Chương 405, Đồng Tao Cộng hòa Chi Vương, Đại Dương cùng nước Chi Vương, không kém chương 405, Đồng Tao Cộng hòa Chi Vương, Đại Dương cùng nước Chi Vương, không kém xảy ra chuyện gì. Lão đại, Lộ Minh Phi phục hồi tinh thần lại thời điểm liền phát hiện mình người đã ở khoảng cách nguyên lai vị trí trăm mét có hơn địa phương, bên người còn có sở tự hàng cùng kế dạ, Ezic chính ngồi dựa vào ở một bên một cái cây nằm trên. Ta mới vừa xem tình huống không ổn đem hiệu trưởng cứu ra, sau đó đem các người dẫn theo lại đây. Ezic thở hổn hển, đó là người nào? Đồng Tao Cộng hòa Chi Vương cùng nghi ngờ Đại Dương cùng nước Chi Vương Kẻ xạ nâng lên tương nóng lòng muốn thử, sau đó nghĩ đến trước nợ tận đem một viên đạn cỡ nòng lớn trực tiếp giữ lại hình ảnh lại dừng lại, nhìn Ezic, mới vừa. Đó là thời linh sao? Không, cùng cái kia không giống, Ezic lắc đầu, là cá nhân ta tốc độ, ta cho tới bây giờ không cũng có sử dụng đến như vậy cực hạn, cho nên mới phải như thế bị bại. Trang hay là muốn trang, Ezic diễn biên giật online. Chẳng trách. Sở tử hàng cùng kẻ xạ hiểu rõ gật đầu. Cái kia, chỉ có một mình ta nghe không hiểu sao? Lộ Minh vi yếu yếu nhấc tay, thời linh không phải tốc độ nhanh sao? Lẽ nào thật sự chính là thay đổi thời gian? Vậy cũng không khỏi có chút quá một chứ. Cứ việc vật lý học không ra sao, nhưng Lộ Minh Phi cũng có thể đại thể rõ ràng thả cái quả cầu lửa đi ra cùng thay đổi thời gian trong lúc đó có thế nào khác nhau, một cái còn miễn cưỡng có thể đủ khoa học để giải thích. Dựa theo Ezit những ngày qua nhàn rỗi không chuyện gì cho hắn truyền thụ trong tri thức nói tới đại thể chính là hôn huyết chủng hoặc là long tộc có thể sử dụng một loại hoặc là nhiều loại nhân loại không thể trực tiếp bằng thân thể lợi dụng năng lượng. Thông qua ngôn linh tác dụng đến tụ tập những năng lượng này, sau đó lấy không giống phương thức biểu hiện ra. Nó hiệu quả cùng cường độ quyết định bởi với vận dụng năng lượng chủng loại cùng với xây dựng kết cấu cùng cá nhân đối với nên năng lượng sự hòa hợp trình độ. Vừa mới bắt đầu Lỗ Minh Phi là nghe không hiểu, sau đó Ezith nói nghe nói qua bộ kệ mẩn sao, liền đem hồn huyết chuẩn xem là bên trong không giống tinh linh, nôn linh chính là thiên phù ký, cường độ quyết định bởi với tinh linh đẳng cấp, phóng thích số lần quyết định bởi với độ trợ trị, Lỗ Minh Phi nhất thời liền rõ ràng. Nhưng thời gian có thể không giống nhau, nếu như có món đồ gì có thể ảnh hưởng thời gian, nó là thay đổi toàn bộ thế giới, vẫn là cái kia một khu vực. Nếu như chỉ là một khu vực tốc độ thời gian trôi qua cùng bên cạnh không giống lại gặp tạo thành hậu quả như thế nào? Thời lĩnh là lấy phóng ra người làm trung tâm hình thành một cái lĩnh vực, ở bên trong lĩnh vực có thể tăng cao phóng ra người tốc độ, đồng thời có thể khống chế những người khác tốc độ, cụ thể là tăng lên vẫn là yếu bớt nhưng là do phong thích người đến quyết định, có thể làm cho phe địch dạn bất chính mình gia tốc, cụ thể yếu bớt trình độ muốn xem phong thích người hết thống giai cấp cùng đối với năng lực khống chế trình độ, tiến tới tạo thành tương tự với đình chỉ thời gian bình thường. Hiệu quả, hiệu trưởng ở phương diện này là hoàn toàn xứng đáng cường giả số 1, chỉ cần hắn lĩnh vực mở ra Chỉ phi là cấp S hoặc là nam nữ đồng dạng tốc độ loại ngôn linh, bằng không không hề sức chống cự. Kê Sa nói, mà đơn thuần đối với tự thân phương diện tốc độ năng lực. Nhất là kinh điển nên chính là ngôn linh trước mắt, loại này ngôn linh có thể rất lớn trình độ mà tăng lên tốc độ của chính mình, thế nhưng gặp tiêu hao rất lớn thể năng, hơn nữa đối với tố chất thân thể có cực cao yêu cầu, quan trọng nhất chính là ở như vậy tốc độ xuống người thường là không có thời gian suy nghĩ. Như thế tới nói lời nói thời linh không phải là thời gian đình chỉ sao? Lộ Minh vì khiếp sợ. Ta đại khái hiểu ngươi đang suy nghĩ gì có điều xem hiệu trưởng người như vậy nên cũng không cần dùng năng lực tới làm loại chuyện kia. Ezit Bo Bố Lộ Minh Phi vai ngăn cản hắn nói ra khả năng dẫn đến ngày mai bợ vì chân trái bước vào cửa phòng học mà bị chủ tịch học phân nửa câu nói sau. Đó cũng là, coi như như vậy già rồi cũng rất có khí chất a. Lộ Minh Phi cảm khái, nhớ tới chính mình lúc đó đầu tiên nhìn nhìn thấy em, nghĩ đến Tử, cử phẩm ông lão, thiếu nữ thiếu phụ bà lao tất cả tuổi tác đoàn thông sát. Các ngươi nghị luận thời điểm có phải là nên cân nhắc đến hiệu trưởng còn ở cách đó không xa cùng hai cái long vương sinh tử tranh đấu? Sở Tử Hàng đại khái là hiện trường duy nhất một cái tỉnh táo mà còn đang chăm chú chiến đấu, tuy rằng hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy bao quanh bính nổi lửa hoa. Chúng ta không được tác dụng gì, môn linh quân diễm chính là cho đồng tao cùng Hỏa Chi Vương thêm củi thêm hỏa, viên đạn càng là không có hiệu quả, bây giờ có thể đưa đến thương tổn tác dụng đại khái chính là nhục thể, nhưng sử dụng nhục thể cùng hai cái long so với cường độ không thể nghi ngờ là một cái khá là chuyện muộn xuân, trừ phi nắm giữ cùng hiệu trưởng như thế tốc độ. Ezit lắc đầu một cái, trong mắt tạm đạm hoàng kim đồng hơi lấp loé, thế nhưng cái kia chúng nước Hiệu trưởng không có cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn, đổng dao cùng hỏa chi bương. Hiệu trưởng trong tay đại khái là đặc thù luyện kim kim loại chế tạo gãy dao, không bị hắn khống chế, thế nhưng thật rỗng không phá bữa. Ý tứ là đánh không lại sao? Lộ Minh Phi nhếch mày, chuẩn xác tới nói là hai bên đều không có liều mạng chiến đấu ý tứ. Ezic cùng Lộ Minh Phi hoàn mỹ trình diễn cao thấp tình thương khác biệt, ẩn dấu một câu hiệu trưởng đại khái làm phát tiết một hồi trước làm mất đi mặt mũi phẫn nộ thuận tiện cứu vãn một điểm mặt mũi loại hình cũng nói. Chúng ta ngay ở này nhìn. Kệ xạ vòng tới vòng lui nóng lòng muốn thử. Ngươi cảm thấy đến tại sao sợ nảy Đờ Giáo sư sẽ làm học sinh giúp đi. Sợ Tử hắn nói, không có chuẩn bị tình huống nếu như đối phương thật sự muốn động thủ sẽ là một hồi can hạ. Thời Linh trong lĩnh vực, end bung bảy gai đao, phá nát người nước tứ chi chính là thành quả, làm sao nước là không cách nào bị chém nát, mà một bên khác Đồng Tao cùng Hỏa Chi Vương ngọ tận, end căn bản không có đi đồng ý ý nghĩ của hắn, bởi vì lúc này hắn làn da đã hóa thành tái nhật sắc. End đang nếm thử ở trên cổ của hắn tìm một đao, dao nhảy ra một đống đốm lượm mà một đạo dấu vết đều không có để lại sau khi hắn sáng suốt địa lựa chọn đem lơ là. Gần như thôi đi. End Việu Trưởng Ta nghĩ ngươi nên cũng có thể có thể thấy chúng ta cũng không có thương người dự định." Người nữ nói, "Xuyệt, lại để ta chém mấy đao, ngược lại các ngươi cũng không chịu bình thường, ta đường đường hiệu trưởng bị các ngươi bắt cóc làm mất đi rất lớn mặt mũi a." ẻn nói, "Có phải là nên đi?" Norton sắc mặt tái xanh, ngược lại không là thân thể không khỏe hoặc là cái gì khác, đây là hắn chính triển khai cái này phòng ngự loại ngôn linh tác dụng phụ, trên thực tế hắn hiện tại toàn thân đều là tái nhợt, cho tới muốn đi nguyên nhân là không muốn ở đây quá ra ra. Thân là Kiêu Ngạo Long Vương làm sao có khả năng đồng ý đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Còn không bằng trở lại chính mình Bạch Đế thành bên trong khôi phục thực lực. "La nên rời đi, chờ mong lần sau gặp mặt." Ảnh hiệu trưởng, "Còn có, mới vừa hại tử kia thật giống không sai, ta thừa nhận ta thật sự suýt chút nữa chưa kịp phản ứng, nhìn qua còn có tiến bộ rất lớn không? Gian, nếu như hắn sau đó có yêu cầu lời nói, ta nghĩ ta có thể cung cấp nhất định trợ giúp, tỉ như phòng ngừa ỷ bủn hóa cái gì." Người nớp nhẹ giọng nói rồi vài câu, sau đó cười to trực tiếp đem lọ tẩn cùng với Di Cốt Bình cuốn lên lấy tốc độ cực nhanh rời đi, lưu lại phụ cận mọi người có thể nghe được lời nói, "Ha ha ha, ảnh hiệu trưởng quả nhiên đủ mạnh, chờ mong lần sau lại gặp." èn ngừng tay đứng tại chỗ, không nói một lời nhìn theo đối phương rời đi. Vừa nhìn hiệu trưởng liền không hiểu phát huy, ejit lắc đầu đập chân. Nói thế nào? Lộ Minh phi lập tức tiến vào phụng quẻ mắt sắc. Thời điểm như thế này liền muốn chẳng a? Làm sao cái trang pháp đây? Rất đơn giản, đối diện có phải là nói hiệu trưởng rất mạnh. Nếu chiến đấu không có phân ra kết quả, đó là đương nhiên là thế lực ngang nhau, đúng không? Có thể hiểu được. Thời điểm như thế này liền muốn hai tay chắp ở sau lưng, thân thể thẳng tắp, mặt không hề cảm xúc không nội sóng lớn, chờ lại điểm gió đem quần áo thổi đến mức vụ bù, bù về phía sau loại kia. Khalam, có đại hiệp Phong Độ. Đương nhiên, chúng ta hiệu trưởng hiện tại ăn mặc chính là Âu phục, này rõ cũng thổi bất động. Ngài này không phí lời ạ. Đừng nóng độ, ngoại tại chỉ là phụ trợ, chân chính trọng yếu chính là nội hàm. Có đạo lý, làm sao làm ra giới trong đó hàm đến đây? Đơn giản, nói chuyện. Làm sao lời giải thích đây? Ngài xem, Liên Như vậy đứng, chắp tay sau lưng, xem cái kia hai long rời đi, sau đó nói trên một câu, Đồng thao cùng Hỏa Chi Vương, Đại Dương cùng Nước Chi Vương, không kém. Được rồi, đây cũng quá xếp vào này. Ngươi Long sấm chạy, nói thế nào không phải nói. Có đạo lý. Hay nhưng là lộ minh phi cái này phủng mắt cùng tên còn lại đồng thời nói. Hiệu chứng tốt. Mấy người vội vàng hướng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh họ Ant Van An. Các bạn học được, Ant mỉm cười phất tay một cái, nhìn về phía Esit, làm rất tốt. Có học đồng sao? Esit lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, trong mắt đều muốn thả ra con đến. Có, dù sao làm một cái vẫn không có hệ thống huấn luyện quá tân sinh ngươi cũng đã làm ra rất nhiều ưu tú sự tình. Ant sừng suốt một hồi, đại khái là không nghĩ tới Esit mở miệng chính là học đồng. Ta sẽ mau chóng nhìn chằm chằm để bọn họ mau mau cho ngươi phê duyệt, còn có Lộ Minh Phi cũng vậy. Bốn là là dự định đợi được sau khi để cho các ngươi đi phòng làm việc của ta uống trà mới nói những chuyện này, kết quả không nghĩ đến ra nhiều chuyện như vậy. Nó mã nói vị kia đồng tao cùng Hỏa Chi Vương thủ nắm một tấm chưa đăng ký thẻ đen, cho nên mới có thể thông qua chúng ta cho rằng khó nhất thư viện tiến vào trong hầm băng. Sở Tử Hàng mở miệng nói, lần này chỉ uy tắc chiến là sợ nãy đỡ giáo sư phụ trách, kết quả ra lớn như vậy nhiễu loạn, Sở Tử Hàng mở miệng giải thích là muốn giúp mình lão sư giảm bất khả năng trừng phạt. Dù sao chưa đăng ký thẻ đen việc này ai có thể mượn lấy được quả thực rồi cùng bệ hạ tạm phản là một cấp bậc, nguyên bản cường đại nhất trợ lực trong khoảnh khắc biến thành kẻ địch. Chuyện này ta sẽ điều tra, Tiên Tâm. Ăn trơm mặt một lúc sau nói, hy vọng các vị không muốn hướng ngoại giới tiết lộ, trong này nên dính đến rất nhiều thứ, bất kể là giáo sư vẫn là học sinh cũng không trả lời nên bị quân bảo. Lộ Minh Phi nhìn chung quanh một chút, kết quả phát hiện ăn chính là nhìn một mình hắn, vội vã mở miệng bảo đảm, Tiên Tâm hiệu trưởng, con người của ta thích nhất miệng kín như bưng, coi như cầm súng buộc ta ta cũng sẽ không nói, là bởi vì ngươi có tự tin ở người khác nổ súng trước trước tiên đem đối phương giết chết sao? "En Cuigod, ta không phải có ý định nhắm vào ngươi, Lộ Minh Vi, tuy rằng ta còn chưa làm sao hiểu rõ ngươi, nhưng ta rõ ràng ngươi là đứa trẻ tốt, thế nhưng ngươi bạn cùng phòng để ta xác thực không thể đối với bảo mật chuyện này yên tâm." Một bên nghe En nói chuyện kể xả hơi trầm mặc, en câu kia ngươi là đứa trẻ tốt thực sự là để hắn có chút muốn nổ nước bọn, một cái mới vừa tiến vào trường học thậm chí còn không có thu được chính thức đánh giá liền dự định ở tự do một ngày bên trong chơi thông ăn địch ta toàn giết hơn nữa còn ở cuối cùng quyết đấu thời khắc trước tiên giết chết đồng đội hơn nữa còn là chính mình lãnh tụ nguyên nhân. Thật sự có thể xem như là hảo hại tử. Này hảo hài tử phán xét tiêu chuẩn không khỏi cùng quán thấp chứ? Vẫn là nói ra câu nói này, người bạn thân liền là một cái bạo lực cuồng. Nghĩ đến bên trong kế sạp bỗng nhiên tỉnh ngộ, đường xem nhận hiệu trưởng một bộ lao thân sĩ dáng vẻ thế nhưng bằng hắn mới vừa cùng hai cái long vương đối với chém liền biết không phải cái gì người hiền lành, bạo lực cuồng cái gì đều xem như là mỹ dự. Liên hắn càng thêm không lợi nào để nói, phải đi nổ. Lộ Minh Phi rõ ràng, đồng thời cũng đúng chính mình vô dụng sư minh bại bại dạ dị đoàn nghiệp vụ năng lực có cấp độ càng sâu hiểu rõ, cái tên này lại làm được liền hiệu trưởng đều nghe nói tên của hắn. Đúng thế, 엔자도 Ở trên diễn đàn rất nhiều thú vị tiếp mời đều là đến từ chính Anna, vì lẽ đó liền biết một chút. Minh không phải, mình cũng phải. Thanh em lo lắng truyền đến, để Lộ Minh Phi không khỏi giùm mình. Minh không phải ngươi làm sao tại đây, Tân Sinh tại sao có thể tham dự đến chiến đấu ở cấp bậc này bên trong đến đây, rất nguy hiểm a, ta còn hy vọng dựa vào ngươi cho ta bình một cái trung thân giáo sư. Toàn thân quấn ở đồng phục tác chiến bên trong đem bụng nhỏ lộ ra đi ra gù mẹ gì ẩn giáo sư vội vội vàng vàng chạy tới, nói nói cảm giác nước mắt đều muốn rơi xuống. Hiệu trưởng tại đây nói câu nói như thế này thật sự được không? Lộ Minh Phi thệ thùng co như là hiệu trưởng. Hiệu trưởng được. Vu Hệ Dĩ ẩn giáo sư theo bản năng muốn nói gì, nói đến một nửa thời điểm cuối cùng cũng coi như là đúng lúc phản ứng lại đây đối với xuất hiện ở tầm nhìn bên trong En Quan An. Ừm. Vu Hệ Dĩ ẩn giáo sư đúng không? Ngươi tốt. En trên dưới đánh giá một hồi Vu Hệ Dĩ ẩn, ở cực kỳ rõ ràng bụng nhỏ cái kia dừng lại một hồi. Cái này, kỳ thực ta là tới thông báo hiệu trưởng các ngươi. Vu Hệ Dĩ ẩn hít một hơi nỗ lực đem cái bụng thu về đi, Sở Nậy Đở giáo sư đã đem Sở Hữu học sinh cùng giáo sư sơ tán đến lòng đất hầm trú ẩn bên trong, đạn hạt nhân trang bị đã chuẩn bị sắp xếp. Trường học của chúng ta còn có đạn hạt nhân. Lộ Minh Phi sợ đến một hồi suýt chút nữa không cắn được đầu lưỡi. Ta cảm thấy cho ngươi nên quan tâm chính là bọn họ định đem này đạn hạt nhân tại đây phụ cận làm nổ. Ejit nhấp nhở. Tôi đúng, các ngươi lại còn dự định ở đây làm nổ đạn hạt nhân. Lộ Minh Phi tiếp tục hiếp sợ, ta vốn cho là trước tự do một ngày thời điểm thấy có người ôm công văn dương loại nhỏ đạn hạt nhân chỉ là một cái đạo cụ mà thôi. Trường học của chúng ta lúc nào có đạn hạt nhân? En Kinh Hải. Hiệu trưởng ngươi cũng không biết. Lộ Minh Phi bối rối. Trang bị bộ đám kia người điên nói nhảm dối không chuyện gì làm ra đến làm hầu chiều. Sau đó hiệu trưởng ngươi sẽ đồng ý." Vu Hệ Di ẩn giáo sư nhỏ giọng nhép nhợn, "En bước cầm chấm tư, như thế nói chuyện thật giống lúc trước là ký rồi một phần bản kế tới. Loại này văn kiện thật sự có thể tùy tiện ký cũng không nhìn một hồi nội dung sao?" Lộ Minh Phi cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đến trường học này bên trong ngoại trừ tất cả đều là bọn sát loại ở ngoài thật giống cũng vẫn là rất tốt, chí ít người người đều nói tiếng Trung hơn nữa trường học cho học động phong phú, nhưng bây giờ trở về quá mức đến phát hiện thật giống những này bọn sát loại mỗi người đều có bạo lực cuồng khinh ư? Đơ ét, nưỡng ngặc, không hiểu ra sao chần đầu Loại kia mơ hồ chứng đau cảm giác. Chương này hầu như toàn bộ hành trình là nhẫn nhịn chân trần đau khớp viết xuống đến. Buổi tối còn có một chương. Vô tình gõ chữ cơ khí tuy rằng chân đau nhưng kiên trì online chương 406, long loại này già mà không chết độ vận, nên cùng ta này chương 406, long loại này già mà không chết độ vận, nên cùng ta này củ đường giam giữ đầu. Một nam tử đón gió mà đứng, giao kết cùng phong gợi lên hắn bắt áo, chỉ là không thể dao động nó thân thể mềm mại, hắn thân thể thật giống một vị tượng đồng cao giống như. Chảy xiết dòng nước bên trong dâng lên một trận bọt nước, này vốn là nơi này bình thường như tượng. Nhưng mà tại đây chút bọn nước Đông Dương hiện lên thời gian liền dĩ nhiên vượt qua nhân loại bình thường tưởng tượng của điểm. Hiện lên bọn nước như có sinh mệnh bình thường địa hướng về một phương hướng bay đi, đi đến đứng ở bước ngoặt trên nam nhân bên người, sau đó như là bị chút vào một cái vô hình khuôn đúc, hình thành một cái con người rằng róc, một cái tinh xảo thủy người. "Ta vốn cho là ngươi dự định ở trên đường tìm một chỗ động thủ đối ta." Nam nhân nói, "Không nghĩ đến ngươi lại thật sự thả ta đến nơi này. Hợp tác tiền đề là tiến nghiệp lẫn nhau." Người nước mở miệng nói chuyện, tuấn dật khuôn mặt vung lên tiêu sái đủ cười, tà tên lệ thản hồn. Tên thật Notter nghi hoặc mà liếc nhìn đệ e Trần Hồn. "Đương nhiên là tên thật. Người nô đắc, ta rất nhiều lần dùng đều là dáng dấp này cùng tên. Người này là nơi nào đắc tội quá ngươi sao?" Nghĩ đến người nước làm việc sự tình nọ tợn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ít nhất phải là ngập trời đại thù mới có thể làm ra loại này chụp vào nước sự tình đến đây đi. "Không không không, ngược lại chúng ta vẫn là bạn tốt đây, chúng ta còn cho hắn đưa thật lớn một bút công trạng." Người nước lắc đầu một cái, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau tiến vào đồng tàu thành chứ." "Ngươi nếu là có gan lượng liền thật sự đi bảo." Notter liếc nhìn người nước, đi tới bên mỏ vừa cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Ngại Bở lần chèn, lấy tự với cổ đại Bắc Câu trong thần thoại truyền lệnh, ở Bắc Câu thần thoại vừa ý chỉ vụ quốc giang mà ở lòng tộc bên trong thế giới, nó là loại rồng thành lập không gian độc lập, bên trong có thể nắm giữ không gian trọng chất hoặc là thời gian bất động một loại hiệu quả, tiến vào cần thông qua một loại nào đó có thể đặt thành mặt tín hiệu quả vật thể, nói ví dụ như nước hoặc là tầng gương. Notturn quan trong một căn phòng hội nghị, Ezic cầm một quyển sách niệm nhắc tới thao địa cho Lộ Minh Phi trên ngày hôm nay lớp học bổ túc. Thật sự có thời gian bất động ngải Bở lần chèn sao? Lộ Minh Phi hiếu kỳ hỏi. Nếu như đúng là như vậy lời nói chẳng phải chính là vĩnh sinh bất tử. Nếu như ở bên trong giàn luyện vẫn có thể ỷ phó ý tỳ trở nên mạnh mẽ. Thế giới là rất thần kỳ, bất kể là chuyện gì cũng không thể nói tuyệt đối không thể, Ezic nói, có điều cũng có rất nhiều là trầm gió, thế nhưng bởi vì nó thần thoại tính mà trở nên khiến mọi người có thể tin tưởng do đó thật giả khó phân biệt. Liên nói ví dụ như ta hiện tại nói cho ngươi ta có thể phất tay một cái kéo lấy một viên hành tinh, ngươi gặp tin tưởng sao? Mặc dù đối với với lão đại ngươi ta rất kính lễ thế nhưng lấy ta làm kẻ ngu si giao động chuyện như vậy vẫn không thể làm được. Lộ Minh phi cảnh giác Vậy nếu như ta hiện tại thân ở một cái không có long tộc cổ đại quốc gia, sau đó bày ra năng lực của ta, những thứ đồ này bị thành tựu truyền thuyết hàng cổ tri lưu, đến sau đó ta thành một vị lực có thể chuyển sơn tốc có thể truy quang thần linh, sau đó hiện tại ngươi tại đây bản thần nói bên trong sách nhìn thấy một câu nói này, hoặc là càng thêm quyết đại, đó là không phải là có thể tin tưởng. Ezi nói, thời gian là tàn khốc nhất vô tình độ vận, nhưng cũng là thần kỳ nhất độ vận, nó sáng tạo tất cả, cũng sẽ mang đi tất cả. Lão đại ngươi nói chuyện dáng vẻ thật giống một lão già ẻ. Lộ Minh Phi lẩm bẩm nói. Sao như vậy các cảm ngộ xuất thân từ ngươi như thế tuổi trẻ ngươi trong miệng có phải là không quá thỏa đáng? Từ đâu bản danh bên trong trích truyền ra đến? Chuẩn xác tới nói là cá nhân ý nghĩ, ngươi liền không kỳ quái ta vì cái gì sẽ ở nắm giữ siêu cao tốc độ còn bị hiểu lầm luôn linh là thiên diễn sao? Ezit chỉ chỉ đầu của chính mình, đôi híp mắt bắt đầu lợi tùy ý hồ nghiêm, bởi vì tốc độ không chỉ có là tác dụng với thân thể, cũng là tác dụng với đại não. Nói cách khác, thân thể ta tốc độ có thể đạt đến bao nhiêu lần, suy nghĩ tốc độ cũng là có thể đạt đến bao nhiêu lần, vị hiểu lầm vì là luôn linh thiên diễn kỹ thuật cũng không oan uổng. Bởi vì ta suy nghĩ tốc độ cùng thiên diễn sát thực gần như, thu nhỏ lại bản thời linh. Lộ Minh Phi ha miệng nghĩ ra danh xưng này, kém không nhiều lắm, hàng ngày nói bữa uy hiệp xong Lộ Minh Phi thuận tiện hướng về phía sau hắn Đường Minh Trạch tiết lộ một ít tình báo sau khi, Éris phất tay một cái, đi thôi đi thôi, Linh đang chờ ngươi. Lao đại cực khổ rồi lao đại gặp lại. Lộ Minh Phi dường như cấp 2, cấp 3 cuối cùng một tiết học nóng trong tan học sông thẳng căng tin các học sinh như thế trực tiếp nhảy lên nhanh chóng rời đi, chỉ là không biết như thế cao hứng đến cùng là bởi vì rốt cục không lên lớp hài lòng hay là bởi vì có thể đi cùng lẽ một suất phát chạy bộ. Edith cười lắc đầu một cái, cũng không có quá nhiều, thật muốn dựa theo thực lực của hắn từng phút giây có thể đem thế giới này đánh suy qua, nhưng trong lòng ý bất bình không phải như vậy dễ dàng liền có thể đánh tan, đặc biệt là để nguyên nhân vật chính mình xoay chuyển nguyên bản tương lai, đây là một loại phi thường dị diệu cảm giác, gần như tương tự với vật chờ một loại nhân vật, ở nắm giữ lực độ tất cả thực lực lúc nhưng không như vậy đi làm, đây là một chủng loại tự với tâm cảnh tăng. Lên, có thực lực không đáng sợ, đáng sợ chính là có thực lực rồi lại có thể đem chính mình lại vào người yếu góc độ đến xem trở và giải quyết sự tình người. Thu thập xong đồ vật sau khi Edith rời đi nọ tạt quán. Cũng không phải về ký tốc xá phương hướng, mà là phòng làm việc của hiệu trường, ở ngày đó quá khứ sau khi trường học đại khái tiêu tốn thời gian 2 tiếng liền trở lại bình thường, đồng thâu cùng hỏa chi vương cùng đại dương cùng nước chi vương tái hiện tin tức đương nhiên rất là chấn động, nhưng đối với này vừa học viện bạo lực cùng khuyên hướng hôn huyết chủng mà nói chỉ là gây nên bọn họ nỗ lực học tập dục vọng, bọn họ đại thể ý nghĩ là lại bị kẻ địch trực tiếp làm đến già nhà đến rồi. Mối thù này nhất định phải báo. Cụ thể hai vị long Vương là làm sao xâm lấn tin tức cũng không có bị công bố ra ngoài, vừa bắt đầu liền trở thành dễ dàng nhất để lộ bí mật nhân viên Lộ Minh Phi đang bị En tự mình từng căn dặn sau khi đối mặt với Phối Y Ngô cưỡng bức dụ dấu cũng không có khuất phục, chính mình vô dụng sứ Minh cùng cả sổ học viện hiệu trưởng, hai người này bên nào nặng bên nào nhẹ Lộ Minh Phi vẫn có thể phân rõ được, coi như là đến cuối cùng Lộ Minh Phi cũng là chỉ là đáp ứng để Phối Y Ngô lẫn lộn tin tức của hắn càng. Thêm nhiều một chút mà thôi. Cho tới sau đó Lộ Minh Phi bắt đầu hoài nghi đây là không phải chính là Phối Y Ngô nguyên bản mục đích. Những ngày qua En rất hiển nhiên vẫn luôn đang vì thẻ đen cùng hai vị này lòng vương sự tình mà buôn ba không ngừng, cả sổ trong học viện học sinh có thể cùng chung lối thủ lấy này hăng hái hướng lên trên, thế nhưng cả sổ bên ngoài học viện nhưng là không tính là En không bán hai giá, cứ việc thành tựu đương đại hôn huyết chủng thực lực người số 1 địa vị của hắn rất là siêu nhiên, nhưng còn không đạt tới miệt thị tất cả mức độ. Độc độc độc. Phòng làm việc của hiệu trưởng cửa phòng bị bật lên. Bên trong rất nhanh truyền đến ôn hòa đáp lại, éjit đẩy cửa mà bảo, hoàng hôn từ trạm chỗ tựa sổ chiếu gọi mà bảo chiếu rọi ở cái kia chính đang rộng lớn sau bàn làm việc pha trà lão nhân trên người, lão nhân đã rất già, từ hoa dâng tóc cùng cây tối giống như nếp nhăn trên mặt liền có thể có thể thấy, có thể dù là ai cũng không thể đem hắn cho rằng một cái chân chính ông lão, bởi vì ông lão này ngay ở mấy ngày trước còn chém đồng tao cùng Hỏa Chi Vương mấy trăm đao. Tuy rằng cũng không phá bỡ, nhưng này không trở ngại ngoại giới truyền đi tin tức là hắn cùng đồng tao cùng Hỏa Chi Vương cùng với đại dương cùng nước Chi Vương đánh cái hòa nhau. Phòng làm việc của hiệu trưởng cùng với nói là văn phòng không bằng nói là phòng sách, lâu một lâu hai mở ra, trung ương sân nhà trên là một tấm to lớn cửa sổ trời nằm nạm tính mở, mặt trên rơi đầy trời thu lá cây, bốn mạch tường ngoại trừ tranh sơn dầu chính là cùng trong thư viện như thế cao đến đỉnh trần nhà giá sách, mặt trên bày thành bộ ba ba ben, dán vào giá sách có cao thấp cầu thang. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ rất bất địu. Ezid đi đến trước bàn làm việc. Mời ngồi, ẻ cười cợn, có điều chính là chút nghe được tên liền bị dọa vãi đái người, giải quyết bọn họ có thể muốn so với giải quyết một con rồng dễ dàng hơn nhiều. Ta cũng tình nguyện đi giải quyết một con rồng. Ezid huồi xuống, nhún nhún vai, đối với tay cầm tiền tài lợi dụng vì chính mình nắm quyền lực người ta luôn luôn không có cái gì quá to lớn hào cảm. Rất tốt tính cách, ta yêu thích. End đem chứa ở cốt ly sứ bên trong trà đưa cho Ezik, nếm thử, ta từ Trung Quốc mang về, đại hồ bảo. Nếu như có thể lời nói ta còn thực sự không phải rất muốn đi. Ezik nâng chung trà lên nhẹ toát một cái, khổ vẻ mặt, vạn nhất ta không cẩn thận không nhịn được đem những người quản lý trường học giết chết làm sao bây giờ? Ta còn cái gì đểu không nói sao? End một trận. Có một số việc là rất dễ đoán đến, đặc biệt là ở biết rồi trường học quản lý kết cấu cùng sự kiện lần này chủ yếu liên quan đến nhân tố sau khi, chỉ cần tiến hành một ít hợp lý suy đoán là tốt rồi. Ezik nói, chưa đăng ký thẻ đen Đồng Dao cùng Hỏa Chi Vương cùng nghi ngờ Đại Dương cùng nước Chi Vương, lấy một địch hai hiệu trưởng. Quản lý trường học môn nếu có thể ngồi được mới là lạ đúng không? Yếu tố suy lý logic, có điều ngươi lẩu nói rồi một cái, hắn nói, vậy thì là có thể đệm ta từ bị cưỡng ép trạng thái giải cứu ra ngươi. Đối lập so với làm hiệu trưởng lãnh lương tới nói ta càng yêu thích linh học đồng. Ezy nói, đây là từng cái từng cái người mê, ngoại trừ học đồng tiền tài khởi nguồn ta đối với cái khác tiền tài khởi nguồn không có hứng thú cũng không muốn tiêu phí. Ngươi nhường ta nhớ tới lấy một cái bạn cũ. Cùng các ngươi ngở như vậy nói chuyện thực sự là dùng ít sức khí, có điều cũng có một chút nho nhỏ lo lắng, dù sao không biết chính mình nói lời nói đến cùng để lộ ra đi tới bao nhiêu tin tức. End lắc đầu một cái, "Ngươi Ngôn Linh, không phải chớp mắt, cũng không giống như là Thời Linh, ta có thể nhận ra được lúc đó hành động của ngươi, ngươi cũng không phải dùng tốc độ loại Ngôn Linh đến phòng ngự Thời Linh ảnh hưởng. Thời Linh căn bản cũng không có có thể ảnh hưởng đến ngươi, ngươi đối với nó miễn dịch. Lộ Minh Phi cũng đúng này miễn dịch." Ezit bình tĩnh nói, "Nói có đạo lý. End gật gù, "Tuy rằng ngươi đoán được, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút, đại khái là hậu thiên." Quản lý trường học gặp gỡ nghị tổ chức, sở hữu quản lý trường học nhất trí yêu cầu ta mang tới ngươi cùng đi trần thuận chuyện này, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đi lời nói ta liền giúp ngươi trả lại, yên tâm, học đồng tuyệt đối thiếu không được ngươi. Ta đây cũng không phải lo lắng, nên là ta trùng quy sẽ là ta. Edith cười gật, có điều ta hay là đi đi, gặp gỡ kim chủ, có điều đến thời điểm hiệu trưởng ngươi có thể nhất định phải chú ý một chút, ta sợ ta thật sự không nhịn được. Ta tự lực. Eng gật đầu, như vậy lời nói, sáng ngày 18 giờ, ở trường học bãi đậu máy bay tập hợp, có thể không? Được rồi, ta rõ ràng. Ezit đồng ý, không có chuyện gì khác lời nói. Hiệu trưởng gặp lại. Hầu Thiên thấy, hèn trả lời. Đợi đến Ezit sau khi rời đi, một cái lao cạo bọi dáng giúp người đi bảo, không chờ En bắt chuyện liền ầm một tiếng tê liệt ngồi trên ghế, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra nải dày đặc biệt vị, trong tay cũng mang theo một bình, đem ta gọi ra chính là vì cái này. Cấp S có thể ở ngươi trong lĩnh vực thu được miễn dịch không phải rất bình thường sao? Nhưng là nếu như ta nói hắn ở ta trong lĩnh vực vẫn duy trì vượt qua người bình thường tốc độ đây. En mở miệng nói, "Thốc." Lao cạo bọi một cái bịa phun ra, Dựa theo cái này, mỹ quý tích đen cũng bị phun cái đầu đầy đều là, có thể một giây sau En cũng đã xuất hiện ở một bên bệ cửa sổ một bên, trong tay bưng ly trà, bên trong trà không lúc nhích được phần, phản phất là sân băng tản bộ đi tới hơn nửa đã chờ đợi hồi lâu bình thường. Ngươi là đang nói đùa sao? Lão cáo vẫn không dám tin tưởng địa hỏi, nhưng trong lòng đã tin tám phần, này kỳ thực cũng triệt để tin tưởng cũng không khác nhau gì cả, bởi vì hắn biết En không phải sẽ ở chuyện như vậy trên đùa giỡn. Ta rất xác định, đoạn thời gian đó hắn hoàn toàn vượt qua ta, liền ngay cả ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh. Thật sự muốn đối đầu lời nói ta e sợ gặp trong nháy mắt bị đánh bại, tuy rằng hắn sau khi biểu hiện ra thể lực không chống đỡ nổi tiêu hao quá độ hiện tượng. Nhưng là ai còn nói cái kia nhất định là thật sự đây. Ngươi thời linh tuyệt đối đã là đỉnh cấp, ở suy đoán của ta bên trong liền ngay cả thuần huyết long tộc đang không có hoàn toàn chấp tỉnh trạng thái cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng, điểm này từ nợ tận ở sự công kích của ngươi dưới không cách nào phản kháng chỉ có thể bị động chịu đòn là có thể có thể lấy, mà có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng thậm chí còn có thể vượt qua tốc độ của ngươi, cũng chỉ có. Lao cáo bối nín nửa ngày, bầu trời cũng phong. Không cần nói, én ngăn lại lão cáo bức tiếp tục nói. Suy đoán như vậy không có ý nghĩa, nếu như hắn không phải lời nói, không thể giải thích được hoài nghi chỉ có thể dẫn đến chúng ta trong lúc đó khoảng cách càng lúc càng lớn, nếu như hắn là. Đông dao cùng hỏa chi vương, đại dương cùng nước chi vương, bầu trời cùng phong chi vương. Ha ha, vậy chúng ta nơi này đúng là danh xứng với thực tổ rồng, lẽ nào Black King ngay ở chúng ta nơi này sao? Liên con kém một cái đại địa cùng sơn chi vương a. Nhìn Ezid đi xa bóng lưng, En cảm khái, thật tốt, thật. Lao Cao bất khó Martin nổi điệu nhìn về phía En, nếu như đây là thật sự, ta tại chỗ liền muốn tử trước. Ngươi có thể tuyệt đối đừng ngăn ta. Ta đã sống rất lâu, lâu đến ta một số thời khắc thậm chí đang nhớ ta phần mộ nên chọn nơi nào, ở trên bia mộ nền trước mắt, khắc xuống ra sao tự, chôn tất thời điểm ta nên ăn mặc ra sao quần áo, cầm trong tay món đồ gì. Hít thở dài, hoàng hôn bên dưới hắn tuổi già sức yếu, thậm chí thân hình nhìn qua đều có chút lỏng gọn. Liền như thế chết đi, ngươi sẽ rất không cam lòng đi. Lão Cao suy nghĩ hồi lâu rốt cục nói ra một câu khô cằn lời an ủi ngữ. Đúng đấy, ta không cam lòng, vì lẽ đó ở ta rời đi thế giới này trước, ta muốn giết chết tứ đại quân vương, đem bọn họ lòng cốt thập tự dùng làm ta bia mộ. Như hùng sư sức mạnh ở trường nhiều năm mức trong thân thể phương trào, hắn lại thẳng tắp sống lưng, đưa khí lên kèm như dao kiếm, tương lai là người trẻ tuổi, long loại này cũng kỹ bất tử độ vận, nên cùng ta loại này lão gia hỏa đồng thời bị mai táng. GS, hô lảm. Vô tình gõ chữ cơ khí cho dù bệnh tật cũng ngoan cường online. Chương 407, quản lý trường học hội nghị chương 407, quản lý trường học hội nghị ủy môn, chảy xiết dòng nước bên dưới. Chân chính Bạch Đế Thành, cũng chính là nọt tợn sáng tạo nãi bợ lần chẹn chi thành, là một tòa đồng tao thành, vui lập ở đây không biết mấy ngàn năm hơn. Lâu dài thời gian trong vỏ quả đất vận động hoặc các loại nhân tố ảnh hưởng, làm cho nó bị vùi lấp ở nham thạch bên trong, nếu như không phải trước lần đó động đất, cơ bản cụ thị sẽ không bị phát hiện. Lột Tẩn mang theo zi cốt bình bơi tới cái kia bệ công thành đồng nhân mặt vị trí, đang chuẩn bị thí bảo, lại dừng lại. Rất nhanh, một cái khủng lô sinh vật như là cảm ứng được cái dị tự, ở dưới nước cấp tốc gấp sát nơi này, nhìn thấy Lột Tẩn một khắc đó hắn phát sinh thêm hứng phấn, mấy ngày trước mạn sợ giáo sư cùng Diệp Thắng cùng sạ cả tổ cụ ạ kỳ nhìn thấy cái kia vi vũ cường đại đến làm người hô hấp có đến đây tự lòng phạng phất chỉ là một cái giả đạo. Thời khắc bây giờ hắn nhìn cái kia to lớn hoàng kim đồng bên trong đều biểu lộ này kinh hỉ cùng kích động, trong thanh âm còn mang theo ba nước cùng lấy lòng, cực kỳ. Giống một cái ở bên ngoài nhận hết oan nước sau đó rốt cục đợi được ra trường trở về hải tử. Nếu như trước mặt hắn là một cái so với hắn còn muốn to lớn long cũng coi như có thể hiện tại chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ mà hình. Notter nhìn qua thậm chí đều vẫn không có con rồng này con mắt lớn, liên liên hình thành một bộ tương phản lớn đến có chút quái dị hình ảnh, nhưng trong đó lại có không thể giải thích được hài hòa. Than tồn, Notter đưa tay ra, cự long hơi lay động chính mình thân thể. Để cho mình vừa vận trạm được Norton bật tay, thượng thụ giống như liễu hé mắt, to lớn hung thú trên người bỗng nhiên thể hiện ra một loại khó tả tương phản mạnh, còn phát sinh loa nữ cùng thấp thỏm bất an mơ khẽ. "Không có chuyện gì, không trách ngươi, là Constantine quá rác rưởi thôi." Norton không chút do dự mà lại mắng con ở J-Code trong bình chờ đợi ấp thân đệ đệ một làn sóng. "Constantine, quên đi, dù sao Norton là ca ca, chính mình thân là đệ đệ bị mắng cũng là nên." Bình bên trong Constantine tự mình an ủi. Đến bên trong lại nói, "Norton vỗ vỗ tham tôn đầu, xoay người, tay ở cái kia đồng thau trên tường thành bẻ cong đồng thau trước mặt mơn trớn. Không có vết dịch tràn vào, nhưng thành tựu hoạt linh tồn tại đồng theo mặt vẫn như cũ biến ảo lên, hoạt linh chế tác là cần cực kỳ tặn cấp thủ đoạn, mà bị dùng để chế tác thành hoạt linh linh hồn nếu như không bị phá hủy lời nói thì lại sẽ phải chịu vĩnh viễn giam vật, chỉ có hấp thu loài rồng hơn nữa là đẳng cấp cao loài rồng dòng, dòng máu mới sẽ làm hắn cảm thấy thỏa mãn do đó thực hiện chức trách của hắn, đem môn mở ra. Nhưng mà sự tình đều là có ngoại lệ. Thành tựu đem này một tàn cấp thủ đoạn gây ở hoạt linh trên người, để hắn linh hồn bị vĩnh viễn giam vật chủ nhân mặc tổn, tự nhiên sẽ để hoạt linh hoang sợ và vẩn, hút máu cái gì chính là hoàn toàn không dám chỉ có thể ngoan ngoãn mở cửa dáng dấp như vậy, tham tôn gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn lại bắt đầu nhỏ đi lên, mãi đến tận hóa thành một cái mặt sắt thanh tú thiếu niên, tùy tung nó tởn đồng thời tiến vào bạch đế thành bên trong. Nguyên bản ở bên ngoài có hạ đồng theo thành ở thông qua môn tiến vào nãy bợ lần chẹn cũng chính là chân chính bạch đế thành sau khi thể hiện ra vô biên vô hạn dáng dấp, xuyên thấu qua tham thầm dòng nước hướng về bốn phía nhìn tới, bằng thẳng cổ lão vách tường đồng chau hướng bốn phía kéo dài mà đi, tia sáng từ từ lờ mờ, nhưng mà vách tường đồng chau vẫn như cũng như ẩn như hiện, mãi đến tận đi vào vô biên hắc ám. Trên trời là vô biên đồng theo không định Bên trên là bộ số phù điều hội họa, nhất là chú ý chính là cái kia biên đại tụ, ệ giả dịu, một nửa là sương suê, một nửa là mực nát. Norton lập thân trong đó, nhắm mắt, giang hai cánh tay, một cái dẫn bực từ trên người hắn phóng thích mà ra, không cần định tụng cái gọi là long văn bợi, vì này vốn là khắc vào dòng máu của hắn bên trong đồ vật, đồng theo cùng Hỏa Chi Vương quyền thế vị trí. Norton lĩnh vực ở vừa tiếp xúc với Bạch Đế thành thời điểm liền bị tu nạp tiến vào, sau đó dọc theo thành trì triển khai mà mở, đồng theo cùng Hỏa Chi Vương, Thiện Jenúc cũng thiện trợ phát. Giết rồng bảy tông tội chính là xuất thân từ hắn trong tay, luyện kim trận pháp đối với hắn mà nói chính là ăn cơm uống nước giống như đơn giản chuyện dễ dàng, này một toàn bộ vô biên vô hạn bạch đế thành, là một cái vô cùng phức tạp cùng khổng lồ luyện kim trận pháp, bộ này luyện kim trận pháp tự bị. Thiết kế tới nay liền chỉ có hai vị người sử dụng, Norton cùng Côn Sang ứng. Cạ sổ trong học viện cái kia luyện kim trận pháp dĩ nhiên rất mạnh mẽ, thậm chí có thể chống đỡ một vị cấp S hơn huyết chuẩn phong thích ngôn linh giới luật quanh năm bao phủ toàn bộ cạ sổ học viện làm cho huyết thống thấp hơn cấp S học sinh không cách nào sử dụng ngôn linh, nhưng mà đối lập so với vị này chơi luyện kim trận pháp thật tổ tông nó tồn chế tạo luyện kim trận pháp mà nói cái kia có điều chỉnh là một cái món đồ chơi. Nó tơn ngôn linh linh bực infinity mở rộng đến đem toàn bộ vô biên mái bờ lẫn chèn toàn bộ bao phủ ở bên trong, phàm la đồng trao đi tới, thời khắc bây giờ toàn bộ đều được nó tơn khống chế. Thậm chí rung chuyển, kết cấu xung tốc, mặt đất bay lên, dòng nước bị dạn ra. Rất nhanh nguyên bản toàn bộ ngầm không có ở trong nước Đồng Tau trong thành nước bị toàn bộ bại không, hình thành một tòa chân chính Nguyên Nga thành trì. Ở Đồng Tau trong thành, hoàn toàn thể Notton là gần như vô địch, trừ phi là chính hắn đi ra ngoài hoặc là kẻ địch là Black King hay kim loại cấp bậc đó đối thủ, nguyên bên trong, bởi vì Constantine chết, Notton liền rơi vào trong cơn điên cuồng, trực tiếp thẳng thắn đem mãi bờ lần chèn cho hủy diệt, để cho mình mãi mãi không có đường lui, chúng kết này không lạc thú sống và chết chi luôn hồi, có thể hiện tại không giống, Constantine còn đang hoàn màn nút ở bình bên trong, rất nhiều ca ca không Cho ta đi ra gây sự, vì lẽ đó ta liền tuyệt đối không ra suy thế. Rất mạnh mẽ lĩnh vực, đặc biệt là ở đây. Một bên truyền tới một âm thanh. "Hống, Thang Tôn Dịch Đào, vải giáp ở trắng non trên da hiện lên, trực tiếp liền muốn biến rộng." "Không cần." Norton một cái tay quát lên trên vai hắn ngăn lại hắn, vị này không phải kẻ địch. Chí ít hiện tại không phải. "Hống, hắn, chính là hắn." "Ngăn cản, ta, nhị điện hạ, vị mang đi." Thang Tôn tựa hồ rất lâu không nói gì, nói chuyện lắp ba lắp bắp, trung gian còn bí mật mang theo một ít dao gắt. Ta không ở những năm này, ngươi sẽ không có đi bên ngoài quả sao?" Notton cau mày, "Bảo vệ, điện hạ." Thang Tôn nói, "Được rồi, ta rõ ràng, ngươi trước tiên đi tìm y phục mặc trên." Notton hung hăng tay gọi đi Thang Tôn, lúc này mới nhìn về phía một bên không biết lúc nào xuất hiện vẫn là vẫn luôn ở chỉ là vừa nãy vẫn dung ở trong nước người nước, "Ệ Thản Hồn, đúng không? Không nghĩ đến ngươi lại còn thật sự dám theo vào đến." "Ệ Thản Hồn là ai?" Người nước méo mó đầu, "Ngươi vừa nãy mới cùng ta tự giới thiệu mình." Notton trong nháy mắt phá bỡ Tuy rằng ta biết ngươi dùng chính là bí danh thế, nhưng xin ngươi tốt xấu để tâm một điểm, hay đầu liền đem chính mình bí danh quên là cái gì ý tứ a. Bí danh thứ này, chẳng lẽ không là dùng một cái liền ném một cái sao? Ezic vung tay, sau đó khống chế người nước hóa thành chính mình chân thực dáng dấp, ngươi xem dáng dấp này thế nào. Này không phải ngày đó người học sinh kia sao? Noton không nói gì. Ngươi coi như hắn là ta được rồi. Ezic nói, quyết định, sau đó liền sử dụng Ezic cái này bí danh, ngươi sau đó gọi ta Ezic là được, tùy tiện ngươi. Noton trầm mặc. Ngươi nếu như cảm thấy cho ta không hòa hợp vậy thì thực sự là coi khinh ta." Ezic hất đầu, nước hình thành tóc mái thậm chí còn vi diệu hơi bệnh lên điệu chấn động, "Người học sinh kia thực lực ngươi tưởng thấy." Norton hơi chờ mặc, chờ đợi Ezic đón lấy lời nói, đối với điểm này hắn không thể phủ nhận, ở trong lĩnh vực hắn tuy rằng cũng chịu đến ảnh hưởng nhưng kỳ thực không tính là đặc biệt lớn, nhưng mà đang đối mặt Ezic thời điểm hắn là thật sự một điểm đều không thấy rõ Ezic động tác. Thực lực cường đại như vậy, vẫn là một cái mới vừa nhập học tân sinh. Rất hiển nhiên hắn sẽ bị cho rằng trọng điểm đến hồi dưỡng, nếu như dùng ăn bí danh lời nói sau đó làm chuyện gì Hoa Đức cũng có thể quang ở trên đầu hắn, tuy rằng không đến nỗi hoàn toàn tin tưởng thế, nhưng đều sẽ có chút hoài nghi, này không phải là nhất cử lưỡng tiện. Ezic trình diễn một làn sóng điển hình ta diễn chính ta cùng ta khen ta chính mình. Chỉ cần thực lực đủ mạnh không cần sử dụng loại thủ đoạn này. Nó tợn cau mày. Ngươi không hiểu, cái gì gọi là quần ưu? Coi như là dương ưu, không được tác dụng gì, có thể cho đối phương lột ngạt chẳng lẽ không được chứ? Ezic lắc đầu trả trả cái bỏ. Tại sao ngươi có thể đem như thế chuyện vô liêm sỉ nói như thế lẽ thẳng khí hùng?" Nó tởn hán bụng. Chỉ có thực lực không có đầu óc không thể được. Ezith trên dưới đánh giá hai lần Nó tởn, "Trước ngươi bị người khác đánh thành chứng khẳng định là bởi vì nguyên nhân này chứ?" "Cái kia không phải chứng, đó là gán." "Còn có, ta rất thông minh. Vậy ý của ngươi là nói ngươi thực lực cứng không bằng người? Làm sao có khả năng? Ta đường đường cao quý đồng tao cùng Hỏa Chi Vương gặp thực lực không bằng người. Bọn họ rõ ràng là thông qua các loại âm như vị kế thừa dịp ta vẫn không có phát dục đến hoàn toàn thể thời điểm đến đánh lén." Ta trước không phải là sự thông minh của ngươi không bằng người khác sao?" Ezic buông tay, "Chúng ta vẫn là tới nói một hồi ngươi vốn là chuyện cần làm." Á khẩu không trả lời được không cách nào phản bác Nottørn lựa chọn nói sang chuyện khác, "Đừng nói cho ta ngươi cũng chỉ là dự định đẩy bộ này khuôn mặt đi làm một ít chuyện vặt vãnh được nhỏ. Ta trước không phải là cùng ngươi đã nói sao? Ta dự định nghiên cứu Long tộc gen, biết rõ các ngươi bạo ngược cùng bợ lột thờ ở tỉ tính là làm sao đến, còn có các ngươi rõ ràng tình thần vấn đề." Ezic cố ý ở Nottørn đầu nơi dừng lại một hồi, "Ở nhờ nhân loại khoa học kỹ thuật có thể rất hữu hiệu thực thi được này." Đương nhiên, ta nghĩ đang không có phát dục hoàn toàn trước ngươi nên là không dự định xuống núi đúng không? Vì lẽ đó đợi được ngươi cùng cồn Stargun Triệt để hoàn toàn thức tỉnh sau khi, chúng ta trở lại chấp hành cái kế hoạch này. Đám nhân loại kia, Norton lắc đầu, nơi này dĩ nhiên bại lộ, bọn họ không thể bỏ mặc chúng ta ở nơi này thức tỉnh. Chuyện này để ta giải quyết, yên tâm, ta muốn làm muốn làm thịt ngươi đã sớm ở cả số học viện thời điểm cũng đã độc thủ, không có cần thiết phí này chắc chở. Edis nói, ta cũng không tiến nhẹ ngươi, nhưng ngươi nói không phải không có lý. Nhớ tới Edis trực lực Norton liền có chút im lặng. Tại trước mặt Ezic chính mình thật giống không có một chút nào sức phản kháng, cũng may Ezic tựa hồ thật sự không dự định đánh đến. Ta nhưng là một cái người tốt a. Ezic lắc đầu cảm khái long thế gian dĩ nhiên như vậy đã bạc, liền trụ cột nhất tín niệm đều không có sao. Cùng lúc đó, đêm khuya cả sồ học viện số 1 nhà ký túc xá 404 ký túc xá. Bốn chản đèn tường ở trên vách tường sáng. Sư lệ máu mủ của ngươi không có sẽ ra vấn đề gì chứ? Dương dưới truyền đến sợ tự hàng âm thanh. Yên tâm đi sư huynh, ta thân thể rất tốt, này không phải xem ngươi tệ nhạt mũi không được vì lẽ đó cùng ngươi điểm cái đèn sao? Ezy chớp chớp thắp sáng hoàng kim đồng hai mắt, liền trên vách tường mặt trên hai ngọn đèn tưởng lüle lóe. Hầu thiên ngươi muốn đi tham gia quản lý trường học hội nghị. Châm mặc một hồi sợ tự hàng tìm cái đề tài, ta ở trường học trên diễn đàn nhìn thấy, phải ủy ngộ phát cho mời. Đúng đấy, ta cũng nhìn thấy, chính là ngày đó khiếp sợ, trong lịch sử vị thứ nhất a tấn cấp S tân sinh lại gặp phải bực này đãi ngộ, thế mời sao? Bên trong nói những người quản lý trường học đối với ta thiên tư coi như người trời, cảm thấy cho ta đại khái chính là lần tiếp theo hiệu trưởng tốt nhất thưởng biên, vì lẽ đó dự định gặp gỡ ta đối với ta nạp đầu liền mãi. Ezy nói Phần nội trong bài biết 80 trở lên đều là giả tạo nội dung, nhưng bên trong chí ít gặp có một ít manh mối hoặc là chân chính có dùng tin tức, ta suy tư quá một lần sau khi cho rằng nên là người thật sự muốn đi tham gia quản lý trường học hội nghị. Sở Tử Hàng nói, "Sư Minh ngươi lo gì suy lý thật không tệ." Eziger giơ ngón tay cái lên, còn chuyên môn rối ra đi cho Sở Tử Hàng nhìn thấy, dù sao ta nhưng là thành công tướng tá trưởng đem nghi ngờ lòng người cấp bậc trong phong tỏa cứu lại hơn nữa cũng coi như là chính diện giao thủ mà người còn sống sót a, lần này lại phát sinh như vậy một đống lớn việc trọng yếu mà quản lý trường học sẽ phải là không gọi ta lời nói ta ngược lại mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ngươi phải cẩn thận." Sở Tử Hàng nhắc nhở, "Vĩ đảng không phải một đám người lương thiện, bọn họ là nhà tư bản, chỉ vì lợi ích đầu tư, không muốn dễ dàng đáp ứng bọn họ bất kỳ điều kiện gì." Thật cảm tạ sư minh quan tâm, Eris trong lòng cảm khái quả nhiên Sở Tử Hàng mặt đưa mặt bên dưới là một viên bà tám mà lại ôn hòa tầm, kỳ thực ta từ một ít sách lịch sử bên trong cũng có thể có thể thấy, tuy rằng trải qua mỹ hóa nhưng không chịu nổi cẩn thận phỏng đoán. Có thể rõ ràng điểm ấy là tốt rồi, Sở Tử Hàng dừng một chút, Sở nổi đỡ giáo sư chuyên môn cùng ta nói ra chuyện này, hắn nói hắn không có năng lực, vì ngươi ngăn lại tất cả là hắn thành tiểu đạo sư thất trách, thế nhưng ngươi như thế thông minh nhất định có thể chú ý một vài thứ. Quả nhiên các ngươi lạnh tiện tâm là cha truyền con nối bà sư mình. E git lại lần nữa trong lòng cảm khái, ngoài miệng nói, kỳ thực ta vừa bắt đầu cũng là không dự định đi, tuy rằng con người của ta giỏi về suy nghĩ thế, nhưng đối với loại này đùa bỡn tâm kế gia hỏa ta luôn luôn không phải rất cảm mạo, có điều hiệu trưởng đáp ứng ta ở ta giận dữ xuất thủ thời điểm nhất định sẽ tận lực ngăn cản ta. Vì lẽ đó ta đã nghĩ công khoản du lịch thật giống cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Ezit đúng hẹn đi đến trường học bãi đậu máy bay, leo lên máy bay trực thăng, cùng hiệu trưởng ngồi chung đến sân bay, tiếp theo lại leo lên một chiếc máy bay tư nhân, sau khi rơi xuống đất cưới một chiếc mười bạc đi đến một tòa trang viên. Nói là trang viên, kỳ thực còn không bằng nói là một tòa pháo đài, Ezit chỉ là thô lố quét mắt qua một cái đến liền nhìn thấy lít nha lít nhít chạm gác ngầm hoặc săn thiếu, còn có các loại thiết bị giám sát cùng với bảo an nhân viên, nghiêm mật đến ngoại trừ mỗi cái gì đều không qua được, này còn chỉ là trang viên ngoại giới có thể tưởng tượng ở trong trang viên bộ khẳng định còn có các loại phòng hộ phương pháp, bảo đảm liên trì mỗi đều phi có điều đi. Ngẫm lại cũng là, dù sao nơi này tụ tập một đám của cải đủ để lay động toàn bộ thế giới kinh tế gia tộc người năm quyền, có trình độ như thế này phòng ngự phương pháp cũng là nên. Hai vị bồi bàn mặt mỉm cười điệu tiến lên đón, "En tiến sinh, mời ngài trước tiên rời bước đi quản lý trường họp phòng hội nghị, Ezix tiến sinh, mời ngài trước tiên ở phòng tiếp khách chờ đợi." "DOS, ngày mai hai chương vô tình gõ chữ cơ khí máy vi tính mới đến, kết quả giải nhiệt học rồi, tâm thái vừa rơi mất chương 408, ngài quyến hạn không đủ chương 408." Ngải quyền hạn không đủ trang biên vẽ tưởng rõ ràng trải qua to thêm gia tăng, bên trong còn thêm xếp vào thành thực tấm thép một loại phòng hộ bất phẩm, lấy trang viên này diện tích đến xem này không thể nghi ngờ là một hạng chi phí to lớn phòng hộ phương pháp, bất quá nghĩ đến ở đây mở hội chính là một đám người nào tất cả liền. Thuận lý thành chức lên. "Đã chúng ta, không muốn quá kích động." ẻn căn rằng Ezic, đương nhiên hồn huyết chủng trong thế giới cũng không lưu hành luốt giận vào bụng cái từ này, thích hợp biểu diễn thực lực là có rất nhiều chỗ tốt. Yên tâm đi hiệu trưởng, con người của ta hiểu rõ nhất chính là có chừng có mực. Ezic cười cợt, một bộ học sinh oan mô phạm đại biểu giáng dẫm, hơn nữa người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người. Vậy thì thật là không thể tốt hơn." Èn nói, "Èn tiên sinh, xin mời hướng về bên này đi." Bồi bàn nhẹ giọng nhắc nhở, quản lý trường học môn đã đến đông đủ, đang đợi ngài thuật lại. Gặp lại hiệu trưởng. Ezic vung vung tay, sau đó ở một cái khác bồi bàn cùng đi chỉ dẫn bên dưới đi đến phòng tiếp khách. Trong phòng khách ngoại trừ phục vụ nước trà bồi bàn ở ngoài không có những người khác, Ezic thoáng thất vọng, lại không có trở mòng trang bức làm mất mặt tiểu đoàn phát sinh. Hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng muốn tới một làn sóng người trước hiện hành. Không nghĩ đến đối phương lại không ra chiêu, cảm giác vô vị hắn ngồi vào trên ghế sau khi liền sau này một năm bắt đầu đi ngủ. Hắn đi đến một gian mật thất. Đem xưng là mật thất là bởi vì này dùng để mở quản lý trường học hội nghị gian phòng không có bất kỳ cửa sổ, dày nặng vách tường gói lại, ngoại trừ cổng lớn cùng thông đệ thờ không ở ngoài không có bất kỳ thông hành đường lối, cổng lớn cũng là dày đến đến mấy chục cm hợp kim chế thành, khép cửa lại sau khi cả căn phòng mật thất uy cách đại thể đủ để phòng ngừa phổ thông đàn đạo tập kích. Mật thất cổng lớn ở hắn sau khi tiến vào hợp lại, tia sáng trong nháy mắt trở nên hắc ám, bên trong là một tấm rộng lớn bằng dài Bên trên bày một hàng giá cắm đến, rọi sáng quản lý trường học môn mặt. Bọn họ mỗi người trước mặt đều đặt một cái đồng thau linh, trong giây lát này phảng phất thời gian đảo ngược, bí đảng gia tộc lãnh tụ tại đây cái trong phòng phảng phất trở lại ngàn năm trước, không có bất kỳ hiện đại thiết bị, bọn họ ở cổ điện trong phòng, đốt nó đến, lên tiếng thời điểm cần dung vang trước mặt lục lạc. Andy đến bàn dài phần cuối nơi ngồi xuống, đó là thân phận cao quý nhất người mới có thể chỗ ngồi, nhưng ngồi ở chỗ đó không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, ở hôn huyết chủng thế giới bên trong không lấy tiền tài luận địa vị, mà là dùng tuyệt đối thực lực thì vào căn này mật thất bên trong hiện tại tổng cộng 6 người, 4 nam 2 nữ. Rất kỳ quái, các ngươi để ta đem ta học sinh mang đến, sau đó các ngươi lại làm cho hắn trước tiên ở phòng tiếp khách chờ đợi. Ngán mũi trầm mặc qua đi, Diễn rung động đồng tao linh mở miệng. Mặc dù hắn là cấp S, cũng không có tư cách tham dự đến chân chính quản lý trường học hội nghị bên trong, ở trường đồng hội nghị mở xong sau khi chúng ta sẽ đem hắn gọi đến đến đối với hắn hỏi ý. Ngồi ở cách ken gần nhất một loạt bên trái một cái chống đẩy người trung niên dung vàng lục lạc sau nói, hắn trên người mặc thẳng tắc tây trang màu đen, trắng bạc chen lẫn ở mái tóc màu đen bên trong sơ đến cẩn thận tỉ mỉ. Ví dụ, ngươi nhìn qua đã so với ca ca của ngươi bọn thì còn già hơn, thật sự không dự định sửa chữa tính tình của ngươi sao?" End lắc lắc lục lạc, sau đó tựa hồ là chê phiền phức liền sau này dựa vào trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi, lục lạc cầm ở trong tay, trực tiếp bắt đi nắm lục lạc thời gian, tính khí không rất chỉ giản mùa hơn nữa còn dễ dàng tao ngộ bất ngờ. "Chú ý ngươi ngôn tử, mặc dù ngươi là chúng ta tuyển ra đến đại biểu, nhưng này không ý nghĩa ngươi có thể tùy ý làm vậy." Ví dụ scao mày nói, "Ha, xem ra ngươi đúng là có chút già rồi, ta này không phải đang miệt thị ngươi, mà là ở ý đồ cứu vớt ngươi." Nếu như lợi lạc nữa ở ta vị học sinh, kia trước mặt ngươi vẫn là như vậy nói chuyện, ta rất khó bảo toàn chứng nhân thân của ngươi an toàn. Bí đảng uy nghiêm không thể xâm phạm." Phí Du nói, "Tiên đệ là ngươi dành cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Hàn phán bác, tiên sinh, xin chú ý, đó là một vị đủ để ở hai vị long Vương cưỡng ép bên dưới đem ta cứu ra học sinh, tiềm lực Infinity đồng thời, nhân vật như vậy có một chút tính khí rất bình thường, người tuổi trẻ bây giờ kiêu căng khó thuần là phi thường thông thường, vì lẽ đó nếu như ngươi ở trước mặt của hắn tiếp tục sĩ diện lời nói ta rất khó bảo toàn chúng ta có thể ngăn được hắn. Ngươi hiểu được? nháy mắt mấy cái, đang ngồi quản lý trường học yên lặng một hồi, một phần là bởi vì vị kia Tân Sinh làm được sự tĩnh, mà một bộ phận khác là nhớ tới tới đây cái ngồi ở chủ vị nam nhân hai ngày trước mới cùng đường đường đồng dao cùng Hỏa Chi Vương cùng nghi ngờ Đại Dương cùng nước Chi Vương chiến đấu đồng thời toàn thân trở ra, bất luận đến cùng phát sinh cái gì, bất luận đối phương đến cùng là thế nào trận thái, nhưng Long Vương chính là Long Vương, đó là cao quý, có thể so với thần. Linh truyền thuyết, mà hiện tại một cái cùng hai vị kia chiến đấu quá còn hoàn hảo không chút tổn hại người an vị ở tại bọn hắn trước mặt. Cho tới cái kia nghi ngờ Đại Dương cùng nước Chi Vương, lấy quản lý trường học quyền lực ở nhận được sự tình qua loa báo cáo sau khi bọn họ liền điều lấy lọ mã bộ phận video cùng trong trường học gia tộc Thành Nguyên hiểu rõ tình huống, Liên ở Norton cùng Ezith hóa thân Đại Dương cùng nước Chi Vương chuyển động cùng nhau tình huống cũng là hiện ra ở tại bọn nhắn trước mặt, sau khi xem xong bọn họ liền trực tiếp nhận định Đại Dương cùng nước Chi Vương thân phận, đầu tiên Norton thân phận là xác định, như vậy là thế nào tồn tại mới có thể để tồn vị như? Thế tồn tại nghe theo mệnh lệnh, đáp án hầu như không cần suy tư. Có thể càng như vậy bọn họ liền càng là cảm thấy đến kiếm khí trước mặt cái này ngồi ở chủ bị người đến cùng là mạnh bao nhiêu, có thể ở Tôn Quý như thế hai vị truyền thuyết thần thoại trước mặt toàn thân trở ra. Ta cho rằng ngần hiệu trưởng nói không sai, bí đảng nên đối với nắm giữ thực lực cường giả duy trì nên có tôn trọng. Hệ Dạ bèn nói, ở hôn huyết chủng trong thế giới vốn là hẳn là cường giả vi tôn. Bí đảng đỉnh viện nam giữ cao nhất quyền lên tiếng, khí giật rung động lục lạc. Mật thất bên trong bầu không khí trở nên sốt sáng lên đến, cứ việc ngày hôm nay muốn nói sự tình mới chỉ là mới vừa nổi lên cái đầu. Mọi người đều hòa khí một điểm, Ezis là cả số học viện học sinh, cũng chính là chúng ta bí đảng một phần tử. Đối xử người mình không nên cùng đối xử kẻ địch như thế, một vị tăng lữ bình thường lão nhân rung động lục lạc mở miệng, quan trọng nhất vẫn là vị này quý hai vị Long Vương, Đồng Tau cùng Hỏa Chi Vương cùng Đại Dương cùng Nước Chi Vương vì sao lại xuất hiện ở cả số học viện, bọn họ như thế nào gặp liên hợp lên? Nếu như bọn họ thật sự liên hợp lại, chuyện này sẽ là một hồi nguy cơ lớn lao, đó là hai loại đủ để diệt thế sức mạnh, chúc Long cùng Phi Hư, không có ai muốn xem đến tình cảnh đó chứ. Vậy hãy để cho chúng ta đến bắt đầu ngày hôm nay nghỉ để, ẻn lung lay trung đồng. Phi Dross lắc lắc trung đồng, hiển nhiên ngày hôm nay hắn là có chuẩn bị mà đến. Bí đảng mục tiêu chính là giết chết sở hữu Long tộc, mấy ngàn năm qua vô số người vì thế trả giá sinh mệnh đánh đổi, như vậy mới có hiện đại xã hội, vì rất nhanh thất thời, ở nhiều năm trước trường học háo của cải không bố chế tạo tên là Nọ Mạ trí năng siêu máy tính, đồng thời từng năm tiêu hao lượng lớn tài chính giữ điền cùng tăng cấp, học viện đã từng hướng về chúng ta bảo đảm Nọ Mạ là cường đại nhất mà ăn. Toàn siêu máy tính, nhưng mà tại đây một lần sự kiện bên trong đối phương nhưng dễ như ăn tráo địa đột phá Nọ Mạ phòng ngự xuất hiện ở quan trọng nhất trong hà băng, đề tài thảo luận thứ nhất là, Nọ Mạ có tồn tại hay không nghiêm trọng an toàn lỗ thủng. Đáp án của vấn đề này ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, tồn tại. Endless lật trong tay Trung Đồng. Vì sao lại tồn tại như vậy lỗ thủng? Ví dụ như là nghe thấy được huyết dịch mùi vị cá mập bình thường đối sắc không bông, rung động lục lạc nghi bên, ta có lý do hoài nghi thành tiểu hiệu trưởng ngươi tham ô dùng cho nọ mạ giữ đình thang cấp điều khoản dùng cho những chuyện khác hạng, tỉ như cái gọi là tự do mùa này, học sinh thậm chí vận dụng luyện kim vũ khí ở trong trường triển khai cũng có chút ý nghĩa nào đối chiến, tạm thành kiến chúc tổn thương cùng vật liệu tổn thất, còn có ngươi hàng năm thế giới du lịch lực lớn tiêu tốn, nếu như không có sai sót lời nói ta yêu cầu người công khai sở hữu tiêu tốn danh sách đồng thời ở sau đó giảm tiểu số tiền cung cấp. Đầu tiên, tự do một ngày chỉ là phương pháp giáo dục mở ra cho học sinh một cái thời gian, tại đây cái trong thời gian học sinh có thể tự mình tổ chức hoạt động, vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói bọn họ nếu như đồng ý ở thư viện cử hành tập thể tự học hoạt động chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng mà chúng ta học sinh bị bồi dưỡng được đến không phải vì làm con mọt sách mà là rất rổng, vì lẽ đó một lần mô phỏng trình độ cực cao chiến đấu hưu ích cho bọn họ học tập, hẳn dùng độc lập lạ, thứ hai dự do một ngày người tổ chức là kệ xạ gạt tụ sổ cùng sở tử hàng, nếu như chuyện này có vấn đề lời nói nhất định là bọn họ hai vị tạo thành, xem ra ta trở lại muốn đối với bọn họ tiến hành xử phạt cùng công khai phát sóng. Ha ha. Hệ lệ bẹt khẽ cười một tiếng. Phí Dật sắc mặt có chút xanh lên, ăn trả lời để hắn không lời nào để nói, chủ yếu kệ xạ gạt tụ sổ là gạt tụ sổ gia tộc người thừa kế duy nhất, mà phí Dật là gạt tụ sổ gia tộc gia chủ bọn tỳ, cũng chính là kệ xạ đệ đệ của phụ thân. Phí Dật nguyên bản còn tưởng rằng nắm lấy một cái chỗ đột phá, kết quả không nghĩ đến này chỗ đột phá lại thẳng tắc địa chỉ về người mình. Rất hiển nhiên ở phương diện này là không có cách nào lại tiếp tục đàm luận xuống, bằng không hắn cái kia vốn là cùng hắn không hợp nhau cháu trai phỏng trừng lại muốn làm ra loạn gì đến. Vậy còn có ngươi hàng năm du lịch lượng lớn tiêu tốn. Phí giọt sẽ đem một phần văn kiện lấy ra, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, bao du thuyền, máy bay tư nhân, ngươi thậm chí trước một ngày ở châu Âu một cái hải đảo nghỉ phép ngày thứ hai liền bay đến Hoa Quốc An điểm tâm. Là một cái lao nhân, ta thân thể đã rất giả, cứ việc ta vẫn như cũ có cứng như sắt thép dết dòng ý chí. "Em ngươi biếng nói, là một cái lão nhân muốn thổi thổi cạnh biển gió nhẹ sau đó ăn một điểm dưỡng vị bữa sáng hoàn toàn là chuyện rất bình thường đúng không?" Ngài Vô Liêm Sĩ lời nói để phí rồi sẽ suýt chút nữa nổi khủng, một lão giả. Điểm này phí rồi sẽ không thể phủ nhận, em tuyệt đối được cho là cái lão nhân, thế nhưng thân thể không tốt. Nhà ai thân thể không tốt lão nhân có thể cùng hai cái long vương chơi quyền sau đó toàn thân trở ra? Hắn chủng tộc là Super Saiyan hay là Odin thần tộc? Nay quả thực đều không thể nói là cỡ, đây chính là hoàn toàn hoàn hảo mỹ thị. Liền hao chút tâm tư tìm điểm cớ ý nghĩ đều không có. Nếu để cho một vị hơn 200 tuổi lão nhân tại đây một loại sớm nên về hưu tuổi còn muốn như vậy nỗ lực làm việc nhưng còn chưa đồng ý dành cho nhất định tài chính chống đỡ lời nói, ta nghĩ ta cũng là thời điểm nên chân chính về hưu, em cười cợt, chỉ cần các ngươi dám xa thải ta." Một câu nói, phòng họp bên trong trông nháy mắt rơi vào tĩnh mịch, không có vị nào dám đồng ý để một người liền như thế đặt ở trên đầu bọn họ, có thể từ mấy năm tới nay bọn họ nỗ lực tìm kiếm xưa nay đều không có tìm được một cái có thể thay thế em người, hắn là một cái truyền kỳ, trước lúc này cũng đã đúng rồi, ở 2 ngày trước sự tình sau khi bọn họ càng thêm không thể đem hắn thay đổi xuống. Đổng Tao cùng Hỏa Chi Vương cùng Đại Dương cùng nước Chi Vương tất tỉnh hiện nhiên đại diện. Cho lại một lần rộng lớn chiến tranh sắp mà màn, ở vào thời điểm này đem mới vừa sáng tạo lại một truyền thuyết lãnh tụ đội đi là tuyệt đối không thể, huống chi bọn họ căn bản sẽ không tìm được đối dự bị ứng cử viên. Vấn đề cho chúng ta nói một chút nghị đề tương quan nội dung đi, en thành tiểu hiệu trưởng là ứng cử viên phù hợp nhất, chúng ta bí đảng cũng còn không đến mức tại đây ít tiền trên tiêu kiện. Trước cái kia tăng lực giống như lão nhân dung động lục lạc mở miệng nói, nhưng nọ nó mã bị vô thanh vô tức đột phá vẫn là cần một cái giải thích, cái kia chí mạng lỗ thủng đến cùng là cái gì? Tại sao biết rõ ràng nhưng không có giải quyết đây? Thẻ đen. Em mở miệng, hắn nhìn xung quanh một vòng, nhìn tất cả mọi người một ánh mắt, đang bị thiết kế ban đầu, lõi mạch thành tiểu siêu máy tính, nó mệnh lệnh trong kho liền bị giả thiết một cái mệnh lệnh, vô điều kiện nghe theo thẻ đen người nắm giữ mệnh lệnh, vì là thẻ đen người nắm giữ mà phục vụ, nắm giữ thẻ đen người liền bị nhận định là nắm giữ đẳng cấp cao nhất, thẻ đen tổng cộng 6 tấm, tại đây sau khi phân biệt do cả sở học viện hiệu trưởng cùng với bí đảng năm gia tộc lớn phụ trách bảo, quẩn, nó chọn dùng tuyệt đối không cách nào phục chế kỹ thuật. Ở phòng tiếp khách Regis khẽ mỉm cười, Không ngoài dự đoán em quả nhiên đem cái kia chưa đăng ký thẻ đen bên trong chưa đăng ký biến mất, điểm này kỳ thực hắn sớm có gặp phải, em là biết đường mình chạch tồn tại, cũng biết nọ mã bị giả thiết mà đến nó hạt nhân mệnh lệnh trong kho mệnh lệnh đến cùng là cái gì, nhưng ở đối mặt bí đảng thời điểm hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra, kế hoạch một khi bị nói ra liền tồn tại để lộ bí mật khả năng, mà em là muốn chơi một màu lớn. Em, ý của người là chúng ta làm việc. Phí giọt sức đập bàn mà lên. Chuẩn xác tới nói, là ở chúng ta mật thất này bên trong một cái nào đó người thải đèn, bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, không biết cố ý hay là vô tình địa bị người có trí lợi dụng, sau đó đặt thành rồi lần này vô thanh vô tức từ thư viện đột phá vào hầm băng hành động, điểm này vốn là không ở chúng ta cân nhắc trong phạm vi, bởi vì trường học giáo sư cho là mình người là sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, có thể xem ra một ít người bởi vì một số mục đích muốn làm ra một ít vi. Phạm đại gia lợi ích sự tình. En bui tay, rất hiển nhiên, hắn chơi đùa phá, vốn là kế hoạch là không có sơ hở nào, vị tia tợ săn tiền thưởng sẽ đem gì cốt bình mang ra. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là vận may của chính mình tốt như vậy lại tuyển trúng từ này, Jin Quốc trong bình đi ra nọ tơn điện hạ, nọ tơn thất tỉnh, không biết từ nơi nào xuất hiện đại dương cùng nước tri vương lẩm rối, liền chúng ta nguyên bản dễ như trở bàn tay Cổn Stang vẫn không còn, Long Quốc thập tự cũng không còn. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng đã trở thành quá khứ thực, dù sao sinh hoạt hay là muốn về phía trước xem, vì lẽ đó ta cho rằng này một nghị đề đã có thể vượt qua đi tới, hoặc là chúng ta cũng có thể triệt để truy tìm chuyện này, nhưng ở Long Vương thất tỉnh thời khắc ta cho rằng cụ cha bí đảng nội bộ giơ bẩn hoạt động là không quá thích hợp sự tình. Đây chính là ta cung cấp chứng minh. Nói én đem một cái cứng nhắc đặt ở trên mặt bạn, một cái video bị truyền phát tin, Læn đứng ở nó mà trưởng máy trong phòng. En, Nóma, đối phương là làm sao tiến vào? Nóma, đối phương sử dụng thẻ đen. En, ai? Nóma, ngài quyền hạn không đủ, không cách nào được biết. Video tới đây liền kết thúc. En lắc đầu, ta cùng các vị đang ngồi như thế là thẻ đen, hiển nhiên đây là Nóma thiết kế ban đầu lỗ thủng, bởi vì chưa từng có cân nhắc qua quyền hạn tối cao thẻ đen đối kháng thẻ đen sự tình sẽ phát sinh tình huống như thế. Tại sao không thể trực tiếp thay đổi Nóma mệnh lệnh cố? vĩ số sao mày ni bẩn, không cách nào thay đổi, hoặc là nói có thể thay đổi, nhưng không phải hoàn toàn có thể, Encla đầu, nó mã giữ giền trên thế giới rất nhiều cái ẩn dấu bí mật chăng ép, thay đổi hạt nhân mệnh lệnh khó cần để cho nó mã quay xong nửa giờ, thời gian này đã đủ khiến những bí mật kia bị truyền tin. Vĩ đã ngàn năm nỗ lực đem phó một trong hội. DOS, trong nhà lại khách tới người. Ta đều không dám hứa chắc ô ô. Vô tình bồi thân thích uống rượu cơ khí đã ôn la chương 409, ngày mai thất tịch, ta muốn xin nghỉ chương 409, ngày mai thất tịch, ta muốn xin nghỉ một đám quản lý trường học chờ mặc èn đưa ra lý do không trễ vào đâu được, bí đảng sứ mệnh chính là rất rộng, cùng lúc đó cũng phải đem người bình thường cùng cái này rất rộng thế giới cách ly, nếu như bị tiết lộ ra ngoài lời nói rất dễ dàng gây nên toàn bộ xã hội rung chuyển, tại đây loại long vương phủ sủ đổ tranh mở đầu thời khắc hiện. Nhiên làm ra chuyện như vậy là không sáng suốt. Hiện tại, hoặc là liên đối với sở hữu năm giữ thẻ đen bí đảng gia tộc triển khai điều tra, hoặc là liên lựa chọn đem chuyện này lơ là, xử lý như thế nào các ngươi nhìn làm? Èn về phía sau một chuyến, lao thân sĩ khí chất vẫn như cũ không dám, đầu tiên giải thích, cá nhân ta là không phản đối. Đề tài thảo luận thứ nhất tiến vào các lại, không có vị nào quản lý trường học có dị nghị chứ. Tang Lữ giống như lão nhân dung độc lục lạc mở miệng, ánh mắt lại là nhìn về phía Phí Dross. Không có dị nghị. Phí Dross lắc đầu, sắc mặt rất xấu, hôm nay đã là hắn lần thứ 2 bị tuyên quần, loại này bị tại chỗ làm mất mặt sự tình cùng quê chết kỷ thực cũng không có bao lớn khác biệt, nếu không là Phí Dross nắm quyền đã lâu ra mặt đầy đủ dày phòng trường cũng không chịu được nữa. Dù sao khí thế kia hung hăng mà đến kết quả chuẩn bị kỹ càng đã kích đối phương sự hạng cũng có thể tình chuẩn điều đả kích trên người mình chuyện như vậy thực sự là có chút vô lực. Rất tốt các nữ sĩ, các tiến sĩ, ta nghĩ chúng ta đại khái cũng đều rõ ràng từng người làm chuyện này có rất nhiều không chịu nổi phóng tới ở bề ngoài đến, vì lẽ đó vẫn là cẩn thận mà nhìn xuống một cái nghị đề. Đồng tao cùng Hỏa Tri Vương cùng nghi ngờ Đại Dương cùng Nước Tri Vương sự kiện tỉ mỉ quá trình cùng với nên làm sao xử lý, En lắc lắc lụp lạ, ta cần đem ta học sinh gọi tới, hắn đối với chuyện này có đầy đủ quyển phát luôn. Chỉ chốc lát Ezit ở ngồi bàn dưới sự chỉ dẫn tiến vào mật thất bên trong, sau đó bình tĩnh địa đi đến En bên lề, mấy vị quản lý trường học nhìn về phía Ezit ánh mắt hiện nhiên có chút không giống nhau lắm. Đối với Ezit tới nói quá trình này tương tự với chơi đùa ra ra trò chơi, nhưng mà ở trường động môn xem ra đây là một cái trời sinh liền đủ để ứng phó cảnh tượng hành trạng hai tử, đang đối mặt bí đáng nhất là quyền ngăn cao trước trọng mấy vị quản lý trường học thời gian lại không có chút. Nào câu nệ, ung dung thoải mái đến như là ở chính mình hậu hoa viên tản bộ. Đánh giá mấy vị quản lý trường học ánh mắt cùng đang xem người bình thường không có gì khác nhau, nhưng mà quản lý trường học môn cũng không có vì bị nội giận, ở en trước nhắc nhở qua sau bọn họ trước sau nhớ tới một chuyện, đây là một cái vẫn không có trải qua bất kỳ hệ thống hóa huấn luyện là có thể ở hai vị long vương trong tay đem đã bị cưỡng ép trụ en giải cứu ra tân sinh. Vậy cũng là chính diện chiến đấu. Nói cách khác vị trẻ tuổi này có năng lực ở một giây đồng hồ bên trong giải quyết trong mật thất ngoại trừ en ở ngoài tất cả mọi người. Trước sau biểu hiện tương phản rõ ràng nhất đại khái chính là phí rốt. Ezic không có ở nơi này, thời điểm phí rốt có thể nghĩa chính luôn từ nhìn từ trên cao xuống mà bước mấy đen, bởi vì hắn biết End là một cái có thể lấy đại cục làm trọng người, có thể hiện tại trên mặt của hắn thậm chí mang tới vẻ mỉm cười. Ezic không cần tâm linh cảm ứng đều có thể đoán ra ý nghĩ của hắn, hiển nhiên là lo lắng Ezic cái này người trẻ tuổi tính cách không hiểu nhiều lắm, vạn nhất nhất thời kích động động thủ chính lời nói mượn tìm ai nói lý đi. Hơn nữa hiện nay đến xem biểu hiện ra như vậy tiên tử Ezic khẳng định là lần tiếp theo giết rồng lãnh tụ mạnh mẽ ứng cử viên. Nếu như bồi dưỡng lên lại nói bất định thật sự có thể thay thế En. Các vị quản lý trường học ứng đối phương tất tự nhiên là kết giao là hơn. Ha. En khẽ cười một tiếng, nhìn sang một bên Ezik, không e dè điểm nói, nhiều năm trước đây ta liền ở ngay đây, những người này tiền bối vẻ mặt đại khái cũng cùng hiện tại gần như, bây giờ nhìn bọn họ đối với ngươi vẻ mặt, thực sự là giống nhau như lúc. Đây là chuyện tốt. Ezik mỉm cười, có điều kỳ thực ta cho rằng bọn họ không cần thiết như vậy, dù sao ta đối với những thứ này câu tâm đấu giác sự tình không hứng thú gì. Chúng ta vẫn là tới nói nói cái thứ hai nghị để sự tình đi. Tăng Lữ mở miệng, Đồng thời đối mặt hai vị quân chủ, đây là bí đặng từ trước tới nay xưa nay đều chưa từng xảy ra sự tình, vì lẽ đó chúng ta cần hiểu rõ tỉ mỉ quá trình chiến đấu. Ta tới nói sao?" Ezic liếc nhìn, được khẳng định gật đầu sau khi mở miệng trả lời, "Ta ngày đó mới vừa từ bên ngoài hẹn hò trở về, nhìn thấy tình huống không đúng hay dùng bộ gạ tỷ vậy dẫn trực tiếp va chạm hướng về đối phương đồng thời. Đúng rồi, ta nghĩ tới đến rồi, bởi vì chuyện này ta tổn hại một chiếc giá trị nạn bạn bộ gạ tỷ vậy dẫn, trường hợp là gặp chi trả đúng không? Nếu như chi trả lời nói ta hy vọng có thể lấy học đồng hình thức phân phát cho ta." Còn có sự kiện lần này bên trong ta nguyên bản nên được khen thưởng. Ngươi không phải một cái, không phải là không có tiền gì sao? Tại sao mới đến trường học 2 ngày liền sẽ có một chiếc dù gạ tỷ bảy giận? Phí Dược Dung trung đặt câu hỏi, hắn cảm giác mình tìm tới chỗ đỗ phá. "Hả, đó là tự do một ngày người thắng tiền đặt cược, ta là người thắng cuối cùng, là hội học sinh chủ tịch kệ xạ gạ tụ số bại bởi ta, vì lẽ đó lẽ nào đây không tính là ta tại sản diễn sao?" Vẫn là nói cái kia không phải kệ xạ tài vật không thể do hắn chỗ rẻ. Ezith hờ hững nói, "Gạ tụ số gia tộc xưa nay nói là làm, yêu cầu của ngươi phải nhận được thỏa mãn." Sở điển điển do gạt tụ sổ gia tộc bỏ ra. Phí Dược sắc mặt cứng ngắc, này đã là lần thứ 3, lần thứ 3 hắn muốn đột phá kết quả đều phát hiện cuối cùng rơi xuống người mình trên người. Đến hiện tại Phí Dược thậm chí đang hoài nghi chính mình người thừa kế kia có phải là cố ý cùng Ezit bọn họ thông đồng lên, không phải vậy nào có như thế trùng hợp. Dựa theo hắn tính tình thật sự rất có khả năng làm được ra chuyện như vậy đến. Xin nhớ muốn lấy học động hình thức phân phát cho ta cảm tạ, đây là ta tư nhân mê. Ezit gật đầu, phía dưới ta nói tiếp chính sự. Quản lý trường học môn, ngươi cũng biết ngươi mới vừa nói không phải chính sự a? Phát hiện tình huống không đối với đó, sau ta từ trong xe nhảy ra tướng tá trưởng cứu ra sau đó đem những cái khác học sinh cứu đi. Ezic nói, mặt thất bên trong một mảnh bóng ngặng, chỉ chốc lát sau mới có quản lý trường học ý thức được không đúng, nói xong. Nói xong a? Ezic bật ồ, vốn là chuyện này rất đơn giản. Đơn giản cái giằm a? Mấy vị quản lý trường học nghĩ thầm, vậy cũng là hai vị lang vương, lang vương. Tiểu Diu, tang lư lao nhân dung độc độc lạ, bất đắc zi nói, có thể không nói càng thêm tị mỹ một điểm. Phí Dược cũng mở miệng, ta còn muốn đề một vấn đề, tại sao lúc đó còn có thể có học sinh ở ở trường? ở phát hiện đối thủ là Long Vương tình huống chúng ta học sinh nên đối với thực lực của tự thân có đầy đủ phòng trừng mà không phải tùy tiện hành động, điều này đại biểu cả số học viện giáo dục xuất hiện nghiêm trọng. Lúc đó ở nơi đó học sinh trừ ta ra phân biệt là cấp A học sinh kệ xả Gattuso, cấp A học sinh sợ tử hàng, cùng với một vị khắc cấp tốc S học sinh Lộ Minh Phi. En mở miệng, nếu như Gattuso gia tộc người đại biểu phí giọt tiên sinh tiên chỉ lời nói chúng ta cũng có thể đối với ba vị này học sinh hữu tu tiến hành trừng phạt. Ngài cảm thấy thế nào? Phí giọt lựa chọn cấp miệng, hít sâu vào một hơi để cho mình tính toán lại. Lần thứ 4, này đã là lần thứ 4. Lần thứ 4 ta đánh ta chính mình. Tiếp tục. En cười gần, ra hiệu Ezic, vẫn là nói tỉ mỉ một điểm đi. Ezic bạn học, dù sao vậy cũng là hai vị cao quý thế hệ đầu loại. Được rồi, Ezic một mặt các ngươi làm sao như thế phiền phức loại chuyện nhỏ này chẳng lẽ không là mấy câu nói giải thích rõ ràng là có thể à còn muốn bổ đại gia tự mình chạy tới nơi này, một chuyến nếu không phải là các ngươi trả thù lao ta mới không đến màn hình vẻ mặt, ta cũng không biết đó là đồng theo Cộng hòa Chi Vương cùng Đại Dương cùng nước Chi Vương, mặc dù ở như vậy tốc độ xuống bù gà tỷ bảy dần cũng bị trong nháy mắt bất động, phát hiện tình huống không đúng ta lựa chọn tùy cơ. Hứng biến Ở nơi an toàn, tiếp theo quán tính từ trước sông pha lê phá ra, sau đó lợi dụng điện thoại di động phá tán rồi những người kỳ quái giọt nước mưa phong tỏa, đánh nát cái kia người nước thân thể, tuy rằng không có tạo thành cái gì không thể cứu vãn thương tổn, sau đó không có đủ phân đồng cùng Hóa Chi Bương, bởi vì trong tay không có vũ khí, tiếp theo liền đem hiện hiệu trưởng túa ra, sau đó càng làm kệ xác bọn họ mang đi, làm xong tất cả những thứ này sau khi ta thể lực liền hầu như tiêu hao hết, vì lẽ đó trên căn bản không cách nào tham dự đến đón lấy hiệu trưởng cùng hai vị kia thế hệ đầu loại trong chiến đấu. Thể lực tiêu hao hết, Chủ xe phí rồi sẽ rơi vào hoài nghi nhân sinh tự bế trạng thái, Tăng Lữ lão nhân chờ đợi nữa ngày sau chỉ có thể chính mình dung trung đặt câu hỏi. Ta luôn linh đệ ta có thể lấy tốc độ cực cao hành động, đánh đổi là cần tiêu hao rất lớn thể lực, hơn nữa đầu óc của ta không cách nào ở ở tình huống kia khống chế hành động, chỉ có thể dựa theo dự định quy tắc đi thực thi. Ejit nói, "Luân linh trước mắt." Tăng Lữ lão nhân nói, "Ngươi tốc độ nhanh nhất là?" Không rõ ràng. Ejit nún núm bay, "Ta có linh cảm ta có thể càng nhanh hơn, thế nhưng bằng vào ta hiện tại thân thể không thể chịu được trụ." Hắn mới vừa thức tỉnh ngôn linh không bao lâu, còn có rất lớn tiến bộ không gian. End rung chuông lên tiếng, hắn nhìn chung quanh một vòng, "Chúng ta có đầy đủ kỹ thuật, chỉ cần chúng ta có thể giết chết một cái thế hệ đầu loại, ý của ngươi là?" Mại Bợ lần chèn kế hoạch, phí rụt rụt cục mà miệng, "Đây là một hạng hiện nay yểm hơi còn sót lại ở chỗ lý luận bên trong kỹ thuật, chỉ tồn tại ở lý luận bên trong nguyên nhân cũng không phải phương diện nào đó kỹ thuật không cách nào đạt đến, mà là chúng ta cần thiết quan trọng nhất vật liệu không cách nào nắm tới tay." End nói với Ezic, một vị cao quý thế hệ đầu loại long cốt thập tự, "Trên lý thuyết tới nói chỉ cần dùng thế hệ đầu loại long cốt thập tự thành tiểu náy bợ lần chèn kế hoạch sau khi liền sẽ không lại tổn tại uy vùng hoa quá nhiều." Kế hoạch người được lợi đem nắm giữ Infinity mạnh mẽ khả năng, mại đến tận tiếp cận thế hệ đầu loại thực lực. Nay chính là chúng ta chung kết này khoáng nhật kéo dài chiến tranh to lớn nhất khả năng. Em, "Đây là kế hoạch tuyệt mật, ngươi không nên ở đây nói ra. Ngươi làm trái quy tắc. Ví dụ sập đập độc bàn, liên lục lạc đều không có giao." Tán Thành, tăng lư lão nhân dùng trùng, chỉ cần hắn còn sống sót, ta bảo đảm hắn nhất định là nái bở lần mãi bợ lần chặn kế hoạch đệ nhất được lợi người. "Em nói, trừ phi các ngươi có thể tìm ra một người đến, so với hắn càng thêm ưu tú." Hiệu trưởng không muốn như thế khanh ta. Tuy rằng ta xác thực rất ưu tú thế, nhưng ta là gặp thẻ thùng." Ezit khẽ cười một tiếng. Đồng dạng lời nói đặt ở những người khác trên người là ngượng ngùng, thế nhưng ta nhưng nhìn thấy tự tin. "È lệ bé quản lý trường học nói, vừa vặn chúng ta nhất định phải giải quyết đồng tao cùng Hỏa Chi Vương cùng Đại Dương cùng nước Chi Vương sự tình, liền lấy lần hành động này bên trong ai ở đánh chết Long Vương trong quá trình đưa đến tính quyết định tác dụng đến quyết định mái bờ lần chặn kế hoạch thuộc về làm sao? Ta không có ý kiến, cương giả Hưởng tụ nên được đánh ngộ." "Cái thứ nhất tỏ thái độ Năm cái quản lý trường học bên trong nghệ rẻ bẹt cùng hắn là một bên, tăng lư lão nhân cùng phí rốt sịt là một bên, còn lại hai cái quản lý trường học cơ bản là toàn bộ hành trình trung lập thậm chí đều sẽ không hề răng, chỉ có ở cuối cùng cần bọn họ biểu quyết quyết nghị tình huống mới gặp bỏ phiếu. Có thể, tăng lư gật đầu, nhìn về phía phí rốt sịt. Ta không có gì nghị. Phí rốt sịt có lòng muốn, muốn phản đối, nhưng tình thế như vậy, hắn nguyên bản là muốn lợi dụng nhất định lợi ích đem đổi lấy cái khác quản lý trường học chống đỡ, có thể vậy cũng là ở kệ xạ sát thực đầy đủ ưu tú điều kiện tiên quyết, thế nhưng hiện tại, chỉ có thể nói bằng bản lệnh của mình. Rất tốt. Như vậy cái thứ hai nghị để kết thúc, phía dưới bắt đầu đề tại thảo luận thứ ba, én lung lay lụp lẠp, hai vị cao quý thế hệ đầu loại đã thức tỉnh, bí đảng cần chuẩn bị tiếp hợp, đầy đủ long trọng lễ vật đi nên đón bọn họ, đồng thời còn muốn cảnh giác cái các hai vị quân chủ, thậm chí càng tôn quý hơn, vị kia tất cả bắt đầu tổn tại thức tỉnh. Ngươi hoàn toàn thức tỉnh cần thời gian bao lâu? Đế trắng trong thành, Ezit dò hỏi chính đang làm chuẩn bị công tác nótận, hắn cần thời gian nhất định đến để cho mình khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Đồng thời Cổn Star Huyền cũng cần thời gian ốc, không nghi ngờ chút nào Bạch Đế Thành chính là địa phương thích hợp nhất, bởi vì tòa này nãy bợ lần chèn bên trong cũng có đủ rất nhiều dùng để khôi phục cung ấp thời điểm cần thiết năng lượng vật chất. Đây là đương nhiên, dù sao Long tộc coi như lại bột cũng không vượt ra ngoài vật chất định luật bảo toàn. Mà nếu như bọn họ không sử dụng nơi này năng lượng vật chất lời nói, phải muốn đi những nơi khác lấy, ít nhất đến cần nửa tháng. Notter nói, tại đây thời gian nửa tháng bên trong ta cần người bảo vệ bên ngoài thủy vực. Yên Tâm, thời gian nửa tháng bọn họ tuyệt đối không kịp chuẩn bị sẵn sàng. Ezic vung tay Tuần luyện cùng chiến bị là một cái rất lớn vấn đề, đây chính là ba học, Hoa Quốc sẽ không cho phép bọn hắn ngăn nước, bọn họ cũng tiệt không được, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở đây ta là vô địch. Ở ngươi ấp sau khi chúng ta đúng là có thể rời đi, nghiên cứu gen cần rất nhiều máy móc, ở nơi này bờ lần chẹn vẫn là không tiệt lắm. Quản lý trường học hội nghị đã kết thúc, cuối cùng tự nhiên là em cùng Ezic một phương hoàn toàn thắng lợi, em được càng mạnh mẽ tài nguyên điều phối quân lực, mà Ezic được toàn nguyện thu được học động khen thưởng. Bố gạ tỉ vậy dân tiền cùng muốn là muốn thu được tiền tính ngược lại, Ezik đều chẳng muốn đi xem như là bao nhiêu tiền, nghe số lượng tự hắn liền biết sau này mình phòng trường không cần vì là học sinh nghề nghiệp kinh nghiệm trị mà bận tâm. Vĩ đại không phải cao thượng cá nhân, ở Cùng Long tộc trong chiến tranh bọn họ động dạ gặp thu được rất nhiều chỗ tốt, bất kể là luyện kim khí giới vẫn là liên quan với Long tộc gen, cùng với trọng yếu nhất, Long tộc có thể hóa kén bí mật. Long tộc tổng cục liền nhiều như vậy, nếu như truyền tin, gây nên cùng hoàng không nói, còn nhất định sẽ có quốc gia chính thức đi vào cấp bát ăn cơm, đây là bí đại không thể chịu đựng, trên máy bay, En đột nhiên nói với Ezik Ta biết tất cả những thứ này, cũng biết bọn họ những việc làm, thế nhưng ta cũng không có cách nào đi ngăn cản, nhân tính như vậy. Ừ, kiểu trưởng ngươi nói đúng, vì lẽ đó ta ngày mai có thể xin nghỉ phép sao?" Eris hỏi. "Ngày mai là có chuyện gì không?" Enf sửng sở. "Ngày mai là Tết Thấtịch, Hoa Quốc một cái ngày lễ truyền thống, tình nhân đồng thời quá loại kia." Eris để Mi Lục nhắn nói. "Ngươi bạn gái?" Enf có chút chần chờ, hiểu rõ sự kiện lần này sau khi trải qua hắn đại khái cũng biết Eris lúc đó chính là cái gì sẽ đi ra ngoài. "Đúng đấy, lần trước bị thả bổ câu." Lần này đến hào hào giáo huấn nàng một hồi. Ezit mỉm cười, chỉ là nụ cười không nhìn ra cái gì nhược độ. Kỳ thực cậu bé có thể thân sĩ một điểm. "Thank you người từng trải ẻn nhỏ giọng quyết bảo. ĐS, đương nhiên ta sẽ không xin nghỉ, bởi vì ta không có bạn gái ồ ồ ồ. Vô tình gõ chữ cơ khí nhân tình tương không thể ôn lại chương 410, hẹn hò đến muộn chương 410, hẹn hò đến muộn một canh giờ trước ngươi là ở chỗ đó thu dọn đồ đạc, đến hiện tại ngươi còn ở thu dọn đồ đạc." Phải ý Ngô không nhịn được thò đầu ra hỏi. "Ta căng thẳng a." Lộ Minh vì tiếng nói đều có chút run rẩy. Trước các ngươi lại không phải là không có cùng đi ra ngoài ăn qua bữa tối, tại sao lần này sốt sáng như vậy? Phải Ý Ngộ cảm thấy đến có chút buồn bực. Lộ Minh Phi hơi trầm mặc, phải Ý Ngộ câu nói này nói không phải không có lý, nhưng này là ở bình thường trạng thái. Thời gian trở lại ngày hôm qua, vẫn như cũng là ở đọ sọc trắng đợi lật tiếp trên đường chạy, Linh ở bên trái, Lộ Minh Phi ở bên phải. Mấy ngày như vậy rèn luyện tới nay, Lộ Minh Phi cảm giác mình thể chất là thật sự tăng lên trên rất lớn một đoạn, chí ít ở trước đây chính mình chạy gái 1000m đều mệt gần chết, hiện tại chạy nửa giờ vẫn là so với ban đầu nhanh hơn nhiều tốc độ đều cơ bản không mang theo thở dốc. Còn có thể cùng Linh tán đâu? Nghe nói ngày mai ở Hoa quốc là một cái rất đặc thù tháng này. Linh nói: "A." Lộ Minh Phi sửng sở, thật không? Là một cái xưa nay không chú ý lịch ngày người Lộ Minh Phi tự nhiên không biết loại này lịch nông tính toán ngày lễ đến cùng là một ngày kia. Dù sao trên căn bản hàng năm đều là không cố định, dĩ vãng ở Hoa quốc lúc đi học cũng trên căn bản là ở bên thân người rộn rập chuẩn bị hoặc là nghị luận thời điểm Lộ Minh Phi mới có thể có hiểu biết, mà hiện tại thân ở nước ngoài tất cả đều là người nước ngoài. Tuy rằng trường này phổ biến tiếng trung chế độ thế, nhưng đang đối mặt hoa quốc một ít truyền thống tập tục cùng ngày lễ thời điểm không biết là rất bình thường, vì lẽ đó Lộ Minh Phi một cách tự nhiên mà hoàn toàn không biết ngày mai là cái gì tháng này. Làm sao bây giờ? Hiện tại có phải là muốn móc ra điện thoại di động tới xem một chút dự ngày? Lộ Minh Phi nghĩ thầm, thế nhưng tổng cảm giác không thể giải thích được mất mặt. Tên thật giống gọi là thất địch. Linh Bình thản nói, ngữ khí giống nhau mọi khi. "Ồ nha nha, thất thị a. Ta nghĩ tới đến rồi." Lộ Minh Phi mau mau giả ra ta vốn là nhớ tới chỉ là trong khoảng thời gian ngắn quên mất dáng vẻ thất tịch nhật ở Hoa Quốc thì tương đương với nước ngoài lễ tình nhân rồi. Hóa ra là như vậy. Linh Bình thản trong giọng nói rung xoay một cái, ngày mai cùng nhau ăn cơm sao? Ha? Lộ Minh Phi một cái lảo đảo suýt chút nữa không ngã chỗ đó. Không muốn. Linh hỏi, khẽ nhướn mày, dừng lại nhìn về phía Lộ Minh Phi, vẫn là ngày mai đã có hẹn. Chẳng biết vì sao Lộ Minh Phi cảm thấy một luồng thấu xương hàn ý xuyên qua thân thể. Không có, đương nhiên đồng ý. Lộ Minh Phi vội vã đáp lại, nhưng hắn nội tâm đã loạn thành một cái ma. Muốn nói Linh chỉ là đơn thuần gọi hắn cùng nhau ăn cơm lợi nói. Chuyện như vậy không phải là không có đã xảy ra, vấn đề ở chỗ thời gian này thực sự quá mức trùng hợp. Muốn chỉ là như vậy cũng coi như, dù sao theo Lộ Minh Phi Linh chỉ là biết ngày mai là một cái đặc tu ngày lễ mà không hiểu trong đó đến cùng ý vị như thế nào. Có thể hiện tại chính mình cũng đã cùng Linh đã nói a. Có hai người này điều kiện tiên quyết, Lộ Minh Phi có thể không loạn tưởng sao? Hiển nhiên là chuyện không thể nào a. Ở đêm nguyên do chuyện nói cho giường trên vũ dụng sư Minh sau khi phụy ngộ trong nháy mắt từ trên giường nhảy xuống, cái gì? Linh nữ hoàng chủ động cùng ngươi hẹn gặp? Xuyệt. Chuyện không hề có, chỉ là ăn một cái cơm tối. Chỉ là cái điểm thời gian này hơi hơi trùng hợp một tí tẹo như thế mà thôi." Lộ Minh Phi vội vã biện giải, linh nói không chắc là đối với chuyện như vậy cũng không để ý. "Không cần phải nói, Sư Minh ngươi năm đó ta nói thế nào cũng là Phong Lưu thiếu niên, điểm ấy tâm tư của con gái ta vẫn có thể rõ ràng, đối với ngươi tính cách của người này ta cũng là rõ ràng, nếu như người khác không chủ động ngươi phòng trứng có thể cả đời hão ở cái kia." Phái ý ngộ vung tay lên trực tiếp đánh gãy Lộ Minh Phi, sau đó một câu nói đem hắn nghẹn chết, "Ngươi muốn thực sự là như vậy nghĩ tới ngươi sẽ như vậy tăng thẳng. Chính mình lựa gạt mình là tối không thể chịu đựng hành vi." Lộ Minh Phi chỉ có thể trầm mặc, hắn không thể phủ nhận ý nghĩ của chính mình, bởi vì hắn rõ ràng xác thực chính là như vậy. Kỳ thực quay đầu lại ngẫm lại cũng rất buồn cười, dĩ vãng rất nhiều lần hắn thậm chí có khả năng bởi vì một lần mượn bút liền cho rằng cô gái yêu thích hắn cố ý cùng hắn trò hỏi gái gì sau đó nhìn phó ý tí tí xuống, đến cuối cùng người khác thật sự chỉ là mượn một con bút chỉ, có thể hiện tại thật sự có một cô gái chỉ thiếu chút nữa trực tiếp cùng hắn nói thời điểm hắn lại không dám tin tưởng. Là bởi vì nội tâm tự ti, vẫn là nữ sinh kia thực sự quá mức ưu tú. Cha cha, xem ngươi này trang phục, không được không được. Phải ý ngồi búng tay cái độ. "Ruồi bạn, ta nghĩ tới đến làm năm ta một bộ quần áo bất còn, đến thử xem." Sư Minh ngươi hình thể. Lộ Minh Phi liếc nhìn Phỉ Ngộ cái kia giọng dãi lồng lực cùng tiên cường cơ ngực, một ánh mắt nhìn sang thật giống cũng phải có chính mình hai cái lớn hơn, ta thích hợp sao? Khi đó ta còn không như thế cao như thế trắng rồi, nhiều năm như vậy ở trường học ăn ngon uống tốt sau đó không cẩn thận trưởng mặt một điểm, năm đó ta cũng là người loại này, phong lưu phóng khoáng có thể bất cứ lúc nào hóa thân công tử văn nhã bác người. Phải ý Ngộ cảm khái chuyện cũ không còn nữa. Dù như thế nào cũng không thể đến trình độ như thế này đi. Lộ Minh Phi không nói gì, Ngươi đây là trai mới. Một bộ bị phế ý ngộ không biết từ đâu rút ra vấp trên mặt hắn quần áo đánh gãy Lộ Minh Phi lời nói, Lộ Minh Phi chỉ là một màn liền xuống ý thức biết đây là đến cấp bài. Nên rất vừa bạn. Phế ý ngộ lại lần nữa đánh giá một hồi Lộ Minh Phi, sau đó bố đầu một cái, "Đứng rồi, ta chợt nhớ tới đến ở tin tức xã thật dùng có chút việc phải làm, ta đi ra ngoài một chút." Nhớ kỹ, nên làm cái gì sự thời điểm không muốn do dự, làm là được rồi, không có đã đến thử làm sao biết có thể hay không thành công nghi có đúng hay không. Thuấn hổ đối phương đã sáng tỏ đối với ngươi thú bị a. Đừng ăn mặc mặc quần áo này cho ta mất mặt. Lộ Minh Phi kinh ngạc mà nhìn phẩy ngô móc ra một bộ âu phục đến mặc vào, dị vãng vô dụng sư Minh khí chất quét đi sạch sẽ sanh, tiên cường dáng người từ trên xuống dưới hoàn toàn tiết lộ một luồng ta là tinh anh phi tức, thật giống trong nháy mắt biến thành người khác như thế. Nhưng Lộ Minh Phi choáng váng cũng không chọn bện là bởi vì cái này, hắn tự chính mình vị này bình thường lẫm lẫm liệt liệt thật giống ngoại trừ phạm phạm dạ gì tin tức cùng đánh chó chơi ở ngoài không có bất cứ chuyện gì có thể nhấc lên, ham muốn sư huynh trên người cảm nhận được một loại tâm tình, loại kia tâm tình lóe lên liền qua, có thể mang cho Lộ Minh Phi cảm giác là quen thuộc như vậy, thật giống chính mình cũng từng từng có. Mãi đến tận phải ngủ sau khi rời đi Lộ Minh Phi mới gặp nhớ tới đến, loại kia tâm tình gọi là cô độc. Cô độc bên dưới là vô tận bi thương. Một nhà vô danh bên trong phòng ăn. Dù như hoàng thất bình thường trang trí để hình dung nơi này cũng không quá đáng, không có tên là bởi vì nó không hướng ra phía ngoài mở ra, đi tới nơi này người ngoại trừ có tiền, có rất nhiều tiền ở ngoài, còn cần có một loại tư cách. Người đều tiêu phí ở đây là một cái xa lạ danh tử, bởi vì ngươi có thể ở đây hoa mấy USD ăn một cái đơn giản hamburger, cũng có thể tiêu tốn đầy đủ mua một tòa đạo tiền đến ăn cái khác đồ vật. Có thể hiện tại cái này cái đại diện cho quyền cùng tiên địa phương khước từ tiếp khách, chỉ có một tấm trung ương nhất trên bàn đen tắt sáng, còn lại bị biến mất ở trong bóng tối. Nó bị đặt bao hết. Ngồi ở bàn một bên chính là một cái tinh xảo màu đỏ dần sáng nữ nhân, khuôn mặt diễm lệ nhưng không rơi tụng, làm cho người ta chú ý nhất chính là nàng cái kia một thân mặc dù trồng lên á dập trường báo đặt ở một đám trong người mỗ diện cũng có thể trong nháy mắt trở thành hấp dẫn người nhất cái kia một cái vóc người, càng khỏi nói hiện tại nàng còn ăn mặc đen vóc người hoàn mỹ phác họa ra đến sân sáng, một câu nói có thể rất tốt mà hình dung nàng, nhất cử nhất động đều là nhân gian tuyết sắc. Nhưng trên bản món nan đã nguội, ngày vốn là là không nên chuyện đã xảy ra, nhưng dù là như thế phát sinh, bởi vì một vị khách đến hẹn người đến muộn. Đơ ét, thật giống cảm mạo, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được. Chúc đại gia thất tịch vui sướng vô tình độc thân gõ chữ cơ khí cố kiện lau hoa chương 411, dao động, tiếp theo dao động. Chương 411, dao động, tiếp theo dao động. Ngươi thật giống như bị thả chim bồ câu. Mầu đỏ tê dại sần sám nữ tử, cũng chính là sạ cạ tổ cùng áo tang tóc dài che lấp dưới trong hai, Tô Ân Hi âm thanh từ nàng beo trong ống nghe truyền đến. Thật giống là như vậy. Saka Tổ Cù Giáo Tang nhẹ giọng nói, người đàn ông này thật nhỏ mọn. Tô Ân Hi căm phẫn sù sôi, ta nghe có người đang nói ta nói xấu, lại nói, rõ ràng là các ngươi trước tiên thả ta bộ gù, đại gia trả lễ lại không được chứ. Một thanh âm ở Sạc Cạ Tổ Cù Giáo Tang phía sau vang lên, cứ việc nghe số lần cũng không nhiễu, nhưng Sạc Cạ Tổ Cù Giáo Tang có thể phản ứng lại đây đây chính là Ezith âm thanh. Sạc Cạ Tổ Cù Giáo Tang cả kinh, theo bản năng muốn đứng dậy thời điểm lại bị hai cái tay trực tiếp đè lại bay. Theo đạo lý tới nói Ezith cũng có thể do bồi bản dẫn đường mới có thể đi bảo, nhưng mà hắn nhưng liền như thế xuất hiện ở nơi này. Ở hắn mở miệng trước Sà Ca Tổ Cùng Áo Tang không có lựa điểm gì biết. "Ngươi là làm sao tiến vào?" Sà Ca Tổ Cùng Áo Tang hỏi, nên ngang đi tới. Ezith cười cợt, buông tay ra, đi đến đối với tòa ngồi xuống, "Ta vốn cho là các ngươi gặp trở thêm một quãng thời gian trở lại liên hệ ta." Cùng ngay ra một điểm nho nhỏ bất ngờ. Sà Ca Tổ Cùng Áo Tang ho nhẹ hai tiếng nói, "Cái này nho nhỏ bất ngờ chỉ chính là cùng ngày người nào đó không có đến hẹn sau đó gây hạ lũ phá tan cả sở học viện cùng lớn." Ezith nhíu mày, chuẩn xác tới nói "Chúng ta chỉ là đi vào quay một vòng đánh cái xì rượu." Xa cả tổ củ áo tăng đúng mai, hơn nữa sau khi không phải cũng không có phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình đúng không. Xác thực không tính chuyện rất nghiêm trọng, có điều là hai cái long vương xâm lấn trường học. E-zit gật đầu, vì lẽ đó chúng ta này xem như là hẹn họ. Lộ Minh Phi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, phải ý ngộ y phục mặc lên lại không thể giải thích được vừa vặn. Tuy rằng Lộ Minh Phi không hiểu thế nhưng thông qua ăn mặc thư thích cảm cùng với phạm vi hoạt động liền đại thể đoán được y phục này dùng nguyên liệu khảo cứu cùng thiết kế hợp lý trình độ. Xem ra Phẩy Nghị Ngộ nói không chắc ở trước đây thật lâu đúng là công tử văn nhã một loại nhân vật, chỉ là sau đó không biết bởi vì cái gì mà sản sinh to lớn như thế biến hóa. Chí Ít Lộ Minh Phi hiện tại đi ngang qua một quãng thời gian đi học cùng học bộ tộc sau khi là cuối cùng đã rõ ràng rồi hệ thống phân cấp đến cùng là đại diện cho ý nghĩa gì, toàn bộ trường học hơn bạn học sinh bên trong chỉ có mười mấy cấp a, cái này xác suất cũng đã giải thích tất cả, Phẩy Nghị Ngộ trước đây nhưng là dành xứng với thực cấp a, nghĩ đến cũng là hết sức ưu tú chứ. Chỉ là đại khái kéo dài suy nghĩ một chút Lộ Minh Phi liền đem đề qua sau đầu, đó là chuyện sau đó. Hiện tại hắn càng thêm nên quan tâm chính là cô gái trước mắt, Linh. Lộ Minh Phi cảm giác nếu như lúc này người bên ngoài để cho mình miêu tả Linh ăn mặc mình nhất định là há há mồm sau đó cái gì cũng không nói ra được, bởi vì ánh mắt của hắn đã bị vướng vàng mà hấp dẫn ở Linh trên mặt, có câu nói gọi là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Lộ Minh Phi lần thứ nhất ở trò chơi ở ngoài trải nghiệm đến loại này cảm giác, rõ ràng cái từ này hàm nghĩa. Trong mắt ngoại trừ người kia ở ngoài không còn bật gì khác. Giống như băng tiết bên trong sinh ra tinh linh, tao nhã lấy diễm. Nhưng mà như vậy một cái nữ tử nhưng chủ động xin mời Lộ Minh Phi đi ra ăn cơm tối. Hơn nữa còn lạ ở biết rõ ngày hôm nay đại biểu ý nghĩa đặc tổ tình huống, trong đấy lòng còn giống như có một cái tiểu nhân ở nhảy, giống to, ngươi còn đang chờ cái gì, lẽ nào thật sự phải đợi người khác cô gái chủ động mở miệng sao? Là một cái nam nhân tại loại này, người khác còn kém nói rõ tình huống có thể hay không hơi hơi chủ động một tí tẹo như thế. Liên Liên cũng kéo Lộ Minh vì bắt đầu có chút sao động bất an lên. Ngươi thật sự không cần như thế liên tục nhìn chằm chằm vào ta. Elise ngồi ở máy vi tính trên ghế nhàm chán xoay vòng tròn, đương nhiên, là lấy người nước trạng thái. Một bên một người mặc màu đen hán phục thiếu niên theo dõi hắn, con mắt không lúc ních Vương Giản Giò ta nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi xem ta rõ ràng không có làm cái gì chuyện rất kỳ quái có đúng hay không? Ezith bu tay. Nào sẽ chứng minh động độ đột bất không hề giống bình thường độ bất. Tham Tô nói, đây chính là nhân loại chế tạo, một loại dùng để nghiên cứu khoa học trang bị. Ezith vụ một bên một đại chính đang hoạt động loại nhỏ siêu toán cùng nó liên tiếp một đại sinh vật nghiên cứu nghi, chuẩn xác tới nói kỳ thực đây là do nhân loại chế tạo cơ khí chế tạo ra cơ khí, nghe có chút khó động, kỳ thực chính là trí tuệ nhân tạo chế tạo ra dùng để nghiên cứu sinh vật gen tích hợp cơ khí. Hazid vừa bắt đầu là thật sự dự định chính mình nghiên cứu máu rồng gen đến cùng là sẽ ra chuyện gì, có thể sau khi đến hắn cảm thấy biết dùng người thành tựu động vật bậc cao cùng phổ thông động vật to lớn nhất khác nhau chính là gặp chế tạo cũng sử dụng công cụ. Liền hắn liền từ cái kia trí tuệ nhân tạo thế giới bên trong làm ra như thế một đại cơ khí, thuận tiện hao một đại loại nhỏ siêu toán lại đây, trực tiếp tất cả tự động hóa vận hành, chính mình người nướp nhưng là ở lão bản trên ghế chơi các yêu nằm. Nhân loại có thể chế tạo ra như vậy tinh vi bận. Thang Tôn trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, hiển nhiên đối với này rất không tin tưởng. Dưới cái nhìn của hắn Ezic biến mất một hồi sau đó nắm tiến vào cái này, độ vật tinh vi trình độ có thể nói là chỉ có vương có thể chế tạo ra, có thể hiện tại Ezic lại còn nói là người chế tạo ra. Nhân loại không phải chỉ có thể tạo một ít đơn giản trường kiếm trường thương loại hình độ vật sao? Thang Tôn nghiêm túc hỏi. Người bao lâu không hề rời đi nơi này? Ezic nhất thời rõ ràng mấu chốt của vấn đề bị trí. Từ khi ta sơ sẩy dẫn đến vương hóa kén sau khi ta liền vẫn bảo vệ ở đây. Thang Tôn lập tức ngang đầu một cách dõ dạc nói tốt xem đây là cái gì đáng giá chuyện binh hạnh, chuẩn xác tới nói đối với hắn đúng là như vậy. Ý tứ là từ Hán Triều bắt đầu. Ezit hiểu rõ, lời nói xoay một cái, vậy tại sao Nọt Tẩn còn có thể rời đi đồng tao thành không nhớ được chính mình quá nhiều năm như vậy đây? Đoạn thời gian đó ta bởi vì ngủ gà ngủ gật nghĩ ngơi một hồi. Thang Tôn rất nhanh từ vinh hạnh trạng thái biến thành số hổ không chịu nổi kết quả tình lại sau khi liền phát hiện Vương Ức không gặp. Này đều là lỗi lầm của ta. Ồ, Ezit rất sáng suốt địa lựa chọn không có dò hỏi cái kia sau khi Constantine cũng bị cấp Dimitri vấn đề này, nếu như hỏi lên lời nói có thể tưởng tượng Thang Tôn nên lựa chọn cùng hắn liều mạng, ý tứ là ngươi từ ấy năm tới nay vẫn luôn không hề rời đi nơi này cũng không có đi từng tới thế giới loài người. Đương nhiên cũng có, một tộc cũng không rời địa bảo vệ vương là chức trách của ta." Tham Tôn lại ngẩng đầu lên. "Cái kia lẽ nào cũng chỉ có ngươi sao? Cái khắc rồng thì sao?" Norton cũng không thể lăn lộn thảm như vậy chỉ có một mình ngươi thủ hạ đi, vẫn là Tham Tôn. "Thuê lao động trẻ em thực sự là quá đáng. Ta không cho phép ngươi như vậy sỉ nhục ta bương, tuy rằng ta đánh không lại ngươi." Tham Tôn nhìn chằm chằm Ezic, rất nhiều một lời không hợp liền muốn liều mình mở làm việc ý tứ. "Được rồi được rồi, không sỉ nhục, phiền phức trả lời một hồi vấn đề." "Hả? Tham Tôn lão thành thật nói thật." Các khác các minh đệ tỉ muội, có một ít ở trong chiến dịch phản bội, có một ít chết rồi, cuối cùng chỉ còn giữ lại chúng ta. Thật thảm. Ta nguyên bản còn muốn hỏi hỏi ngươi tại sao không đi tìm một cái tiểu rồng mẹ đi qua tháng ngày tới, dù sao ngày hôm nay tháng ngày có chút là thủ. Ezit trà trà ngợi khen. Ngươi tại sao có thể có không biết liêm sỉ như vậy lời nói? Thang Tôn nhìn Ezit nghiêm túc nói. Được, ta đại thể có thể lý giải ta hiện tại đang cùng một vị mấy ngàn năm trước đây gàn bướng bảo thủ đối thoại. Không đúng vậy, vậy ngươi hiện đại dùng từ lại là ở đâu học? Ezit hỏi. Đơn giản như vậy cách hiện tại là câu rất nhanh sẽ có thể học được. Tham Tôn cho thấy đây là hắn trước đây không lâu nghe hắn cùng lọt tận đối thoại học được. Lại còn là một đầu học bá long. Ezit càng khái, ngươi có phải hay không còn không biết ngày hôm nay là cái gì tháng ngày? Là cái gì ngày lễ? Tham Tôn có chút ngậm, tại đây sâu thẳm dưới nước Bạch Đế thành bên trong thời gian đối với cho hắn tới nói vốn là không có ý nghĩa đột bật. Lịch nông ngày mùng ngày 7 tháng 7, tiết thất tịch, chính là lễ khất sạo. Ezit trả lời. Hán thái nữ thường lấy ngày mùng ngày 7 tháng 7 xuyên tất không trâm với áo hờ ngủ lâu, người đều cho chi. Tham Tôn nói, năm đó chỉ là một cái thói quen. Không được nghĩ đến hiện tại lại biến thành ngày lễ. Ta nhớ rằng thật giống là các hồng đem cái này ghi chép hạ xuống, tên sách là Tây Kinh Bách ký. Ta đi, ngươi cũng thật là một cái văn hóa long. Ejit khiếp sợ, nhanh cùng ta nói một chút chuyện năm đó, Lưu Tú là làm sao đem Vương Mãng giết chết? Đúng là khí vận chi từ sao? Cái gì gọi là khí vận chi tử? Tham tôn buồn bực, tự nhiên là giết chết, nếu nói là thiên thạch. Lúc đó là có, thế nhưng Vương cùng các một vương trong lúc đó chiến đấu, khoảng cách Triều Dương vẫn còn có mấy trăm dặm, không hề lan đến, Vương Mãng quả thật chiến bại với Lưu Tú, thực lực không bằng người mà tôi. Hả? đã hiểu, cảm tình là thổ ra. Ezit rõ ràng, đại khái chính là xưng đế người chúng quy phạm có một chút triết thuyết, tỉ như cái gì có cảm mà sinh, mộng vào giao long loại hình, nói vậy là cho mình tiếp bàn thôi. Lúc đó ngươi vương là đang cùng ai chiến đấu? Ezit hiếu kỳ hỏi. Đại địa cùng Sơn Chi vương. Tham Tôn trả lời, tuy rằng ta vương trọng thương, nhưng đối phương cũng không dễ chịu, sau đó đối phương hướng bắc mà chạy, ta vương đến chỗ này hòa kén, chờ đợi sẽ có một ngày toàn thịnh trở về. Hóa ra là như vậy. Ezit nghĩ đến ở Bắc Kinh hạ gì, nhất thời rõ ràng. Xem ra lúc đó hai cái thế hệ đầu loại trong lúc đó cũng là đánh nhau thật tình đem hết toàn lực, kết quả lực gần như sau đó đồng quy vu tận. Vậy các ngươi lúc đó đánh tới đến động cơ là cái gì đây?" Ezit lại hỏi. Lúc này Tham Tôn không nói lời nào, khả năng là rốt cục ý thức được mình đã nói rồi quá nhiều chuyện đi ra, trên mặt ảo não biểu hiện càng cũng không giấu được, nhìn qua khá có thiết cảm. "Chủ nhân, phát hiện báo cáo đã đi ra." Một bên robot thông minh phát sinh nhắc nhở. "Đây là hoạt linh chế thành." Tham Tôn không nhịn được hỏi, hắn chưa từng thấy như vậy trí năng đồ vật ở hắn năm dư trong tri thức có thể làm được điểm này chính là dường như cơ đồng điếu trên cái kia hoạt linh như thế lộ bật, nhưng lại hắn không có tại đây cái robot thông minh trên người cảm nhận được bất kỳ. Hoán vận, hoạt linh chế tắc quá trình là phi thường thống khổ, hơn nữa linh hồn sẽ bị vĩnh cửu cầm cố, muốn nói một điểm oán hận đều không sản sinh, làm sao có thể trừ? Tham tôn hết sức tò mò. Cái này không phải là việc dị linh, cái này là nhân loại trí tuệ kết tinh, gọi là trí tuệ nhân tạo, chẳng giá chính là tri thức cùng thời gian. Eris không có tác dụng tâm huyết kết tinh để dùng, bởi vì hắn cảm thấy đến như vậy hình dung lời nói tham tôn rất dễ dàng liền sẽ đem lý giải làm thật dùng tâm huyết thông qua một loại nào đó nghi thức chế thành thứ này. Nói thật là thật sự rất có khả năng. Sau khi nói xong Eris không có đi quản tham tôn cái kia một mặt lảm sao có khả năng ta không tin tưởng lúc nào nhân loại cũng có thể chế tạo ra thứ này, đợi được Vương Tức Tỉnh sau khi hoàn thành nhất định mười cầu hắn chế tạo một cái đi ra nhìn nhất định phải so với người này độ bật càng thêm tinh xảo hoàn mỹ vẻ mặt, đem tập trung sự chú ý ở trên màn ảnh máy vi tính, sau đó vung lên lông mày. Nhân loại DNA là song xoắn đúp kết cấu. Ma Long tộc, Ezit từ trên tân nợn tẩn lấy xuống dòng máu, phân tích qua đi, bày ra ở trên màn ảnh là bốn xoắn ốc kết cấu. Thế nhưng thật giống có một ít rất rõ ràng vấn đề. Ezit trầm tư, sau đó để trí tuệ nhân tạo biểu thị một hồi hoàn chỉnh dòng máu gen, từng cái từng cái kiểm tra, kết quả phát hiện có một ít là song xoắn ốc, có một ít là bốn xoắn ốc, có một ít chính đang từ song xoắn ốc cùng bốn xoắn ốc trong lúc đó vãng lai biến hóa. Xem ra Long tộc mặc dù có thể nắm giữ như thế năng lực đặc biệt nên chính là ở thêm gia đến này hai cái nhiều hạch nủ cớ lý họ tìm đi lên. Luân linh bất động đối ứng chính là những người gen vi là cùng phạm vi to nhỏ có phải là những này bốn xoắn đốt kết cấu ZR A bao nhiêu ảnh hưởng? Vẫn có cái gì cái khác nguyên nhân. Như vậy tính toán lời nói đến làm tốt nhiều lần khống chế lựa biến đổi thí nghiệm mới được a, như vậy phải cần rất nhiều máu. Ezis suy tư, đương nhiên nghĩ đến nọ tẩn có thể biến thành một con rồng, đến thời điểm huyết dịch khẳng định rất nhiều, liền lại ý lòng. Bốn ấp bên trong chính đang một đoàn lưới trắng tạo thành kén bên trong ấp nọ tẩn bỗng nhiên cảm thấy mình trong đầu dâng lên dùng cả mình. Này lại là món đồ gì? Tham Tôn đi tới, hắn xem không hiểu mặt trên đồ vật, có điều đại thể có thể rõ ràng Ezis đây là đang nghiên cứu vương rồng máu. Mặc dù là vương chính mình cho hắn thế, nhưng thân là vương thần tự nhất định phải vì là vương làm tốt tất cả chuẩn bị phương pháp. Nhất định phải cẩn thận người đàn ông này làm ra tất cả sự tình. Đây chính là khoa học xuất mạnh. Ezic chính cổ nỗi chính mình trong tay không có bao nhiêu thí nghiệm hàng mẫu sớm biết ở nọt tẩn bế quan chức trước tiên cho hắn hạ trên một bình lớn huyết lại nói, theo bản năng mà trả lời Tham Tôn, sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tham Tôn. Ngươi muốn như thế nào? Tham Tôn một cái lùi lại đem cổ văn đều dọa đi ra. Là như vậy, ngươi xem, ngươi có nguyện ý hay không vì ngươi vương làm ra một ít công như đây. Ezic xoa xoa tay, Khiếp mắt nhìn Tham Tôn, tuy rằng thế hệ đầu loại dòng máu không lấy được, thế nhưng sắp tới thứ đại loại thí nghiệm hàng mâu thí nghiệm kết quả cũng là rất có sức thuyết phục. Vì ta Vương làm ra bất cứ chuyện gì đều là ta đồng ý. Tham Tôn ngẩng đầu đỡ ngực. "Tôi lắm, ngươi xem, ta vốn là là định dùng ngươi Vương dòng máu tới làm đón lấy thí nghiệm, thế nhưng hiện tại nọt tẩn hắn Bế Quan, sau đó ta chỗ này dòng máu liền gần ấy ta rất lo lắng không cũng có cái gì, nhưng đối với so với độ, ta lại không thể trực tiếp đi đánh ghẻ hắn Bế Quan quá trình lấy máu ngươi nói đúng chứ?" "Nói có lý." Tham Tôn đáp phụ. "Thế nhưng thí nghiệm lại không thể không tiến hành." Cứ hồ cái này thí nghiệm là ngươi vương cũng muốn nhìn thấy kết quả, không phải vậy hắn cũng sẽ không đồng ý ta làm cái này thí nghiệm còn thả điểm hết cho ta có đúng hay không?" Ezit bắt đầu dao động. Nhưng ta rõ ràng nhớ tới lúc đó là ngươi dùng nước thừa dịp vương không chú ý từ trên người hắn lấy xuống. Tham tôn hồi tưởng chuyện lúc trước. Nay không trọng yếu, trọng yếu chính là nọt tởn sau khi không có cùng ta đánh tới đến, vậy thì chứng minh hắn đồng ý, có đúng hay không? Không phải vậy hắn không thể không cùng ta đánh tới đến mà, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi vương không đánh lại đội ta chứ?" Ezit sử dụng phép khích tướng. Đương nhiên sẽ không, vương là mà nhất. Tôi lắm. Nếu Ngươi Vương cũng đồng ý cái này thí nghiệm còn chính mình cũng làm ra công hiến, như vậy thành tựu thuộc hạ của hắn ngươi có phải hay không cũng muốn làm ra một điểm nhỏ nhỏ công như đây. Ezit ánh mắt thật giống đang xem một cái cửa lớn máu rồng kho tổ chữ. Dao động, tiếp theo dao động. DOS, đề cử một bản bằng hữu sách mới ta lao bà là người giấy vô tình gõ chữ cơ khí chuẩn bị ôn lại chương 412, này chết tiệt Mỹ nhân kế. Chương 412, này chết tiệt Mỹ nhân kế. Gen là phi thường kỳ diệu đồ vật, nó không hề phức tạp trình độ vượt qua trên thế giới bất kỳ một đại siêu máy tính. Nhưng mà những thứ đồ này rồi lại có thể thỏa đáng địa tổ hợp lại với nhau hoàn mỹ bày ra nên có công năng. Như thế kỳ diệu đồ vật tổ hợp lại với nhau đồng thời hoàn mỹ phối hợp, bước này sát xuất từ lâu vượt qua trên thế giới bất luận cái nào kỳ tích, sau đó hình thành ta tên rác rưởi này. Ezic nói, đây là ta trên trung học phổ thông thời điểm một cái bạn học cùng ta nói, ký ức chưa phai. Đại trưởng phu ha có thể như vậy tự nhận mình. Tham tôn cau mày nói, đúng đấy, vì lẽ đó hiện tại hắn nên cùng trước đây không giống nhau. Nên Ezic suy nghĩ một chút. Kỳ thực, ta vẫn có một câu nói muốn hỏi. Phòng ăn ôn hòa ánh đèn bên dưới, Lộ Minh Phi đem trong cái mâm cuối cùng một khối đồ ăn đưa vào trong miệng, nuốt xuống sau khi dùng khăn ăn lau miệng sau đó gấp gáp, những thứ này đều là hàm chức lúc này lâm thời nước tới chân mới nhảy học độ vận, dùng đến đúng là ra dáng. Ngươi nói, Linh nhìn Lộ Minh Phi, lúc đó quay trên gái âm thanh phản phất còn ở bên hai, đại thể là ăn khoai chiên xoàn xoạt thanh nương theo lời nói, cái kia suy tư khoảng thời gian này đã thay đổi rất nhiều rồi, có điều nên vẫn là túng chiếm, cứ bản tính vì lẽ đó không thể cùng ngươi biểu lộ, gặp vẫn dục giả dục dịch đúng là thật sự, thế nhưng cũng không bài trừ bị người giật dây sau đó biểu lộ nha. Thế nhưng ngươi nhất định phải từ chối hắn, hiện tại con không phải lúc." Linh Lẳng lặng chờ đợi, chuẩn bị ở lộ Minh Phi biểu lộ thời điểm từ chối hắn, cũng chính là khoai trên gái lúc trước cùng nàng đã nói kế hoạch bên liền, nàng nghe được như vậy một câu nói. "Ngươi đến cùng chính là cái gì tiếp cận ta?" Kinh ngạc tâm tình lần thứ nhất từ Linh Băng Lam hoàn mỹ trong con người này qua, nàng nhìn ký lộ Minh Phi, trầm mặc không nói gì. Con người màu đen phảng phất thâm thủy không đáy bình thường, để Linh lần thứ nhất cảm giác mình thật giống có chút xem không hiểu nam hải trước mắt. Ở lại đây, "Chậc, lão già mạ tổ ta đánh qua một cú điện thoại." Cũng ta nói một chút ta nghe không hiểu lắm lời nói, hoặc là nói đúng không đồng ý tín tưởng, Lộ Minh Phi cười cợt, nụ cười không thể nói được là cái gì ý vị, dời con mắt, nhìn kỹ bên ngoài, hay là bởi vì cảm thấy nhiều lắm liếc mắt nhìn linh liên sẽ để cho mình dao động mà nói không ra nói cái gì, kỳ thực hiểu rõ nhất chính mình trước sau vẫn là chính mình, chỉ có điều rất khó đi thừa nhận cái kia một điểm thôi. Khi ta ý thức được ta không giống như là ta, mà sản sinh loại biến hóa này, nguyên nhân chính ta lại chút nào đều không hiểu thời điểm, nói thực sự chính là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Căn khỏi nói là từ vừa mới bắt đầu loại kia trạng thái đến hiện tại một đống người tốt với ta tình huống. Tuy rằng rất thoải mái, nhưng tùy theo mà đến chính là không thể đứng. Cũng may có lão đại ở, cùng những người khác bắt đầu so sánh ta có thể cảm giác được, đây là sừng là một loại trực giác. Ngươi có từng nhìn thấy trời mưa xuống động vật nhỏ sao? Linh, lão đại lại như là ở trong đêm mưa lái một chiếc bủ gạ tỉ vội dần bay nhanh chợt thấy một con bị mưa to đánh cho trạm đều đứng không đứng lên chỉ có thể núp ở bên trong góc run lẩy bẩy chó con người đàn ông kia, sau đó xuống xe đem sở hữu bắt nạt nó người hoạt động vật toàn bộ đánh đuổi, lại chợt lợi đem nó mang về nhà. Đi vì chăm sóc thuận tiện buổi dưỡng, Thái độ Đại Khải là một loại không đành lòng nhìn thấy bi thảm như vậy bộ thí. Lộ Minh Phi cười cợt, rốt cục đem tầm mắt na trở về, không chút nào nhát gan địa cùng linh đối diện, trước đây hắn Đại Khải là nhìn một chút liền muốn ngượng ngùng rời mắt đi, có thể hiện tại đen nhánh tiết như mực trong con ngươi phảng phất tỏa ra hàn khí, nhưng ít ra người này sắc thực không có như đồ con chó này trên người gì đó, mơ hồ, chính hắn cũng không biết là cái gì đồ vật đồ vật, nhưng hắn là sắc thực tổ tại. Vì lẽ đó, bất luận ngươi là đem ta xem là ai, vẫn là muốn từ trên người ta tìm tới cái gì. Lộ Minh Phi đứng vậy, khép lại ghế đi ra ngoài. Xin ngụy trực tiếp đến, không nên là ta. Đem chính mình so sánh một con chó, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sĩ nhục sao? Linh không có đứng dậy, ngồi ở chỗ cũng nhẹ giọng nói rằng, âm thanh ở yên tĩnh trong phòng ngắn rất là rõ ràng, bọn họ tự nhiên là đắc báo hết. Làm tiểu đệ chỉ cần lão đại tốt với ta, ta làm chó không có vấn đề gì rồi, càng gọi nói lão đại vốn là không cầu ta món đồ gì, Lộ Minh Phi ha ha cười cợt, tổng so với không phải vì ta mà đối với ta tốt người tốt. Ngươi nói đúng chứ? Linh không trả lời, một lát sau sau khi Lộ Minh Phi đi ra ngoài tiếng bước chân lần thứ hai băng lên. Nhưng ngươi đã thay đổi Ta chỉ không phải là bởi vì trên người ngươi những thứ đó, mà là căn cứ vào chính ngươi. Linh mà miệng, dựa theo ngươi trước đây tính cách như vậy lời nói ngươi không nên có thể nói ra khỏi miệng. Đúng đấy. Bước chân dừng lại, Lộ Minh Phi nhẹ giọng trả lời, người đều là gặp biến, không phải sao? Tiếng bước chân lần thứ 2 vang lên, mai đến tận kéo cửa, đóng cửa, bước chân đi xa, cho đến nhỏ không thể nghe thấy, lẻ một trực đều không nói gì thêm, ánh mắt nhìn ngó phía trước trước Lộ Minh Phi vị trí, thật giống nơi đó ngồi một cái cũng không tổn tại người. Mai đến tận một tiếng keng keng keng chuông điện thoại reo lên. Alo. Linh nhận điện thoại. Linh, ta cùng ngươi nói, siêu cấp mãnh nam cùng chân dài gái bên kia tiến triển quả thực gay cấn tự độ. Ta cảm giác chúng ta lập tức liền muốn nghênh đón một thành viên đại tướng. Tô Ân Hi âm thanh mang theo một loại tuổi già mâu thân trước khi chết rốt cuộc có thể nhìn thấy chính mình lớn tuổi con gái gã đi đi vui mừng cảm giác, hiếm thấy không có nương theo khoai trên xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh mà là uống gì chất lỏng tiếng gù gù, ngươi bên đó đây. Hành động thất bại. Linh nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Ta đem một ít chuyện nói cho người này, sau đó để hắn mình làm quyết định. Á Dịch hóa thân người nước vừa quan sát trên màn ảnh máy vi tính các loại thí nghiệm số liệu kết quả biến hóa một bên nhắc tới, hy vọng hắn có thể có thay đổi đi. Có điều không thay đổi lời nói cũng rất bình thường, có thể tiếp thu. Ta cảm giác ngươi đối với này tựa hồ không ôm hy vọng. Thang Tôn cau mày nhìn một chút trên tay mình một đạo tiểu chỗ bỡ, bởi vì bị trả rất nhiều máu vì lẽ đó hắn hồi phục tốc độ đều có chút biến chậm. Vấn đề không lớn, người đều là gặp thay đổi, một số thời khắc là tháng ngày tích lũy, mà có một ít thời điểm nhưng là đột nhiên nảy ra ý tưởng, sự vận sự không chắc chắn chính là ở đây, mà ta chỉ có điều là không ngỡ hắn nguyên lai like bi thảm tình cảnh liền vật lợi giúp hắn một tay, cho một điểm nho nhỏ nhắt nhở, Edith cười cợt, làm mấu chốt nhất quân cờ bị bên thứ 3 giải cứu ra, nguyên bản tử cục mới gặp trở nên thú vị, không phải sao? Cho tới Edith cùng sả cạ tổ cùng áo tang bên này, hai người đã ở trong phòng. Vì lẽ đó Tô Ân Hi cảm khái hai người chiến hỏa trong nháy mắt gay cấn tột độ vẫn đúng là không phải một cái rất quyết đại hình dung tử. Có điều hiện tại Tô Ân Hi chính đang quan tâm linh chuyện bên đó, vì lẽ đó chính hỏi rõ tình huống cùng với suy nghĩ đối sách thời điểm nẵng không có chú ý tới mình đã bất tri bất giác cùng áo tang bên kia cắt đứt liên hệ. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ một chuyện, Ezis đứng ở to lớn cửa kính ban công một bên, phất tay một cái đem bên trong gian phòng sở hữu điện tử tín hiệu toàn bộ che lại đi, cũng không quay đầu lại địa đối với phía sau mới vừa từ phòng tắm đi ra Sà Cát Tổ Cùng Áo Tang nói, ngươi có. Dựa theo ý nghĩ của chính mình từng làm mọi chuyện không, Sà Cát Tổ Cùng Áo Tang. Toàn tuyến bố cục, vậy thì toàn tuyến là đủ. Ezis xưa nay không phải dựa theo người khác xảo lộ đi năm nhân, trừ phi đối phương sử dụng mỹ nhân kế, vậy hắn có lẽ sẽ cân nhắc cân trước đi vào bập đường. Nhưng còn có một câu nói gọi là nham trị tức chính nghĩa, liền Ezis dự định hỏi trước một chút Sà Cát Tổ Cùng Áo Tang quá khứ cùng ý nghĩ. Qua trên gái Tô Ân Hi cũng đã có đi tới, và không thiếu nữ dị nã tạ cũng có chuyện xưa của chính mình, tại sao cũng chỉ có ta các loại vẻ mặt ý nghĩa đại sạ cả tổ cùng áo tăng không có bối cảnh cố sự, vẫn là cái chỉ có nhan trị cùng góc người cùng cụ người nhân vật. Ngươi liền yêu thích ở vào thời điểm này nói những ngày. Sạ cả tổ cùng áo tăng hơi nhướng mày, ngồi ở bên giường xoa tóc, bắp đùi thon dài lộ ra, bạch chói mắt. Ta có thể bảo đảm trừ ngươi ra ta ở ngoài không có những người khác có thể vào lúc này nghe được chúng ta đối thoại, mặc dù là vị kia vẫn ở hậu trường khống chế tất cả nữ sĩ. Ta nghĩ ta nên phá hoại nàng rất nhiều kế hoạch, rất chờ mong sau khi gặp mặt, Eric vẫn như cũ không quên thân phận của chính mình, có điều hiện tại ta càng muốn hiểu rõ hiểu rõ ngươi. Quá khứ của ngươi, lộ minh phi ngạo nghẽ đi ở lối đi bộ, không dũng ai vệ khí phép đi ngang, hắn cảm giác mình vừa nãy siêu dũng. Nhưng là ngắm nhìn cái kêu mênh mông vô bờ bàn sơn xa lộ sau khi hắn không chỉ có chút đầu lớn, hay là vừa nãy trở mặt nên chậm một chút, chỉ ít đợi được trước tiên ké xe trở lại. Nói ra thật xấu hổ là một cái không xe tộc hắn đúng là Ngụy Linh sẽ lại đây đến hẹn, mà ở vừa nãy nghĩ rõ ràng Ezic trước đánh cái kia cú điện thoại đến cùng chính là cái gì liền đầu óc nóng lên lựa chọn trực tiếp lúc chờ mặt hắn thật không có cân nhắc đến chính mình muốn làm sao trở lại vấn đề. Nhìn cái kia lộ trình hắn không chỉ có sở sở phía sau lưng chính mình, nghe nói Long tộc đều có cánh, vậy mình có phải là tìm cái biện pháp biến thành một con rồng là có thể bay trở về. Như vậy lời nói nên cũng sẽ không bị trường học phân biệt vì là Long tộc xâm lấn phóng ra hoạch đại đạo đi, hẳn là sẽ không chứ. Liền hắn rất nhanh bỏ đi chính mình linh cơ hơi động ý nghĩ. Lựa chọn tiếp tục cất bước đi cái kia xa không thể vượt lộ trình. Xe thể thao tiếng nổ vang rền vang lên, từ xa đến gần, là Lin xe, Lộ Minh Phi làm bộ không nghe thấy tiếp tục hướng phía trước đi tới, hắn vốn cho là Lin sẽ không chút lưu tình đè lái qua thuận tiện ấn xuống cèn đỗ chào phúng loại hình, dù sao là một cái cao quý như vậy giống như nữ vương nhân vật bị người như chính mình chào phúng khẳng định là hiểu ý bên trong rất khó chịu đúng không? Để hắn không nghĩ tới chính là ô tô ở sắp đến bên cạnh hắn thời điểm giảm tốc độ, mãi đến tận đứng ở bên cạnh hắn, cửa sổ xe giương hạ, một tiếng lành lạnh âm thanh truyền ra, "Lên xe." Lần này Lộ Minh Phi không thể giả bộ làm không nhìn thấy. Dù sao không phải không thừa nhận chính là tuy rằng Linh ôm ấp mục đích hơn nữa thật giống là ở đối xử một người khác như thế thế, nhưng xác thực đối với hắn rất tốt, rất chăm sóc. Đương nhiên bộ phận nhân trị tức chính nghĩa nguyên nhân xác thực khách quan tồn tại không cách nào phủ nhận. Ta không biết ngươi là từ nơi nào chiếm được tin tức, nhưng ngươi nói xác thực thực rất đúng, ngươi là người, không phải gái khác bất luận người nào." Linh liếc mắt nhìn về phía Lộ Minh Phi, "Như vậy hiện tại chúng ta có thể đổi một cái phương thức đến nói chuyện." Lộ Minh Phi cuối cùng vẫn là ở đi bộ đi ô tô bay nhanh một canh giờ lộ trình đi trở về trường học cùng ngôi phú bà siêu xe trở lại lựa chọn bên trong làm ra lựa chọn, hắn ngồi trên xe đem cửa xe qua tốt, cửa sổ xe chậm rãi thăng lên, đem gạo tiếng gió hầu như hoàn toàn ngăn chặn ở bên ngoài, nhưng không cách nào che kín cái tia nổ vang tiếng động cơ. Ở Lộ Minh Phi hầu như mới vừa ngồi tốt thời điểm Linh Liên trực tiếp một cước chân ga đánh xuống, mãnh liệt cảm giác đẩy lùi đem Lộ Minh Phi sợ hết hồn. Hắn ngược lại cũng không phải không có kiến thức người, chỉ ít lão đại Chu giật thắng đến trước kia phụ gạ tỷ vậy dần hắn cũng là trải nghiệm quá hơn nửa lại qua. Nhưng này cũng là ở bằng phẳng đường thẳng trên đường cái a. Mà hiện tại bọn họ là ở hầu như tất cả đều là đường cong trên sơn đạo thì rằng cũng không có xe gì, nhưng dưới tình huống như thế chỉ là cái kia một đống 90 độ thậm chí 180 độ đột nhiên thay đổi cũng đã đủ khiến người hệ đi nẹ sợ hỉ tăng bọn, càng khỏi nói Linh làm một cước lại một cước địa băng chân gà. Đại tỷ ngươi coi như tâm tình khó chịu âm như không mạch trẩn cũng không có cần thiết hết sức lôi kéo ta cùng chết đi, vạn nhất thi thể bị phát hiện ngày mai giáo tiêu để báo điều nói không chắc chính là khiếp sợ. Cấp S cùng Linh nữ Vương Tuấn Tình bách núi, a. Lộ Minh Phi trong miệng nhạy ra một câu nắc nói: Sau khi nói xong chính mình cũng sự sốt một hồi, thật giống theo chiếc cái kia ngã bại lời nói sau khi đang đối mặt linh thời điểm hắn một loại nào đó dạng đột cảm cũng rốt cục biến mất rồi, nguyên bản bọn phở lỉnh nát nói cơ khí lần thứ 2 ô lai. Có điều tùy theo mà đến chính là ứng dụng. Còn có càng nhiều căng thẳng, bởi vì hắn an vị ở ghế lái phụ trên, trước mắt đường cong hầu như là một cái lại một chỗ lúc lựa kéo đến, một số thời khắc bởi vì tốc độ quá nhanh chuyển biến góc độ quá to lớn lộ minh phi thậm chí không nhìn thấy đường phía trước cùng bay ở trên trời tự. Có thể tưởng tượng linh này xe thể thao mở đến cùng là có cơ nào mạo hiểm. Ngươi muốn làm về chính ngươi. Vì thế đó ta ở trước mặt ngươi cũng không cần thiết dạ vở giả, giả vịn, Linh Lệ Nhật nói, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, bình thản đến không giống như là một cái ở mở ra hơn trong bức ô tô ở bản sơn trên đường cái chơi rở dịp xuống núi nữ tử. Theo đạo lý tới nói làm ra như vậy sự tình không nên đều là cô em mới đúng không? Lẽ nào linh nữ hoảng trong lòng tràn ngập chính là hừng hực cảm xúc mấy liệt? Lộ Minh Phi không nhịn được ý ý nghi thẩm, ngày mai còn đồng thời chạy bộ sao? Linh lại hỏi. Ha. Lộ Minh Phi sử xuất, trước tiên không nói thời điểm như thế này nói chuyện như vậy đến cùng có thích hợp hay không? Chạy bộ chẳng lẽ không là linh tiếp cận thủ đoạn của hắn sao? Ta thừa nhận trước hành động của ta là là có mục đích, thế nhưng hiện tại trên người ta đã không có mệnh lệnh, hoặc là nói ta nhận được mệnh lệnh chính là tự do phát huy, không có một cái sáng tỏ chỉ thị, Linh nói, ta nghĩ chạy bộ, ngươi chạy bộ sao? Chạy. Lộ Minh Phi cảm giác mình đầu óc tốt xem có chút mơ hồ, lẽ nào trước cái kia ngã bại qua đi hai người không phải nên tương phùng tức là người dưng người sao? Vẫn là nói hiện tại gián điệp đều là như thế chơi. Phía ta bên này ngã bại ngươi bên kia trực tiếp ngã bại lại là sẽ ra chuyện gì? Lập tức liền từ điệp viên kịch biến thành phim tình cảm a này nhất làm cho Lộ Minh Phi đau lòng vẫn là chính hắn, bởi vì hắn phát hiện mình thật giống thật sự không cách nào từ chối. Ở linh như vậy tìm cầu bên dưới, vậy thì vẫn như cũng là lãng lao thời gian. Ánh mắt góc hơi làm nổi lên. Lộ Minh Phi cảm giác mình nhịp tim không hăng hái đình chỉ nháy mắt, trong nháy mắt đó, vang nguyên bên trên, vùng đất lạnh trong lúc đó, thuần trắng đóa hoa tỏa ra ra, là nước mũi mùi thơm ngắt cùng mê người lãnh diễm. Này chết tiệt mỹ nhân kế. GS, cố làm. Vô tình. Không cách nào phát đường cơ khí đại online. Bị ta ăn xong, tháng 8 hoạt động giải thích cùng lòng tộc thế giới độ dài vấn đề trả lời tháng 8 hoạt động giải thích cùng lòng tộc thế giới độ dài vấn đề trả lời tháng này hoạt động chủ yếu chính là đem tác phẩm lưu ý thừa lên tới cấp 3a, như vậy thì có fan danh hiệu, quên đi dưới đại khái còn kém mấy chục chương đồng người độ, đồ. vì lẽ đó làm cái cái này hoạt động hy vọng mọi người nhảy nhót tham dự phía dưới là sống động giải thích. Hoạt động chu kỳ ngày 12 tháng 8 ngày 31 tháng 8, ta xin thời điểm là số 12, không biết tại sao hiện tại mới cho ta phê chuẩn hạ xuống tham dự phương thức ở quyển sách khu bình luận sách mở tổ kịp tham dự, thiệp tiêu đề bên trong cần bao hàm từ khóa tháng 8 cùng người không rõ ràng làm sao thao tác mời xem chí định thiệp tháng 8 cùng người hoạt động hoạt động thiệp bên trong khu bình luận có bạn thân ảnh chụp màn hình mỗi một nút chỉ đạo hoạt động khen thưởng điểm đệ. 30.000 hoạt động giải thích tham dự phương thức, ở chư thiên kiêm chức thành thần thư lưu quyển mở tổ kịp tham gia, đồng thời thiệp mời tiêu đề đượng tháng 8 cùng người coi là tham gia nhất định phải đượng tháng 8 cùng người. Giống như lúc không muốn dùng chữ số ả dập. Mở tổ kịp yêu cầu, thư lưu vòng mở tổ kịp, lựa chọn cùng người sáng các nhãn mắt, lựa chọn đồng nhân văn, độ Như chưa lựa chọn coi là không phải tham gia hoạt động tư hữu, bên tiếp phía dưới có tác giả ảnh chụp màn hình thao tác giới thiệu, nếu như là cảnh tượng đồ hoặc là trong tiểu thuyết vật phẩm vũ khí đồ có thể ở tương quan nhân vật bên trong câu tuyển lựa chọn nhân vật chính xin chú ý, nhất định phải vì là nguyên sang tác phẩm, không thể là mạn ngữ đồ, không phải nguyên sang không. Phân phát bất kỳ phần đồ gì, mỗi tiếp chỉ cho phép có một chương đồng người đồ, như vượt qua coi là không phải tham gia bên hoạt động tư hữu nuôi chương đồng người đồ khen thưởng 400 điểm đệ, đồng nhân văn, đồng nhân văn cũng có thể à, khen thưởng 200 điểm đệ, tổng cộng 20,0000 điểm đệ chất lượng tốt cùng người khen thưởng 1000, 3000 điểm đệ, tổng cộng 10.000 điểm đệ, hoạt động sau khi kết thúc để cho người tổ chức tay động công bố cùng phân phát khen thưởng, không khó nhìn ra đây là đường phân cách. Chủ yếu là nói một chút long tộc thế giới này ha, vốn là là muốn làm một điểm tự nghiệm, hơn nữa long tộc bản thân cũng là ta phi thường yêu thích tiểu thuyết, có thể nói là thành xuân hồi ức một trong. Đáng tiếc bởi vì các loại sự tình đại cương viết đến một nửa liền không hiểu rõ sau sáng tác trạng thái cũng khá là kéo hồng, ở đây cùng mọi người nói lời xin lỗi. Như vậy sau đó nói một hồi đại thể nội dung ạ kịp là dự định đi Nhật Bản đem chuyện bên đó giải quyết một hồi, chỉ cứu việnệ thì cùng chết chết hơn rồi, chứ hết đổi thế giới, bởi vì đại cương không có chuẩn bị kỹ càng tình huống ta nghĩ ta sẽ rất dễ dàng viết vỡ. Dị vãng đau đớn thê thảm trải qua sạn sinh kinh nghiệm, vì lẽ đó còn không bằng tạm thời trở lại chính mình quen thuộc lĩnh vực. Đương nhiên sẽ không liền như thế ném mất, sau khi nhất định sẽ lại trở về toàn bộ viết xong. Tuy rằng phía trước đã tích góp không ít thế giới, nói ví dụ như thích khách thế giới, haji vọt tở thế giới cái gì, tác giả kỳ thực không có quên ha, chỉ là không có tìm tới cơ hội thích hợp trở lại. Được rồi, muốn nói liền nhiều như vậy Đại gia ngủ ngon. Chương 413, đến cùng là ai chiếm tiền nghi? Chương 413, đến cùng là ai chiếm tiền nghi? Từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lộ Minh Phi tự dắt chính mình không phải anh hùng, nhưng thật giống cũng rốt cục cảm nhận được này cái gọi là mộ anh hùng khí lực. Ngày đó xâm lấn trường học tổ chức, một thành viên trong đó chính là ta. Linh ngữ khí bình thản nói, vẻ mặt đến thật giống là đang nói chính mình ngày hôm nay ăn cơm như thế tự nhiên. Vì lẽ đó đón lấy có phải là liền muốn uy hiếp ta gia nhập không phải vậy rõ ràng liền sẽ ở dưới chân núi nhìn thấy thi thể của ta. Lộ Minh vì nhún bài Nói câu nói như thế này, thời điểm trên mặt tốt xấu mang một điểm sợ sệt vẻ mặt. Linh nói: "Ha, ngươi mới vừa là ở nổ nước bọn chứ? Tuyệt đối đúng không?" Lộ Minh Phi một mặt kiếp sợ nhìn về phía Linh, băng sơn nữ hoàng lại cũng sẽ nổ nước bọn. Lộ Minh Phi cảm thấy đến này, nếu như bị chính mình vô dụng sư Minh biết lời nói khẳng định là có thể leo lên trường học diễn đàn đấu để sự tình. Nói rồi nếu nhiệm vụ thất bại vậy thì không có ngữ trang ý nghĩa. Linh ngữ khí nhất thành bất biến, chỉ là lời nói phong cách cùng trước đây một trời một vực, mang theo thẳng thắn cùng chân thành. Lúc này nàng mới để lộ Minh Phi nhớ tới đến nàng là đến từ cái kia chiến đấu dân tộc nữ hải. Ta chẳng qua là cảm thấy khác nhau có chút lớn." Lộ Minh Phi nói, "Ngươi cảm thấy đến loại nào thật?" Linh hỏi. Vấn đề thế này cảm giác liền rất giống là hỏi ta mụ mụ cùng lão bà ngã xuống nước ta trước tiên cứu cái nào." Lộ Minh Phi lẩm bẩm nói, cảm giác hỏa phong đột biến Linh để hắn rất không thinh trứng. Ai là mụ mụ, ai là lão bà?" Linh lại hỏi. "Tên, van cầu ngài thu rồi thần thông đi." Lộ Minh Phi che trái tim, yêu quái, nhanh đưa ta nguyên lai like linh được không? Ngươi Linh hoàn Mỹ biểu diễn cái gì gọi là hùng hổ do người. Lộ Minh phi lựa chọn tự bế. Hắn cảm giác mình như là mới vừa phiên bộ nhào cho rằng đi đến chân trời góc biển tôn hầu tử, kết quả quay đầu lại vẫn là ở người khách trong bàn tay này nọ. Thời điểm như thế này, nếu như có thể viễn trình kết nối thành cầu lão đại chi chiêu là tốt rồi. Lộ Minh phi nghĩ thầm. Đương nhiên đây chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, hắn còn không đến mức thật sự gọi điện thoại trực tiếp đi hỏi, có điều hắn không biết chính là coi như hắn thật sự gọi điện thoại đi hỏi cuối cùng phòng trừng cũng chính là được một câu xin lỗi, ngài gọi người sử dụng không có trong khu vực dịch vụ bên trong, số dị dù hồi phục Dù sao bên kia còn ở một cái điện tử cách ly trong hoàn cảnh chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm trò chơi. Ở Sa Kata cùng áo tăng nghe được Edith nói tới hiện tại ngoại trừ hai người chúng ta ở ngoài không có người thứ ba nghe được chúng ta bây giờ nói lời nói thời điểm trong lòng là theo bản năng kinh ngạc một hồi, kết quả nàng đương nhiên là không chút biến sắc. Nếu như Edith nói chính là thật sự nàng hiện tại đi kiểm tra không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như là giả vậy thì càng thêm không có đi kiểm tra cần phải. Tốt, một người một vấn đề, đều phải nói thật ra. Sa Kata cùng áo tăng miết lên hai chân, nhu tuyết trắng trắng chân dài ở dưới ngọn đèn có vẻ đặc biệt chói mắt và trước tiên. Xin lỗi, nữ sĩ ưu tiên. Sakato cùng áo tang khẽ mỉm cười. Có thể, Ezit cũng không hàm hồ, kéo lên rèm cửa sổ nằm đến trên ghế sofa, thoải mái điệu thượng thứ sạ cả tổ cùng áo tang vắt người, không thể không nói sạ cả tổ cùng áo tang vắt người mặc dù là ở tường trại phong phú Ezit trong lòng đều có thể bại tiến lên 3. Quả thực chính là phạm quy cấp bậc tổ đại. Vấn đề thứ nhất, lai lịch của ngươi đến tụt cùng là cái gì? Sakato cùng áo tang hỏi, đúng rồi, bổ sung một hồi quy tắc. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm chơi đùa sao? Nếu như không muốn nói lời nói thật liền muốn thoát một bộ y phục Sắc cao cấp thượng săn đều là lấy con người hình thức xuất hiện. Ezit cười cợt, "Được, như vậy liên quan với vấn đề thứ nhất ngân án, ta đến từ hành tinh khác, là người ngoài hành tinh. Nhất định phải nói thật, tha cho ngươi một lần." Sakato cùng áo tang nói, "Thời đại này nói thật đều là có người không muốn tin tưởng." Ezit nhún nhún vai, "Vậy cũng tốt. Ta đến từ một cái ẩn giấu rất lâu thế lực." "Cái gì thế lực?" Sakato cùng áo tang theo bản năng truy hỏi, "Một người một vấn đề, quy củ chính là quy củ." Ezit nhíu mày, "Ngươi không muốn trả lời lời nói có thể tơi áo. Đương nhiên là bởi vì phong phú tiền rồi." Thời đại này giá hàng dâng lên nhanh như vậy, không có tiền lời nói liền nhà đều không mến nổi rồi. Sakato cùng áo tang một mặt chán nản, sau đó lòng mang hy vọng mà nhìn Edith, nếu không thì ngươi bao dưỡng ta chứ? Ngươi giống như ngươi nhất định rất biết kiếm tiền. Nếu như có thể bao dưỡng lời nói ta sẽ không do dự, đáng tiếc người ta đều biết đây là không thể chuyện đã xảy ra. Edith nói, nhưng chúng ta lẫn nhau hứa hay quá, nhất định phải nói thật ra mới được. Đây chính là nói thật a. Sakato cùng áo tang mở miệng mà nhìn Edith. Edith không nói gì, mà là lặng lặng mà nhìn Sakato cùng áo tang. Được rồi được rồi. Người đàn ông nhỏ bé cũng thật là nhạy cảm đây, liền nói thật lời nói dối đều có thể phân biệt ra được. Sakato cùng áo tăng bất đắc dĩ nói, khi còn bé trong nhà nghèo không có cách nào sinh hoạt, vì lẽ đó liền đem ta bán đi rồi, một chỉ khế ước sự tình, vì lẽ đó cũng chỉ có thể cho bất lương lão bản làm công đánh tới hiện tại rồi. Muốn nửa nói thật. Ezit gõ nhẹ bàn, kỳ thực ngươi nếu như không muốn nói nói thật lời nói trực tiếp rời áo cũng là có thể, ta không có chút nào chú ý, có điều lần này cũng tuy nhiên xem như là lừa dối qua đi. Này này, là một cái thân sĩ đối với nữ sĩ nói như vậy lời nói thật sự được không? Ngươi thân sĩ phong độ đây." Sakato cùng áo tang hai tay ôm lực tức giận mà nói, nói thật còn không bằng cơm ôm, bởi vì ôm sau khi thị giác hiệu quả càng thêm chấn động. Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn, cao thấp xa gần sẽ khác ngay. Thân sĩ phong độ thứ này cũng có thể đổi một câu thuyết pháp gọi là mặt người giả thú, giữa hai người chuyển biến ở chỗ đối tượng là người thế nào, rất hiển nhiên là một danh nữ tính ngươi đầy đủ để sở hữu thân sĩ hóa thân làm sói. E xin nói, vì lẽ đó ta chờ đợi là có đạo lý có thể lý giải, tùy tiện thay cái nam nhân bình thường đến hắn đều là cùng ta một lựa chọn. Nhiều lắm khả năng bởi vì chịu đựng trình độ không giống vì lẽ đó có sự khác biệt lựa chọn, nhưng nội tâm lựa chọn đều là nhất trí. Có thể hay không không muốn đem ngươi ra mặt giải chuyện này, nói như vậy đường mắng. Sakato cùng áo tang suýt chút nữa không bị tức giận. Đều là muốn nhặt một điểm em hai nói. Ezit cười ha ha, có điều tại trước mặt ta nói dối không có ý nghĩa gì, thành thật mà nói, ngươi nhan trị vóc người có thể ở ta đã thấy người trong bài ba vị trí đầu, có thể càng đẹp người phụ nữ càng sẽ nói láo chuyện như vậy tại trước mặt ta không thành lời. Nếu như đội thành các ngươi sau lưng cái kia vẫn cho các ngươi bảy miểu tính kế quy hoạch hành động người đến cùng ta nói láo bất định còn có một tia có thể thắng cơ hội, vì lẽ đó sau khi vẫn là nói thẳng nói thật đi, dù sao biên một cái lời nói dối nói cũng là rất mệt, ngươi nói xem." Sakato cùng áo tang không nói một lời, đứng dậy, trên người áo tắm quấn quắc, bước ra chân dài đi tới Ezic trước mặt, cúi người đến, nhỏ dài ngón tay ngọc nâng lên Ezic cằm, gần kề đến một cái có thể gọi ám muội khoảng cách, môi đỏ khẽ mở, người đang đợi tỉ làm việc. Chuẩn sát tới nói chỉ là nhắc nhở. Ezic rất là bình tĩnh, đùa giỡn Ta chu mỗ người cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Vậy ngươi chính là ở khinh bị ta. Sakato cùng áo tang thấy mỹ nhân mệ hoặc cũng không có để Ezit xuất hiện một điểm lúng túng, trực tiếp bóp lấy Ezit cái cổ lắc tới lắc lui, xem thưởng sự thông minh của ta. Tuy rằng cùng tên biến thái kia đúng là có một chút chênh lệch thế, nhưng ta cũng là rất thông minh a. Bình tĩnh, bình tĩnh, không muốn lưu sát trọng. Ezit thuận lợi trực tiếp đem Sakato cùng áo tang nắm ở sau đó đứng dậy thả lại đến nàng vị trí ban đầu, đương nhiên trong quá trình cũng là cẩn thận mà cảm thụ một hồi cái kia cứu cực vô địch chân dại cảm giác. Bốn chiếc, chân trời năm. Vì lẽ đó khi còn bé ngươi là bị lừa bán vẫn bị lúc đó gia đình kinh tế đình trệ cha mẹ cho bán đi. Ezic nhìn xuống vẫn như cú ngắt lấy Hanetsu Hōsakato Kūgōtāng, nhẹ giọng hỏi, sau đó, bị hiện tại lão bản cứu lại. Sakatō Kūgōtāng động tác một hồi cứng đờ, cùng Ezic đối diện, tựa hồ muốn nhìn thấu đôi trong mắt kia. Rất xin lỗi nói rồi chút không nên nói lời nói. Ezic nói, có điều một số thời khắc đem quá khứ nói ra cũng là một loại một lần nữa đối mặt. Ngươi năng lực đến cùng là cái gì? Sakatō Kūgōtāng nhìn Ezic, không có quản hai người lúc này tư thế cùng khoảng cách, nhẹ giọng hỏi, Ở vừa bắt đầu nhìn thấy ngươi là chúng ta đều cho rằng ngươi là ngôn linh diễn diễn, tới sau ngươi ngôn linh như là cho mắt, lại sau khi hiện tại ta cảm giác ngươi có thể nhìn thấu ta trong lòng suy nghĩ. Chỉ là một điểm đơn giản tâm lý học vận dụng, Eris cười cợt, cho tới ta ngôn linh mà. Eris suy nghĩ một chút, đứng dậy đem nửa người trên áo tun tay ngắn tởi, lộ ra dáng chắc lưu tiến hình bắt thịt, không chút nào khuyết đại thế, nhưng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, không sai, ngày hôm nay của sống như thế hắn không cũng có mặc cái gì âu phục, chính là đơn giản tở sật quần vận động giày chạy bộ, nhìn qua giống như là muốn đi ra ngoài rèn luyện chạy bộ sinh viên đại học. Này này, ngươi đây là rốt cục muốn không nhịn được thú tính quá độ sao? Sakato Kugao Tang một mặt kinh hoàng. Lúc nói lời này ngươi tốt xấu làm ra một điểm phòng hộ tính động tác, không phải vậy tổng làm cho người ta một loại ngươi cũng rất chờ mong cảm giác. Ezith nội nức bọn, thú hồ không phải ngươi nói nếu như không muốn nói lời nói thật lời nói liền thoát một bộ y phục sao? Xét thấy chúng ta hiện tại tư thế ta cảm thấy cho ngươi động tác rất gặp nguy hiểm nguy hướng. Sakato Kugao Tang nghiêm túc nói, vì lẽ đó ngươi tay đang làm gì thế? Ezith sắc mặt một hắc, không tìm lòng được, không tìm lòng được. Sa cạ tổ củ áo tăng nhanh như tia chốc mà đem chẳng biết lúc nào phóng tới Edith trên lưng tay thu hồi. Làm sao tổng cảm giác chúng ta nhân vật trong lúc đó thật giống xuất hiện một điểm vấn đề. Edith đứng dậy ngồi trở lại đến trên ghế sofa, cảm giác không thể liền dễ dàng như vậy mà xa vào nữ lưu manh bàn tay. Này vẫn đúng là không biết là ai chiếm tiện nghi. Sa cạ tổ củ áo tăng nửa nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn về phía Edith, không tự chủ gật vụ, này nhăn chị, vóc người này, thực lực này, chính mình thật giống thật sự rất kiếm lời à. Như vậy đến ta hỏi vấn đề. Ezit ở chỉ chốc lát sau rốt cục lấy ta cảm thấy phải là ta chiếm tiện nghi chính là ta chiếm tiện nghi rủ sao ta không có mất đi cái gì lời giải thích thuyết phục chính mình, mục tiêu của các ngươi không phải thưa dạ, đến cùng là ai? Sakato cùng áo tang không nói một lời, trực tiếp đem khăn tắm tẩy ra, cái này cũng coi như quần áo nha. Khăn tắm bên dưới là màu đỏ sẫm đồ lót. Sakato cùng áo tang là tắm xong sau khi trực tiếp quắc khăn tắm đi ra, tự nhiên là không có lại xuyên cái khác quần áo. Liên ổn chi ngưng ngọc giống như thân thể hầu như phần lớn đều hiện lộ ở bên ngoài, lực tấn công nông phỏng chủ đều không đủ để hình dung này như ma quỷ phạm quy cấp bậc vớ người, nhiều hơn nữa hình dung từ đều là lãng phí bức mực, từ Ezik cũng không nhịn được liên tục nhìn chằm chằm vào phản ứng là có thể có thể thấy. Bởi vì quanh năm ở cường độ cao trong khi huấn luyện nàng còn có gần như hoàn mỹ cơ bụng, duyên dáng độ công thể hiện phản phất đến từ ma quỷ mê hoặc bên trong lại bí mật mang theo trên một tia giá tính hormone. Có thể nói, Sakato cùng áo tang tuyệt đối gánh chịu trời sinh bùi bật cái từ này. Có thể, Ezik biểu thị chính mình cũng không phải quan tâm điểm ấy chi tiết nhỏ người. Mỗ nan cũng đã đến trong cái mâm còn sợ chạy không được, "Điên ngươi, ngươi mục đích là cái gì?" Sakato cùng áo tang hỏi. Nghiên cứu long tộc gen hình thành nguyên lý, đồng thời làm rõ tại sao long tộc gặp có bợn lụt thở ở tỷ điên cuồng nhiệt độ, hơn nữa càng là cao đẳng long tộc thật giống liền càng có bệnh tâm thần nguy hướng, còn có ngôn linh sản sinh tác dụng nguyên lý cùng với đối ứng khống chế gen vân vân. Ezit trả lời, mục đích cuối cùng là thông qua kỹ thuật gen đối với long tộc gen tiến hành tu bổ, do đó làm cho long tộc có thể sửa lại đi phát dồ quân thuộc. Sakata Toku cùng áo tang thu dọn nửa ngày dòng suy nghĩ rốt cục nghĩ rõ ràng lại đây, kỳ thực Ezil nói lời nói ý tứ cũng không có hiểu, có thể đem tất cả những thứ này toàn bộ đều xen lẫn trong đồng thời thực sự là một cái lực xung kích chuyện rất lớn, đặc biệt là đối với cũng không tính phần tự chí thức xạ cả tổ cùng áo tang mà nói, nếu như đổi thành Tô Ân Hi ở đây lời nói phòng trường gặp tràn đầy phấn khởi địa cùng Ezil thảo luận các loại kỹ thuật tương quan thực hiện vấn đề. Làm những ngày mục biết đây, ngươi cũng không thể là một cái sinh vật gen nghiên cứu người đam mê chứ? Sakata Toku cùng áo tang cảm giác mình có chút chán vắng. Đối với nàng tới nói lại như là cho tới nay lòng tộc ở trước mặt của nàng chính là một loại trong thần thoại đi ra sinh vật thế, nhưng rất rất nhiều hơn nữa chính mình cũng là, nhưng đến Ezit nơi này bỗng nhiên liền biến thành khoa huyễn hóa phòng, trong lúc hoàng hốt xạ cả tổ cùng áo tang phản phất nhìn thấy một đống ăn mặc áo bợ lộc toàn thân che đến kín mít giải phẫu nhân viên vây quanh ở một tấm bàn mộ chu vi, mặt trên bày chính là một con rồng, mà nhân viên nghiên cứu khoa học chính đang quay về lòng chỉ chỉ chọ chọ giải thích long cái nào gen có cái nào biểu hiện hình thái. Nay hóa phong thật sự không có chút nào đã a, coi như làm là đưa ngươi một cái vấn đề rồi. Ezit hoàng phong trả lời chính là xuất phát từ luống thú. Ta cảm thấy đến câu trả lời này không giống như là nói thật lắm sao bây giờ? Sakato Kugao Tang nói, ngược lại là tặc đêm, vì lẽ đó có phải là thật hay không nói đều không có cái gì cái gọi là rồi. Ezit trả lời, làm ngươi tại sao có thể như thế vô liêm sỉ? Chuẩn xác mà tôi nói đây là gọi về biên báo. Ezit nún nhún vai, đến ta chứ. Các ngươi lão bản, run mạo ra sao? Ta còn tưởng rằng ngươi gặp hảo phong đến đâu một điểm hỏi một cái ta rất khỏe trả lời vấn đề. Sakato Kugao Tang trầm mặt một hồi nói, Con người của ta thích nhất chính là không theo xáo lộ đến, đương nhiên nếu như ngươi không muốn chúng ta trò chơi cũng có thể đến đây là kết thúc. Ezic cười cợt, hay là sau khi gặp có càng nhiều cơ hội nói tác. Ta là loại kia người thua không chung sao? Sakato cùng áo tang lông mày như thế, cả người như là một con cá như thế địa có vào trong chăn, một lát sau sau khi ném ra một cái vật đến đập về phía Ezic đầu. Quá quyết đại. Ezic vững vàng tiếp được sau khi càng cái, ngươi bình thường thật sự không cảm thấy mệt sao? Hôn huyết trùng thân thể vẫn là kinh được. Sakato cùng áo tang cũng chỉ lộ ra cái đầu đến, thâm thẳm nói. The Vốn là là đã sớm biết tốt, kết quả bởi vì lo lắng bị cái này liền sửa chữa một chút khả năng bị che đậy địa phương vô tình tiêu đốt cơ khí ôn la chương 414, màu vàng long chương 414, màu vàng long lần thứ 2, cuộc đời lần thứ 2. Tô Ân Hi cảm giác mình rơi vào đối với tương lai không hề nắm hoàn cảnh. Lần thứ nhất là lúc đó bị lão bản Man Yi, ngay lúc đó Tô Ân Hi bị người phát hiện đối với con số mẫn cảm tiên phú, liền ở một nhà đại trong sòng bạc cho rằng mương bài lợi khí, nhìn qua thuần khiết đáng yêu bề ngoài bên dưới là một viên băng lạnh con số tri tâm, liền nắm giữ đầy đủ thẻ đánh bạc người thì sẽ ở lỡ đảng trong lúc đó thua cái tán gia bại sản. Có điều tất cả những thứ này đối với Tô Ân Hy tới nói tự nhiên là vô vị, bởi vì xong bạc mặt trên điểm ấy trò đùa trẻ con thực sự là làm cho nàng rất khó nhấc lên hứng thú. Có điều là một cái thông minh siêu quần người nàng từ lâu học được che giấu mình, nàng nghĩ thầm có thể như vậy tầm thường vô vị địa hỗn quá khứ cũng cũng sai, mãi đến tận một ngày kia nàng gặp phải hiện tại vị này lão bản. Vẫn là một lần đánh cược, lão bản dẫn theo ngàn vạn USD tiền mặt, mà tiền đặt cược là nàng. Tô Ân Hy ngay lúc đó lão bản là rất tự tin, Tô Ân Hy đánh đâu thắng đó qua lại để hắn cảm thấy đến cái kia ngàn vạn USD đã vững vàng có thể nằm tới tay. Nhưng hắn không có dữ liệu được một chuyện, vậy thì là Tô Ân Hi muốn thắng, vô cùng đơn giản, nhưng nếu như muốn thua, cũng rất đơn giản. Đó là Tô Ân Hi lần thứ nhất trong lòng dâng lên đối với tương lai bộ chim mở miệng cùng cùng hoàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là làm ra lựa chọn như vậy. Cuối cùng đến hiện nay mới thôi nàng cảm thấy đến lần đó chân chính về mặt ý nghĩa đánh cược cũng thật là không có đánh cờ sai người. Thế nhưng đến hiện tại nàng lại có một lần lần tân không biết khủng hoảng, lần thứ 2. Sắp xếp lần này thất tích hành động thời điểm nàng rất sớm sẽ ở đó nhà hàng bốn phía toàn bộ đều bố trí xong quản chế phương tiện cùng với các loại phản chế thủ đoạn. Dĩ Vãng cùng Sạ Cạ Tổ cùng Áo Tang nói muốn đem nàng đưa đi thời điểm tự nhiên đều là đùa giỡn, dù sao các nàng hoàn toàn không có đến như vậy mức độ cũng xưa nay sẽ không làm chuyện như vậy. Có thể hiện tại tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu lực, hoặc là bảo hoàn toàn không ở Tô Ân Hi nắm trong bàn tay, là một cái chân chính về mặt ý nghĩa bẩy nưu nghị kê bên trong quyết thắng bên ngoài ngàn giảm quân sư nhân vật nàng Dĩ Vãng mỗi một lần đều thành công làm được điểm này, thế nhưng hiện tại nàng sợ hữu tin tức con đường toàn bộ cũng đã đứt rồi. Nàng ngủ Tô Ân Hi là ở cùng Linh Câu Thông xong sau khi mới phát hiện điều ấy, ở biết lộ Minh Phi bên kia không biết là từ nơi nào biết được một chút tin tức do đó dẫn đến hành động thất bại sau khi nàng Nguyên Bản là muốn đem chuyện này nói cho Sạ Cạ Tổ Cửu Gáo Tang thuận tiện trò phúng một hồi nhiệm vụ thất bại linh lại để Sạ Cạ Tổ Cửu Gáo Tang nhìn có thể hay không từ Ezit nơi đó bộ điểm nói ra đến cái gì, kết quả đến muốn liên lạc với Sạ Cạ Tổ Cửu Gáo Tang thời điểm phát hiện sở hữu thông tin thủ đoạn cũng đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Muốn là lộ Minh Phi bên kia kế hoạch thất bại cũng đã để Tô Ân Hi đầy đủ chấn kinh rồi, kết quả hiện tại Sạ Cạ Tổ Cửu Gáo Tang bên này lại mất đi liên hệ. Chuẩn như vậy không phải là không có phát sinh khả năng, thành tựu hình người siêu toán tồn tại Tô Ân Hi cân nhắc đến điểm này, cho nên nàng cho sạ cả tổ cung báo tang sử dụng sở hữu bộ đảm giới toàn bộ đều là tiên tiến nhất có thể phòng ngừa thông tin bấy giờ, cho tới cực đoan nhất tình huống nàng cũng cân nhắc từ tới, hợp tác đại thiên văn đơn vị nói cho nàng gần nhất cũng có xuân xuất đột hoặc là báo mặt trời loại hình sự tình sẽ phát sinh. Mặc dù là cực cỡ độ có thể chuyện sẽ xảy ra cũng phải cân nhắc đến đồng thời làm tốt chuẩn bị phương án, Tô Ân Hi cho tới nay đều là làm như vậy, vì lẽ đó dưới cái nhìn của nàng hiện tại chỉ có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất chính là xạ cạ tổ cung áo tang lựa chọn bất hòa chính mình liên hệ, loại thứ hai chính là sở hữu bộ đàm ở cái tia thời gian cực ngắn bên trong liền bị hoàn toàn phá hủy, cũng hoặc là chính là Ezic nắm giữ cái gì đặc thù trang bị hoặc là thủ đoạn đem sở hữu tín hiệu toàn bộ che. Đây vì lẽ đó hiện tại xạ cạ tổ cung áo tang là cái gì tình huống? Có thể hay không đã trộm gà không xong còn mất nắm gạo, kéo người kéo đến trên giường đi tới. Vẫn là đã. Tô Ân Hi không dám lại tiếp tục nuốt xuống. Để Tô Ân Hi kể bên tan vỡ chính là chính mình chuẩn bị thủ đoạn cuối cùng cũng mất đi hiệu lực. Phát hiện không cách nào liên lạc với sạ cả tổ cùng áo tang thời điểm nàng liền không chút do dự mà vận dụng cái này thủ đoạn, liền một nhánh trang bị hoàn mỹ linh đánh thuê tiểu đội huy trang thành cảnh sát đi vào kiểm tra phòng dựa theo dự đoán tình huống bất luận trong phòng đã tiến triển đến trình độ nào lại ra sao phản ứng tiểu đội này đều nên có thể phá cửa mà bảo, chí ít có thể mang đến một chút tin tức, kết quả này chi lính đánh thuê tiểu đội lại như là tiến vào ma gi a na dãnh biệt như thế trực tiếp bật vô âm tín, liền thay quá, Tô Ân Hi đi tới đi lui nghĩ bây giờ còn có biện pháp gì, không cần thiết như thế nấu nóng, một thanh âm vang lên, Thô Ân Hi nghe thấy sau khi trực tiếp nhảy lên hô to, "Lão bản, ta biết ngươi nhìn thấy ta rất cao hứng, nhưng cũng không cần thiết như thế kích động như là ta thật giống chết rồi lại gặp được ta sống lại như thế." Lão bản liếc nhìn Tô Ân Hi, nhíu nhíu mày, coi như không ở bên ngoài cũng không thể như thế không có phần bị. "Hiện tại không phải nói chuyện như vậy thời điểm a lão bản, chân giải gái nàng hiện tại không biết là cái gì tình oà, nói không chắc đang bị kẻ địch treo lên đánh." Tô Ân Hi nước mắt rưng rưng tiêu khóc. "Cũng cũng không đến nỗi quyết đại như vậy." Lão bản quẹ mắt co giật một hồi. "Lão bản ngươi biết tình huống bên kia." Đến cùng là chuyện ra sao?" Tô Ân Hi liền đội bằng hỏi. "Ta không rõ ràng, chuẩn xác tới nói ta ở khoảng cách nàng Chu Vi 100m thời điểm liền không có cách nào đi vào, bất kỳ thủ đoạn bất kỳ không chế tiến vào lĩnh vực này, sau khi ta đều gặp mất đi đối với hắn quyền khống chế." Lao bản ung dung thông thả địa cầm lấy một bình rượu đỏ mở ra đổ vào tình diệp khí, lại lấy ra hai cái ly thủy tinh, nghe nói qua mải bợ lần chèn sao. "Thank you người không chế nếu như thực lực đủ mạnh ở cái kia trong lĩnh vực chính là gần như thần linh tồn tại, hay là hiện tại một mảnh mái bợ lần chèn chính đang bao phủ khu vực này, có thể ở trong đó thần giống?" Ezit là Long Vương, hắn là vị nào quân chủ? Tô Ân Hi hỏi. "Không không không, hắn khả năng là Long Vương, nhưng cũng không chọn biệt là, ý của ta là, cũng không phải chúng ta đã biết bất kỳ một vị mạnh mẽ như vậy quyền năng quả thực làm người run rẩy, nhưng ta xưa nay đều chưa từng thấy vị nào quân chủ nắm giữ như vậy quyền thế." Lão bản lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Có điều càng như vậy chúng ta liền càng có thể yên tâm. Bởi vì đối với nhân vật như vậy tới nói chân dài gái ngoại trừ nhan trị vóc người ở ngoài không có bất kỳ giá trị." Tô Ân Hi bừng tỉnh, "Ngươi nói, không phải ta?" Lão bản nhún nhún vai, Bây giờ nhìn lại kế hoạch của chúng ta có thể đình chỉ một hồi, ta chỉ chính là liên quan với Lộ Minh Phi. Như vậy lời nói cùng toàn bộ đồng thời một lần nữa lập ra còn có cái gì khác nho sao? Tô Ân Hi một mặt choáng váng nhìn mình lão bản, biểu cảm trên gương mặt như là một cái nhọ nhằn khổ sở hoa đến mấy năm thời gian làm xong một cái hạng mục chuẩn bị hoàn công nộp lên từng bước chấp hành là có thể bắt được tiền lương kết quả lại nghe được lão bản nói hạng mục này vừa mới bắt đầu cân nhắc không quá thành thục, vì lẽ đó quyết định không làm chúng ta đổi một cái mục tiêu làm công nhân. Nếu không là đánh không lại quả thực liền muốn cầm lấy chuyện lệch trực tiếp luân đi đến a. Người suy nghĩ một chút, lão bản quy bảo cũng không tính là toàn bộ, chỉ ít kém tiền phương diện của kế hoạch vẫn là có thể tiếp tục duy trì. Loại kia không hề khiêu chiến độ vật thật sự đảm luận được với kế hoạch sao? Ở trí nhớ của ta ta đều cảm thấy đến xem như là chiếm lưu chí. Tô Ân Hi gắt. Nói chung gần như chính là có chuyện như vậy. Ta trước tiên lưu. Lão bản vất tay một cái, nhấp một hớp rượu đỏ sau khi trong nháy mắt biến mất không còn tâm nơi, lưu lại câu nói sau cùng là, ngươi phẩm vị vẫn là kém như vậy, lần sau đổi điểm bổ ngon. Đây là ta phẩm vị vấn đề sao? Chủ yếu là cho dù tốt một điểm ta sợ ta liền không nhịn được mỗi ngày uống a. Tô Ân Hi nổi lên bọn Sau đó trực tiếp ngã quập ở trên giường như là một con cá chết, khắp toàn thân đều thành tĩnh lại, trong lòng tạng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, kế hoạch toàn bộ lật đổ một lần nữa lập ra loại hình kỳ thực cũng không đáng kể, chủ yếu nhất vẫn là sạ cả tổ cung áo tang không cũng có chuyện gì tin tức này, tuy rằng lão bản nói cũng chỉ là suy đoán thế, nhưng Tô Ân hi hiểu rõ lão bản rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không đang không có nắm tình huống nói câu nói như. Thế này, mà lúc này, vị Tô Ân hi lo lắng thật lâu suy chút nữa đã nghĩ có muốn hay không hấp tiến vào lầu năm góc làm mấy viên vệ tinh nhìn có thể hay không tìm hiểu tin tức sạ cả tổ cung áo tang chính đang trên giường. Cả người núp ở trong chăn, chỉ lộ ra cánh tay cùng đầu, còn lại toàn bộ bị chăn vướng vàng mã che lấp lên. Ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục. Ezic giơ hỏi, ngươi đến phải biết ngươi là đang đùa với lửa, sẽ thấy ngươi cơ bản toàn bộ không trả lời hoặc là chính là trả lời lời nói dối hành vi tới nói, đây là tương đương nguy hiểm. Nếu như là người như ngươi ta xác thực có thể tiếp thu rồi. Sakato cùng áo tang ngợi một hồi, quyến dũ phong tình lấy nàng hiện tại trạng thái cùng lời nói có thể nói là hoàn mỹ thể hiện đi ra. Đặc biệt là Ezic bên người trên ghế sofa liền mang theo hai cái đồ lót tình huống. Được rồi, một vấn đề cuối cùng. Ezith cười gợn, luận đến ngươi hỏi, "Ngươi thân phận thực sự, ý của ta là chỉ, ngươi đến cùng là hôn huyết chủng, vẫn là rồng thực sự, hoặc là nói Long Vương?" Sakato cúi áo tang mà miệng, ẩn dấu ở chân bên dưới trần như nhộng thân thể mệt mỏi dĩ nhiên căng thẳng, bên kia giường chính là hành lý của nàng đuối, bên trong chứa vũ khí. "Ngươi có nghe hay không đã nói một cái từ, gọi là..." Ezith dừng một chút, "Viêm Hoàng Tử Tôn, truyền nhân của rồng. Ý tứ là ngươi là hôn huyết chủng." Sakato cúi áo tang nhíu mày, "Ta không phải hôn huyết chủng, thế nhưng cũng cùng rồng phương Tây không giống nhau lắm." Ezith trả lời, Vì hoàn thành kế hoạch nói cho một ít tin tức cho Sạ Cát tổ cùng áo tăng cũng là có thể, ta là Đông Vương Long. Đông. Đông Vương Long. Sạ Cát tổ cùng áo tăng bối rối, nàng chưa từng nghĩ đến chính mình gặp từ Ezic trong miệng nghe được như vậy một cái đáp án, phản ứng lại sau khi, Đông Vương Long cùng rồng phương Tây khác nhau ở chỗ nào? Trong truyền thuyết Đông Vương Long là bậc câu trong thần thoại Long Vương gì chuyển quá khứ thời điểm sản sinh, đồng tao cùng hỏa chi vương chính là một vị, hắn chính là trong lịch sử công tôn tọa. Ngươi có phải hay không vẫn không có học được long tộc lịch sử? Hợp rốt, ngươi là từ nơi nào biết tin tức này đây? Xét lịch sử sao? Ezic cũng không tức nộ, hóa thân phát ngoại cùng đồ, liên tiếp đặt câu hỏi, ngươi như thế nào biết sách lịch sử là thật sự đây? Ngươi từng thấy chưa? Sách lịch sử có thể hay không là lựa người đây. Nếu như muốn chứng thực một chuyện, tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy mới là phương thức tốt nhất. Ta cảm giác ngươi trong giọng nói tràn ngập máy nhiều thế, nhưng mới vừa nghe lên lại còn có chút đạo lý. Sakato cùng áo tang ngây người một lát sau trả lời. Lịch sử là có thể bị bóp méo, đặc biệt là ở lẽ gian nên tồn tại một phương bởi vì một ít nguyên nhân mà biến mất rồi cũng không có đối với hiện thực tạo thành quấy rầy tình huống. Ezic đưa tay ra, Ta yêu thích dùng sự thực để chứng minh. Hào quang màu vàng nóng hổi như có chút chói mắt, Sakato Kugao Tang theo bản năng nghĩ đến chính là Ezic trên người có phải là đeo cái gì mà bóng loáng hoàng kim trang sức, nhưng là rất nhanh cái kia bên trong vô hình vô chất uy thế cảm liền xông lên đầu, nàng ý thức được không đúng, liền nhìn chăm chú nhìn kỹ. Đó là vậy, màu vàng nóng, hồ ảnh lóe mắt, khiến người ta một ánh mắt nhìn thấy thời điểm chỉ có thể nghĩ đến uy nghiêm cùng ta quý, quả thực muốn so với hoàng kim đồng màu vàng còn muốn cho người không trợ nội. Sao lại thế? Sakato Kugao Tang phản phất bị cái gì chấn động tin tức xông cái đến, lẩm bẩm nói. Mẫu đen chỉ có một con rồng có, hắn gọi là Black King Mythic, màu vàng nóng cũng chỉ có một cái, cũng không tồn tại với Bắc Câu trong thần thoại, bởi vì đó là hoa hạ từ xưa tới nay truyền thuyết. Vị boss méo lịch sử cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị hiện thực hóa độ. Ezic đứng dậy, đi đến sả cả tổ cùng áo tang trước mặt, cúi người xuống, hắn trong hai mắt hoàng kim đồng chẳng biết lúc nào đã bị nhấn lửa, ở đối đầu cặp đôi này, hoàng kim đồng thời gian sả cả tổ cùng áo tang theo bản năng mà mở ra chính mình hoàng kim đồng, nhưng vẫn là cảm nhận được một loại làm người khó có thể chịu được áp lực, cao quý nhất mà cổ lao huyết mạch. Ở trước mặt của hắn chỉ có thể thân phụ. Trong lúc Hoàng Hốt sạ cả tổ cùng lão tang phảng phát nhìn thấy một cái ngũ trảo kim long buông lên ở trong thiên không bay lượn. Mãi đến tận cái kia hoàng kim đồng tử từ từ biến mất biến thành như đen màu, bộ sau khi sạ cả tổ cùng lão tang mới dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa hai người dĩ nhiên hô hấp có thể nghe. Hơn nữa hai người trên người bây giờ ăn mặc quần áo số lượng. Bầu không khí đột nhiên liền từ nghiêm nghị trở nên náo muội phấn hưng lên. Tuy rằng ngày hôm nay tháng ngày rất tốt thế nhưng con người của ta không muốn ép buộc bất luận người nào. Người tỉnh ta nguyện mới là tốt nhất, chí ít hiện tại ngươi nên có càng thêm muốn việc làm đi hoàn thành, thế nhưng ở trước đó, Ezit cười cợn chước tiên thu điểm lợi tức. Têu gọi chân dài gái, tiêu gọi chân dài gái, tiêu gọi chân dài gái. Tô Ân Hi nằm lì ở trên giường vô lực một lần lần hô hoán, mặc dù là đại thể trên xác định xả cả tổ cùng áo tăng không ngại nhưng khẳng định là muốn liên lạc với trên mới có thể thật sự yên tâm. Này này này, khoe chân gái có ở đây không? Có ở đây không? Sakato cùng áo tăng vô cùng lo lắng âm thanh truyền đến. Ta đi, chân dài gái ngươi rốt cục phục sinh. Tô Ân Hi suýt chút nữa không từ trên giường nhảy lên, thế nào? Ngươi sẽ không thật sự bị ăn no căng diều chứ? Không đúng, vừa mới qua đi một canh giờ à? Dựa theo siêu cấp maính nam thân thể tố chất không nên chỉ có ngần ấy thời gian, vì lẽ đó các ngươi đây là ở giữa sân nghỉ nơi sao? Giám chó ăn no căng riều cùng giữa sân nghỉ nơi, người khác chỉ là thu rồi điểm lợi tức. Lúc nói chuyện sạ cả tổ cùng áo tang theo bản năng sợ sở, sở chính mình hừng hào thủy nổ môi, chứ ngươi thật sự liên lạc không được ta sao? Đâu chỉ là liên lạc không được, ta đều đã đem sở hữu thủ đoạn toàn bộ đều dùng quá một lần, còn kém trực tiếp hắc một viên lầu năm góc vệ tinh dùng để xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Tô Ân Hi mở máy vi tính ra bùm bùm lên, vừa cùng sạ cả tổ cùng áo tang câu thông một bên kiểm tra sở hữu thiết bị. Vì lẽ đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta chơi một lần lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Sakato Kugao Tang trả lời, khoe trên gái, ngươi có nhìn thấy? Màu vàng long sao? Màu vàng đồng. Màu vàng truy thuyết. Trong game từng thấy, trong thực tế. Tô Ân Hi cau mày, chưa từng thấy, nghe đều chưa từng nghe tới. Cái kia nếu như, ta mới vừa nhìn thấy một vị đây. Trong máy truyền tin, Sakato Kugao Tang âm thanh truyền đến, để Tô Ân Hi động tác trực tiếp đình trệ. Đột nhiên, trời hạ huyết, sáng sớm đồng thời đến phát hiện bị sai cổ, khó chịu muốn chết rất nhanh tiến vào Nhật Bản chuyến. Vô tình du lịch cơ khí chuẩn bị ôn lại chương 415, chúng ta đi Nhật Bản chương 415, chúng ta đi Nhật Bản vì lẽ đó cuối cùng ngươi đây chính là không có nửa điểm biến hóa. Nghe xong Lộ Minh Phi kể ra sau khi Edith đưa ra kết luận, làm sao có thể nói là một điểm biến hóa cũng không có chứ? Lộ Minh Phi cảm giác mình cố gắng trước đó bị toàn bộ phủ định. Thật tình đã là một tuần truyện lúc trước Liên hai người lại trở về trong trường học tiếp tục không có cái gì bất ngờ giống nhau mỗi khi trường học sinh hoạt, ngoại trừ trên chương trình học nội dung cùng cái khác đại học có một ít khác nhau hơn nữa trang bị bộ bên kia đều là có thể nghe được nổ tung loại hình âm thanh ở ngoài cả số học viện ở vào thời điểm này vẫn là rất giống một khu nhà chân chính đại học, chỉ có điều ở ngày hôm nay mỗi ngày huấn luyện bên trong Ezid chủ động hỏi Lộ Minh. Vì sự tình ngày hôm qua, Liên đã sớm không kiềm chế nổi chỉ là còn có chút tiểu xoắn suýt lộ Minh phi liền trực tiếp toàn bộ bê ra. Vậy cũng tốt, ta đổi một góc độ tới hỏi. Ezid gật gù, người bây giờ cùng Linh còn mỗi ngày nói chuyện sao? Đây đương nhiên là muốn nói, dù sao nàng chủ động nói chuyện cùng ta thành tựu bạn học tới nói ta muốn là sẽ không chẳng phải là rất không có lễ phép. Lộ Minh Phi liếc thẳng khí hùng. Ngươi hiện tại có phải là còn mỗi ngày cùng nàng cùng đi chạy bộ? Ejit lại hỏi. Chuyện này cũng rất bình thường, dù sao thành tựu bình thường bạn học, hai người cũng đều là chạy bộ người đam mê, vì lẽ đó ở như vậy khô khan huấn luyện bên trong hạng mục đồng thời kết bạn cũng không có vấn đề gì mà. Lộ Minh Phi thoáng trở nên không như vậy liếc thẳng khí hùng, có điều vẫn là rất nhanh đưa ra lý do thích hợp, ngươi hiện tại có phải là còn mỗi ngày cùng nàng cùng đi ăn cơm? Sau đó đi học trung thời điểm đều muốn ngồi ngồi cùng bạn. Ezit tỉ mị lên kê, các ngươi còn cùng đi thư viện tự học, cùng đi tham gia kiếm đạo xã. Đồng thời, Nương Nương dừng lại. Lão đại ngươi đừng nói. Lộ Minh Phi chợt dạ dáng vẻ rõ ràng quả thực không thể lại rõ ràng, rất hiển nhiên trước những người hành động đang không có bị nói ra trước hắn vẫn có thể tìm tới một ít lấy cớ để lựa gần mình, nhưng là bị Ezit nói ra sau khi liền không cách nào lại lựa mình dối người. Lão đại ngươi làm sao quan sát đến như thế cẩn thận. Lộ Minh Phi cục lốc vào đầu. Ta quan sát đến cũng không cẩn thận, nhưng này bốn là quét mắt qua một cái đến liền có thể biết đến sự tình. Ezit lắc đầu một cái, đem máy vi tính đặt tới Lộ Minh Phi trước mặt, hơn nữa ngươi khoảng thời gian này thật không có trải qua trường học diễn đàn sao? Có quan hệ ngươi cùng Linh sự tỉnh cũng sớm đã truy cập. Cái gì? Lộ Minh Phi kinh ngạc tốt lên một tiếng cẩn thận kiểm tra trên màn ảnh máy vi tính biểu diễn nội dung, Ezit sử dụng tiềm tra công năng, từ khóa là Linh nữ Vương cùng cấp S liền biểu hiện ở phía trên kia chính là một sếp ngay ngắn từ đầu đến chân tiếp mời, đều không ngoại lệ đều là liên quan với Lộ Minh Phi cùng Linh. Xuân Đoạn tiêu đề nội dung lấy ra trực tiếp là có thể đập một kỳ loại cỡ lớn liên tục phim, phim truyền hình. Kinh mạng, thất tích hẹn hò, ngọt nào hằng ngày nhất nhị tam tứ ngũ. Bọn họ đây là lại còn làm một cái danh sách. Lộ Minh Phi kinh ngạc. Lẽ nào ngươi không có chú ý tới đưa tin người sao? Đó mới là quan trọng nhất. E Zip nói, đưa tin người, phải y nổ. Lộ Minh Phi càng thêm chấn kinh rồi, ta rõ ràng đã nói với hắn sau khi không muốn đưa tin những chuyện này. Hắn còn ăn ta một món ăn bữa ăn kia. Phạm La là, là tùy tiện biến thành người khác đến cũng không thể gặp tiếp thu loại này giao dịch, ngươi nói đúng đi. Ezith bất đắc dĩ thở dài, ta thậm chí cảm thấy cho hắn ở ngươi lơ đáng trong lúc đó là một ý chuyện dùng để bù đắp ngươi bữa ăn kia. Chẳng trách cái kia sau khi hắn vô duyên vô cớ mời ta ăn một món ăn bữa ăn kia, nguyên lai like cái tên này sớm có dụng nưu. Lộ Minh Phi căm phẫn sụp sôi đạo, quá vô liêm sỉ, ta vốn cho là hắn nói rốt cục kiếm lợi một khoản tiền là thật sự. Nay nói không chắc là nói thật, Ezith dùng ánh mắt thương hại nhìn Lộ Minh Phi, ngươi phải biết những cái thiếp mời đều là trả tiền, hơn nữa những người kia vì hiểu rõ ngươi cái này cấpết, hơi hơi đặt mua mấy cái thiếp mời cái gì hoàn toàn không là vấn đề a. Cho nên nói ta đây là ở vô hình chúng bị bán còn ở cạnh hắn. Lộ Minh Phi cảm giác thấy hơi hô hấp không ra đây, thiên phòng bạn phòng vẫn không có để phòng đến cái kia vô liêm sỉ mà không hề điểm mấu chốt vô dụng sư minh, ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Đi thôi, tuy rằng ta cũng không coi trọng ngươi có thể từ trên tay hắn cầm về món đồ gì thế, nhưng ít nhất muốn đem ngươi nên được tiền năm tới tay. Ejit bung bu tay. Đang lúc này hai người điện thoại di động đồng thời chấn động một chút, Lộ Minh Phi trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị, tình huống như vậy hắn là lần thứ 2 gặp phải, lần thứ nhất gặp phải thời điểm là Long tộc xâm lấn, mà đến sau đó hắn mới biết Linh cũng là một thành viên trong đó. Lại nào lần này cũng là giống như lúc, hiệu trưởng gọi chúng ta đi hắn văn phòng. Ezit chẳng biết lúc nào đã đem điện thoại di động nắm ở trên tay xem xong tin tức. A. Lộ Minh Phi cũng móc ra điện thoại di động liếc mắt nhìn. Lộ Minh Phi bạn học, bởi vì một hạng nhiệm vụ khẩn cấp, cần ngươi mau chóng đến phòng hiệu trưởng sáng tỏ nhiệm vụ tỉ mỉ cùng với tiếp thu hay không. Đồng dạng ở ứng viên danh sách bên trong còn có Ezit, Sở Tử Hàng, Kệ Sà Gatuso, nếu như bọn họ ở ngươi phụ cận lời nói có thể gần đây thông báo. Đến từ, hẹn hiệu trưởng thật trực tiếp thông báo phương thức, ta muốn cho là người mỹ viết tin đều sẽ thêm vào một ít thân ái cùng người thật loại hình lợi khách khí ngữ." Lộ Minh Phi cảm thái. "Vậy ngươi đại khái là trợ giúp học sinh cấp 3 Lý Hoa trợ giúp quá nhiều rồi, không phải vậy ngươi thì sẽ biết người bình thường căn bản không như thế biết tin." Ezic đem máy vi tính khép lại cất vào trong bao, "Đi thôi, nhiệm vụ. Gần nhất đúng là nhàn rất lâu không có chuyện gì làm. Nếu mang tới ta giải thích nhiệm vụ lần này nên không phải rất nguy hiểm." Lộ Minh Phi cảm giác mình rất có tự mình biết mình. "Ở trước đó ngươi cần biết chúng ta bốn người này đoàn đội bố trí," Ezic nói. Hai cái S, một cái siêu a, một cái cấp a, tính cả kệ sạ trong nhà thế lực hắn cũng coi như được với làm một cái siêu a, như vậy sao Hoa đội hình ngươi cảm thấy đến khả năng là cái gì không có chút nào nhiệm vụ nguy hiểm sao? Làm một cái vẫn không có trải qua chiến tranh thực tiễn hóa tân sinh ta thật sự thích hợp nhận loại này nguy hiểm nhiệm vụ sao? Còn có nếu kệ sạ trong nhà thế lực lớn như vậy như vậy thành tựu người thừa kế hắn nên càng không thể bị phế đi chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ đúng không? Lộ Minh Phi đi theo Edith bên người nỗ lực phân tích, là một cái nội tâm suy tư hắn đương nhiên là không hi vọng đi chấp hành nhiệm vụ gì, là một con cá muối đàng hoàng mã trong trường học rượi vào những người học đồng ăn no chờ chết không được sao. Thật sự không được lời nói đợi được đem sở hữu chương trình học toàn bộ tiến tu xong xuôi thần công đại thành sau khi lại ra khỏi núi chẳng lẽ không là càng thêm hổ thọa. Chính là bởi vì như vậy ta mới cần phải đi chấp hành nhân vật như vậy lấy chứng minh chính mình trở thành gạt tụ sổ gia tộc người thừa kế tư cách, gạt tụ sổ gia tộc tuyệt đối không cần một kẻ nhũ nhược đến dẫn dắt gia tộc tương lai, chỉ có chân chính vương giả mới có thể dẫn dắt gia tộc tiếp tục tiến lên. Một bên một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. "Kệ sạc, Lộ Minh Phi bị giật mình, ngươi là từ đâu nô ra?" "Ta thì ở Cách Lách, mới vừa nhận được tin tức liền đụng tới các ngươi." Kệ sạc giơ giơ lên điện thoại di động ra hiệu chính mình cũng là một thành viên trong đó, sau đó cười yếu ớt nói với Elise, "Ngươi nhưng là ở trường đồng trong hội nghị cẩn thận mà trình ta thúc thúc một trận. Người khác là đánh thằng nhỏ đến lão nơi này là ngược lại." Lộ Minh Phi ở một bên lẩm bẩm nói, "Không nên hiểu lầm, ta đối với ta thúc thúc cảm quan cũng không được, vì lẽ đó đối với việc này ta biểu thị cao hứng vô cùng." Kệ sạc lắc đầu một cái, Ở thực lực chuyện này, trên ta muốn dựa vào chính là ta tự mình tới chứng minh, gắt tụ sổ gia tộc đồ vật là ta nắm giữ đồng thời có thể sử dụng, nhưng này chút ben không phải gắt tụ sổ gia tộc đồ vật nhưng bởi vì tiền tài áp lực mà cho ta, ta chỉ có thể cảm thấy đến buồn nôn ta muốn đổ vặn, ta sẽ dựa vào chính ta đi làm đến. Món độ gì? Lộ Minh phi buồn bực. Long cốt thật tự, dùng cho một cái tên là nãi bợ lần chặn kế hoạch bên trong thời điểm có thể mức độ lớn tinh luyện bị người sử dụng máu rồng độ tinh khiết đồng thời phòng ngừa nó y quân hóa, hiện nay đây chỉ là một tồn tại với lý luận bên trong kế hoạch bởi vì phù hợp điều kiện sử dụng lăng cốt thập tự chỉ có ở giết chết một con chân chính long vương sau khi mới có thể thu được. Ezic nói, làm hôn huyết trùng huyết thống vượt qua cấp S sau khi vẫn có thể bảo đảm tính táo mà không bị hỗn hóa, này sẽ là chiến lược rất mạnh mẽ. Cái kế hoạch này nghe tới có chút điên cuồng. Lộ Minh vì nói, người điên làm được kế hoạch đương nhiên là điên cuồng, này không phải theo lý thường nhân làm sao. Ezic nún nhún vai. Vì lẽ đó chúng ta muốn đi nơi nào làm một con rồng tu đến. Lộ Minh vị hỏi. Chuẩn sát tới nói là chúng ta tới cửa đi tìm. Mấy người đứng trước hành trong lúc đó Sở Tử Hàn cũng xuất hiện, bên cạnh hắn là Tô Tiễn, trước đây không lâu Quỷ Môn kế hoạch, Đồng Tao cùng Hỏa Chi Vương tạm công. Bạch Đế Thành, hiện chính đang nơi này, gỗ rắn trên bàn bảy chính là một cái màu đen chác, hắn đối diện ngồi một cái giường bụng bia lão cao bồi, cái bụng đầy đặn đạt trình độ thậm chí khiến người ta theo bản năng hoài nghi vị này chính là không phải đã có mang thai. Cũng may là cái nam. Liên bên trong phòng làm việc này hiện tại tổng cộng có 6 người, lập tức liền trở nên hơi chen chúc lên. Đem bọn người kêu đến là bởi vì một cái nhiệm vụ còn nhiệm vụ mục tiêu nói vậy các vị thông minh học sinh cũng sớm đã đoán được tôi ha hả nhìn các học sinh một ánh mắt, Lộ Minh Phi mịt mờ rụt cổ một cái, thời điểm như thế này hắn có thể nói chính mình là dựa vào Ezith giải thích mới rõ ràng sao, đương nhiên không thể. Đồng Dao cùng Hỏa Chi Vương đã thức tỉnh, Đại Dương cùng Nước Chi Vương cũng nghi ngờ thức tỉnh, ở mấy ngày trước bọn họ đi đến cả số học viện làm ra sự tình nói vậy các vị đã biết, hơn nữa trong đó mấy vị thậm chí là trực diện quá người của đối phương, em nói, cứ việc đối phương cũng không có biểu hiện giá hủy diệt hung hãn, nhưng hôn huyết chủng sứ mệnh chính là đồ diệt Long tộc, Long tộc vẫn luôn là nhân loại chúng ta tử địch. Bất luận tại quá khứ còn chưa thức tỉnh trước bọn họ là cái gì, Có nghiên cứu cho thấy ở hóa rồng sau khi cho dụ bọn họ vẫn như cũng bảo lưu ký ức thế, nhưng đang đối mặt nhân loại thời điểm cũng sẽ không lưu thủ, tàn bạo vỡ lụt thở ở tí là bản tính của bọn họ, chúng ta tuyệt đối không thể mang trong lòng may mắn. Lộ Minh Phi hơi trầm mặc, hiển nhiên nói câu nói này mục đích chủ yếu chính là nói với hắn, lúc này hắn lại nghĩ tới cái kia cái gọi là đồng châu cùng hòa chi bương, lao đường. Được cho là Lộ Minh Phi ở nước Mỹ người bạn thứ nhất, cứ việc trước đây vẫn luôn là cư dân mạng xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng cũng coi như được với là giao tâm tính thiện lương bạn bè, không nghĩ đến vừa thấy mặt đối phương liền biến thành giởng bương. Chẳng biết vì sao Lộ Minh Phi cảm thấy đến cái kia lão đường tựa hồ thật sự không giống như là một cái vô tình bỡ lột thờ ở Tỳ Lang Vương, dù sao trước Lộ Minh Phi là cái gì tính cách chính hắn rõ ràng nhất, mà có thể cùng khi đó chính mình nói chuyện hợp nhau người gặp có bao nhiêu kém. Người như vậy, thật sự gặp bởi vì chuyển biến thành Long Vương sau khi liền triệt để thay đổi bản tính sao? Bởi vì mục tiêu là Long Vương cấp bậc đối thủ, vì lẽ đó chúng ta cần cân nhắc đến tất cả khả năng, điểm thứ nhất chính là có thể đối mặt Long Vương đồng thời duy trì nên có năng lực chiến đấu, nếu như mất tổng đẳng cấp không đủ cao lời nói ở loại kia giai cấp vi thế bên dưới đem không hề có chút sức chúng nó cản khỏi nói chiến đấu, còn có chính là năng lực thích hợp tính, ở tổng hợp chọn qua đi chúng ta tuyển ra chứ vị, đương nhiên đây chỉ là ứng viên, chúng ta còn cần tiến hành sàng lọc cùng đào thải còn kiểm tra phương pháp. Em chỉ chỉ trước mặt hắn to lớn trên bàn làm việc cái kia một cái dễ thấy màu đen hộp dài, hộp dài bên trên khắc họa cổ lão hoa văn, làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác. Đây là một bộ luyện kim vũ khí, đi ngang qua chuyên gia phát hiện cùng nghiên cứu sau khi chúng ta xác định đây là bảy tội tội, tứ đại quân chủ bên trong đồng tao cùng Hỏa Chi Vương nọ tận vì là đánh chết cái khác bảy vị thế hệ đầu loại sáng tạo vũ khí, một bộ đao kiếm Toàn bộ dùng tái sinh kim loại rèn đúc, tức bị rết chết kim loại, như vậy đao kiếm cứng rắn không thể phá bỡ, hơn nữa chính là không nhiều có thể triệt để rết chết long vương vũ khí, là rèn đúc bảy tầng tội lúc sử dụng. Luyện kim kỹ thuật đã vượt quá lý giải, đây là cao cấp nhất luyện kim kỹ thuật, thuần túy dựa theo ý chí của chính mình chế tạo tân kim loại, trong lịch sử bất kỳ luyện kim học đại sư đều chỉ có thể ngước nhìn loại kim loại này, mặc dù là Đồng Tao cùng Hỏa Chi Vương đang hoàn thành bộ này đao cụ sau khi cũng không thể vận dụng hắn quyền thế đến khống chế ảnh hưởng bộ này đao cụ mãi mãi. Nói cách khác, bộ này vũ khí cũng có thể rết chết chính hắn. Chi chỉ bụng bia lão cáo bỏi vừa nói một bên đem màu đen hộp dài mở ra, ngậm mạn, đố kỵ, nổi giận, lừa biếng, tham lam, thao thiết cùng sắp sử dụng. Nhưng chúng nó bị khóa chết ở hộp dài bên trong, chỉ có có đầy đủ lết thống người mới có thể đưa chúng nó từ này hộp dài bên trong rút ra đồng thời sử dụng, vì lẽ đó, cái thứ nhất kiểm tra, rút dao. Vì lẽ đó nhà ngươi chủ nhân còn bao lâu mới có thể gấp đi ra. Ezit người nước giật nhìn về phía ở một bên nằm tham tôn. Đại khái là, tham tôn cẩn thận suy nghĩ một chút, nên còn có 10 ngày. 10 ngày a. Vậy còn tới kịp. Ezit bật cười. Vì lẽ đó ngươi thật sự không cần ăn một điểm bổ huyết độ và sao? Thân là cao quý long tộc ta làm sao có khả năng không chịu đựng nổi. Vẫn là đến điểm đi. Đợi được ngươi chủ nhân tỉnh rồi sau khi chúng ta đi nhà bạn. Nhà bạn? Đó là nơi nào? Tại sao muốn đi nơi đó? Một cái đảo nhỏ, bởi vì nơi đó có thích hợp nghiên cứu cơ khí. Ezit đưa ra một cái hoàn mỹ lý do, biến mất mặt sau còn có cần phá hủy địa phương cùng giết chết người. Lộ Minh Phi sử dụng bố xước khí lực, rốt cục để to lớn nhất là mạn, cũng là bảy tông tội bên trong cuối cùng một thanh thoáng dao động đi ra một điểm. Ngạo Mạn là một thanh tám mặt hàn kiếm nó trọng lượng tự nhiên không đến nỗi chậm trọng đến Lộ Minh Phi không cầm lên được mức độ, có thể Lộ Minh Phi chính là không rút ra được, trên thực tế ở rút đến thứ 2 đếm ngược trôi đấu kỵ thời gian hắn cũng đã dụng hết toàn lực. Hô, vì lẽ đó ta vẫn không có đầy đủ tư cách. Lộ Minh Phi thở một hơi cảm khái. Không, ngươi là đơn thuần khí lực nhỏ không rút ra được, có điều khoảng thời gian này huấn luyện đã có hiệu quả rõ ràng, không phải vậy ta ngoài nghi ngươi ở thứ 4 trôi liền không rút ra được, dựa theo ngươi nguyên lai khí lực. Ezit chỉ chỉ chính đang một bên trong góc bưng bị tự tuyệt sau khi biết các kế sách, đây mới là bị tự tuyệt. Kệ Sạ khẽ mắt hơi co giật. Này chả đùa không khỏi cũng quá làm người tức giận, ghê tởm nhất chính là nói vẫn là lời nói thật. GS Julian. Hoa Nam đệ nhất phong sát thực có thể, mà sau có hình minh họa. Ta không thể ở tráng trường xuống ta dự định thiết lập săn kỳ nghị kế hoạch, ở nghỉ hè bắt đầu đường con ngựa qua, thảo thảo gõ chữ 600, 700 rời giường thủy quần 700, 730 rửa mặt an điểm tâm 730, 1200 đánh một hồi trò chơi 1201, 1202 gõ chữ 1202, 1203 gõ chữ 1203, 1204 gõ chữ 1204, 1205 gõ chữ 1205. 12-06 gõ chữ 12-06, 12-07 gõ chữ 12-07, 12-08 men tự 12-08, 12-09 gõ chữ 12-09, 12-10 gõ chữ 12-10, 12-50 ăn cơm trưa 12-51, 18-0-0 đánh một hồi trò chơi 18-01, 18-30 ăn cơm tối 18-31, 23-00 nước một. Lúc quần trương 416, đại lực ra kỳ tích. Trương 416, đại lực ra kỳ tích. Sợ tử hàng hai tay buông xuống đứng ở góc tường một bên khác, hắn là cái thứ nhất rút nào, nhưng vẹn vẹn cũng chỉ là rút đến thứ năm trôi, nổi dợ. Ở thử nghiệm thứ 6 trôi đấu kỵ thời gian hắn bị đấu kỵ trên trôi dao mở ra như vậy rống giống như cơ quan từ chối. Liên hiện tại văn phòng bên trong ánh mắt của mọi người tập trung tại trên người Ezic, cấp S lộ minh phi có thể vẫn rút đến cuối cùng một cái ma chỉ là bởi vì cũng không đủ sức mạnh không có thể nổ ra, vì lẽ đó đều là cấp S Ezic có phải hay không có thể dễ như ăn cháo đem bảy tổng tội hết mức rút ra. Lao Cao và phó hiệu trưởng đem cái kia mấy trôi đã nổ ra đao kiếm một lần nữa cắm vào trở lại đường kẻ dài hắc hộp bên trong, giá hiệu Ezic tiến lên. Ezic cũng không khách khí, trực tiếp liền đem tay đặt ở cái kia cuối cùng một thanh ngạo mãn trên, nắm chặt Dùng sức, khi thực bày tông tội cũng là cần lấy nhất định điều kiện tỉnh lại, ở vẫn không có bị gọi tình trước nó lại như là một ít phổ thông đạo kiếm, chỉ có điều là thoáng sắc bén cùng cứng rắn một ít, mặc dù là một người bình thường cũng có thể độ ra, thế nhưng ở tại bọn hắn chính thức bắt đầu rút những này đao kiếm trước phó hiệu trưởng dùng một giọt máu đem những này đao kiếm tỉnh lại. Chúng nó như chân chính địa xuống lại, phản vật đao kiếm bên trong có một viên sắc thép đúc ra trái tim ở chỉnh đống, bảy chôi đao kiếm, bảy loại tim nợ, hơn nữa nương theo chính là trừ phi có đầy đủ liệt thống bằng không liền không cách nào đem những này đao kiếm rút ra, đương nhiên Còn có một cái ẩn tính yêu cầu là đầy đủ khí lực, Lộ Minh Phi chính là thua ở về điểm này, diện vì lẽ đó không có thể đem sở Hữu Đao kiếm toàn bộ nhổ ra. Rút đao trình tự là không có quy định, chỉ là dựa theo trình tự tự sắc dục đến ngạo mạn cần thiết huyết thống cùng sức mạnh cũng là càng ngày càng cao, Ez chỉ cần đem ngạo mạn rút ra cũng đã mang ý nghĩa hắn nắm giữ rút ra còn lại 6 chuôi đao kiếm năng lực. Ở hắn tay cùng chuôi này tên là ngạo mạn tám mặt hán kiếm tiếp xúc với nhau thời điểm, ngạo mạn đang một hồi ở chắc bên trong bắt đầu nhảy lên, phát sinh nổ vang làm cho tất cả mọi người ánh mắt đồng thời ngưng lại đều là cấp S Lộ Minh Phi đang nằm chắc ngã mạn thời điểm nạ mạn cũng không có phản sinh động tĩnh lớn như vậy, yến tĩnh như là không có bị gọi tỉnh như thế, làm sao Lộ Minh Phi cũng không đủ khí lực đem nổ ra. Nhưng mà như vậy lời nói tại sao Edith nắm chặt ngã mạn thời điểm gặp phản sinh loại này nổ băng đầy? Là kích động. Vốn là sợ sệt, từ chối. Lộ Minh Phi liếc nhìn Edith tay nắm chặt chôi kiếm nơi, phát hiện những người trên chôi kiếm vậy rổng giống, giống như bố trí cũng không có dựng lên lên chống lại Edith, xem ra không giống như là bị tự tuyệt. Vì lẽ đó Ezith huyết thống đến cùng là mạnh mẽ đến mức nào, mới sẽ làm thành kiếm này có như thế phản ứng. Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ, còn có thể. Ezith hơi dùng sức đem ngạo mạn từ chắc bên trong rút ra, tỉnh lại bảy tầng tội sau khi đem những này đao kiếm hấp thụ ở chắc bên trong từ lực đối với hắn mà nói có điều chính là động cái ý nghĩ sự tỉnh, mà không ngoài dự đoán chính là chính mình cũng không có được ngạo mạn thừa nhận. Quả nhiên Đông Phương Long cùng Rồng Phương Tây không có quan hệ. Cho tới vì sao ngạo mạn bài xích Ezith vẫn có thể vưng trại đưa nó từ bên trong hộp rút ra. Có một câu nói gọi là đại lực gia kỳ tích chỉ là gặp mở ra vậy dòng sức mang ra thôi, ở Ezic nhìn như không có dùng sức bàn tay bên dưới liền chút ít sóng gió đều không lật nổi đến. Nhẹ như mây gió không tốn sức chút nào mà đem ngạo mạn từ bên trong hộp nổ ra sau khi, ngạo mạn tự hồ là bị loại này không chút nào dạng đạo lý thủ đoạn chọc giận bình thường, chỉnh thanh kiếm thân đều mơ hồ rung động lên, hồng trung giống như âm thanh không ngừng phát sinh. Chỉ là rất nhanh nó liền bắt đầu tĩnh táo lại, không tái phát lên tiếng cũng không còn chấn động, bất động ở Ezic trong tay, ngoại trừ huyết dịch giống như hồng quang còn ở tại trên như ẩn như hiện ở ngoài hầu như cùng trước không có bị gọi lúc tình không có khác nhau. Vì lẽ đó trước hẳn là có chút kích động. Ezid đem ngạo mạn thả ở trên bàn, đùa giỡn tự nói rằng, nếu ngạo mạn có thể mở miệng nói chuyện lúc này, nó nên đã bắt đầu chửi ầm lên Ezid vô liêm sỉ, cái gì gọi là kích động? Rõ ràng chính là ngươi cái cậu tặc không có tư cách một mực nhưng còn muốn mạnh bạo. Càng đáng giận là chính là lại còn thật sự có đầy đủ khí lực đem mình cho mạnh mẽ nổ ra còn chưa mang một điểm bị thương. Thậm chí đến nổ ra sau khi phát hiện mình gặp chấn động còn dùng một loại sức mạnh vô hình đem chính mình triệt để áp chế đến hoàn toàn không thể động đậy. Ở ngạo mạn bị giàn đúc sau khi đi ra liền xưa nay chưa từng thấy nhân vật như vậy. Dĩ vãng ngoại trừ nó người chế tạo nó tận ở ngoài cái nào hôn huyết chủng đang sử dụng nó thời điểm không phải một mức cung kính như sử dụng thần vật như thế. Bản thân chính mình chính là thành tựu trung kết thần mà tồn tại vũ khí, kết quả hiện tại lại liền bị lạnh đổ ra. Tứt chết cái kiếm. Lao đại nhu bức lao đại bí vũ. Lộ Minh Phi trong nháy mắt đưa lên một cái định luận, bản thân đây chính là hàng ngày, hiện tại thật giống lại muốn đi địa phương rất nguy hiểm quyết đấu sinh tử hắn thì càng thêm muốn làm như vậy, chỉ hy vọng đến thời điểm exit có thể càng thêm chăm sóc chính mình một tay. Xem ra kiểm tra đã kết thúc. Rất tốt, các người mấy vị có thể đi đến thư viện phòng điều khiển chung. Các người đạo sư ở nơi đó chờ đợi các người, cụ thể nhiệm vụ chi tiết cùng sàng lọc điều kiện để cho bọn họ đến nói cho các người. Phó hiệu trưởng như là rốt cục hoàn thành nhiệm vụ riêng năng làm công người bình thường đem mấy người đánh đuổi, cấp bách đến giống như là muốn chạy đi đâu này ra. Eric bọn bốn người sau khi rời đi, phó hiệu trưởng ở bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, nhìn trên mặt bản trôi này bình tĩnh lẳng lặng mạn hơi nhíu lên lông mày. Chí ít hiện tại chúng ta có thể nhận định Lộ Minh Phi đúng là cấp S. An nhân cách mở mịu yếu ớt, mà Eric, ngươi đối với tình huống như thế có hiểu biết sao? Ở ngươi nhường ta lại đây kiểm tra thời điểm ta còn cảm thấy phải là ngươi hơi lớn kinh tiểu quái, có thể bây giờ nhìn lại sự tình thật giống chính đang hướng về chúng ta khó có thể khống chế thậm chí khó có thể dự liệu phương hướng đi đến. Phó hiệu trưởng nhìn nạm mà nói, đường tao cùng hỏa chi bương, đại dương cùng nước chi bương. Nếu như đều là thật sự, ngày sẽ là trước nay chưa từng có hai đại quân chủ không có dấu hiệu nào thức tỉnh, hơn nữa ézit người này. Thành thật mà nói, ta nhìn không tấu. Không phải ngươi nhìn không tấu, mà là ngươi không dám trò ra suy đoán. Ngang nhân nhìn phó hiệu trưởng con mắt, ánh mắt sắc bén không giống như là một cái hơn 200 tuổi ông lão. Vậy tuyệt đối không phải có tư cách người nên nắm giữ phản ứng. Đúng, xem Lộ Minh Phi như vậy mới là có tư cách người, thậm chí có thể dùng thuần theo để hình dung, dưới cái nhìn của ta hắn không chỉ có là cấp S, vẫn là cấp S bên trong cấp S. Bất kể là ngươi ta đang đối mặt thanh kiếm này thời điểm cũng không thể để nó có loại kia phản ứng, điểm này ngươi nên rõ ràng." Phó hiệu trưởng nói. "Này không chọc yếu, ta tin tưởng Lộ Minh Phi, hắn là đứa trẻ tốt." Hắn nhấp một hớp cà phê, "Ta muốn hiểu rõ chính là ngươi đối với Esis suy đoán. Ta đối với luyện kim ký giới nghiên cứu nói cho ta, ngạo mạn như vậy phản ứng, cùng với nói đúng không thừa nhận." Còn không bằng nói là hai người là kẻ thù số còn, chỉ có điều Ezic nắm giữ chúng ta hoàn toàn không rõ ràng thủ đoạn hoặc là thực lực, lúc này mới để ngạo mạn biểu hiện rất bình tĩnh. Phó hiệu trưởng đem âm thanh đại thấp, ở trong trí nhớ của ngươi, có hay không cái gì thế lực, hoặc là chủ tổng, cũng không phải Long tộc, nhưng là vừa nắm giữ cùng Long tộc tương đương thực lực, giữa hai người rồi lại là kẻ thù số còn. Bác Âu thần tộc, hắn lập tức nghĩ tới đây cái tự. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng đầu tiên chúng ta còn cần sáng tỏ một điểm là hắn là một cái người Trung Quốc, Bác Âu thần tộc cùng người Trung Quốc tám gậy che đánh không tới cùng nhau đi. Vì lẽ đó ta đang nghĩ càng xa hơn một điểm, nếu như, ta là nói nếu như, Bắc Câu trong thần thoại Bắc Câu thần thoại, cổ điển loại hình toàn bộ đều là chân thực tồn tại, Long tộc cũng là chân thực tồn tại lời nói, như vậy ở phương Đông trong thần thoại, những người thần có thể hay không cũng là đã từng từng tồn tại. Mà Bắc Câu Long tộc cùng bọn họ cũng có cơ bản. Nếu như là như vậy lời nói nghiên cứu của chúng ta phạm vi đem bị mở rộng đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. En nhìn phó hiệu trưởng, ngươi là thật lòng sao? Chỉ là suy đoán, chí ít hiện nay mới thôi chúng ta đều không có tìm được bất kỳ tương quan chứng cứ có thể chứng minh ta cái này luận điểm. Ngược lại chỉ là tùy tiện nói một chút mà." Phó hiệu trưởng ngượng ngùng nở nụ cười, "Thứ này chính là nên còn lớn mật hơn suy đoán cẩn thận luận chứng có đúng hay không. Ta không phải không thừa nhận ngươi suy đoán rất có đạo lý, vì lẽ đó ta quyết định đem cái này cực kỳ trọng yếu hạng mục giao cho ngươi đến tự thi." Hẻn gật đầu, "Nguyên văn xin trả, ngược lại nếu đều có suy đoán giải thích khẳng định có suy đoán căn cứ, vì lẽ đó cũng là đại diện cho có địa phương là có thể tra có đúng hay không." "Không được, ta mới sắp xếp đồ lót chọn lựa giải đầu lớn." Phó hiệu trưởng kinh ngạc tốt lên, "Cái gì? Đều lúc nào ngươi lại còn có tâm sự làm những này?" Hẻn kinh hãi Lao duyệt kết hợp mới là đem công tác hiệu suất tăng lên hen chút. Phó hiệu trưởng nói năng hùng hồn. Người cái gọi là công tác vốn là trong trường học ở lại duy trì ngươi ngôn linh là tốt rồi, nào có cái gì công tác hiệu suất nói chuyện. Hen không chút lưu tình điệu chọc tủn phó hiệu trưởng bộ mặt, liền quyết định như vậy, từ giờ trở đi ngươi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chuyện này mà trên đi, ít nhất phải có thể bảo đảm chúng ta đến thời điểm bạn nhất thật sự đụng với không thể không biết gì cả, cái gì đồ lốc chọn lựa giải đấu lớn đến thời điểm ta đi giúp ngươi làm ban giám khảo. Ngươi thì ra là như bậy người, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi cái lao lư manh. Phó hiệu trưởng Mi vẫn nhìn lấy quyển FGN. "Xin mời đổi một cái tử, ta rõ ràng là một cái hợp lệ lao thân sĩ." Ẻn nói, "Quả nhiên, đã liên tưởng đến một bài thứ, vậy này một bên trên căn bản cũng đã chuẩn bị gần như, còn lại chính là mo để cho nọt tẩn bên kia nhanh lên một chút gốc, sớm biết liền sớm hỏi rõ ràng một cái chuyện, thì như có phải là cần xem điệu như thế cung cấp một ít thích hợp ấp hoàn cảnh hoặc là tìm tới có thể làm cho bọn họ tăng nhanh ốc tốc độ biến pháp loại hình, hiện tại trực tiếp đi thử nghiệm lại không phải rất tốt ý tứ, dù sao tham tôn thực sự là đơn thuần đến đáng thương." Ejit nghĩ thầm, Thẩm muốn nói đối số tuổi lời nói Ezic là nhất định sẽ không so với Tham Tôn đại, nhưng mà bất kể là từng trại vẫn là giàu hạng trình độ Tham Tôn ở Ezic trước mặt liền dường như chân chính Tham Tôn như thế, tùy tiện hai câu liền có thể đem hắn dao động đến tìm không được bắt. Ở Ezic bây giờ nhìn lại hắn chính là một cái đem chính mình đóng kín ngàn năm chỉ vì bảo vệ chính mình vương liền tâm trí đều thoái hóa đến gần như te bịt trạng thái đứa nhỏ, nếu không là năng lực học tập đủ mạnh. Phòng trường trôi chạy nói chuyện hiện tại đều lao lực. Nhưng đạo lý đối nhân xử thế thứ thế thứ này cũng chỉ có thể chính hắn chậm dãi lĩnh hội. Ezic là một cái người hiền lành đều là yêu thích giáo dục một hồi Tham Tôn đơn thuần như vậy hài tử. Nói ví dụ như cho hắn tới một người lựa gà. Khắc khắc, thuyết phục hiến máu Ulrich phần món ăn. Thành hữu chi thực diện rất rộng đại, lão tự nhiên là tùy tùy tiện tiện liền có thể nói ra một đống chỗ tốt đến rồi. Ezit người nước giật liếc mắt một cái nằm trên đất hơi hô hấp không thể động đậy thằng tồn, sau khi suy nghĩ một chút lại đi trong nồi nấu nguyên liệu nấu ăn bên trong bỏ thêm mấy cái táo đỏ, nghe nói táo đỏ bổ huyết. Hẳn là thế sao? Bởi vì lần này địa hình hạn chế nguyên nhân, nếu như muốn tiến vào Bạch Đế thành chiến đấu, chúng ta đem đối mặt hai đại khó khăn, số 1, đã thức tỉnh đồng tao cùng hỏa chi bừng, ở chúng ta chuẩn bị đồng thời hắn khẳng định đã bắt tay thức tỉnh. Bởi vì tư liệu thiếu hụt chúng ta không cách nào chuẩn xác phòng trường đến hắn hoàn toàn thức tỉnh cần thời gian bao lâu, nếu như ở chúng ta chuyên viên tiến bảo thời điểm đối mặt là hoàn toàn trạng thái đồng thao cùng Hỏa Chi Vương người nói, nay sẽ là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Thư viện phòng điều khiển trung bên trong, sờ nảy đỏ thanh âm khàn khàn vang vọng, đó là Bạch Đế Thành, do vị đại nhất luyện kim sư, Đồng Thao Cùng Hỏa Chi Vương chính nọ tự mình chế tạo thành trì, không có ai biết hoàn toàn thức tỉnh hắn lại đang được nó khống chế mãi bợ lần chẹn bên trong gặp có cỡ nào thực lực mãnh mẽ, huống hồ chúng ta còn cần đối mặt một con rồng thị, cùng với hắn đệ đệ Cổn Star vẫn cũng có khả năng gặp thất tỉnh. Sở này giờ giáo sư dừng một chút, nói tiếp, ngoài ra, chúng ta còn đối mặt này một cái càng thêm to lớn vấn đề, vậy thì là Bạch Đế Thành ở quần môn dưới nước, vậy thì mang ý nghĩa chúng ta chuyên viên muốn đi vào Bạch Đế Thành nhất định phải xuống nước, sẽ thấy đại dương cùng nước chi bường. Nghi ngờ tồn tại, nếu như ở bên trong nước, beta sức chiến đấu đem kịch liệt giảm điu, mặc người bất ú. Nghe tôi vững như thành đồng sắt. Bàn tay bao bọc băng vải quẻ sả ở miệng. Trong lịch sử chưa từng có hai cái long vương chuyện hợp tác đã xảy ra, các tiến sinh, chúng ta tận mắt chứng kiến lịch sử. Vì lẽ đó chúng ta cũng đem đối mặt các tiền bối chưa từng có gặp được vấn đề khó, mặc dù lúc trước trong hành động vị kia nghi ngờ đại dương cùng nước tri vương tồn tại đã từng trợ giúp qua chúng ta, nhưng này cũng chỉ là đã từng. Long tộc Vĩnh Viễn là kẻ địch của chúng ta, kế hoạch Vĩnh Viễn muốn lấy số nhất tình huống tới làm dự định, chúng ta cần làm tốt đồng thời đối mặt hai con long vương chuẩn bị. Nơi đó không cách nào sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Sở Tử hàng nhàn nhạt mở miệng, cứ việc nơi đó có đệ nhất thế giới ba hạ độc lớn. Nhưng cũng ai biết Long Vương cấp bậc chiến đấu gặp tạo thành cỡ nào hủy hoại, đổi làm ta đến ta cũng không thể đồng ý cả sổ học viện ở nơi đó làm nguy hiểm như thế hành động. Ezik nói, mặc dù ở dưới nước tác chiến, dựa theo rất có khả năng phát sinh tình huống đến cân nhắc chúng ta thật giống cũng không có cái gì phần thắng, thứ ta nói thẳng, chúng ta là không cách nào chủ động tấn công nơi đó. Đúng, đây là vô cùng nghiêm trọng vấn đề, cũng chỉ có thể giao cho hiệu trưởng để giải quyết, dù sao chuyện như vậy một cái không tốt rất có khả năng gợi ra hai cái hạch đại quốc bạo phát chiến đấu. Như vậy lời nói khả năng long tộc vẫn không có hủy diệt nhân loại, nhân loại cũng đã đem mình rất chết. Sở Nảy nở cười khổ hai tiếng, nhưng vẫn luyện hay là muốn tiếp tục. Làm tốt dự tính xấu nhất. Đợi đã, rốt cục leo núi trở về. Ngày mai muốn trực tiếp gõ chữ. Vô tình gõ chữ cơ khí chuẩn bị ôn lại chương 417, nơi đó, là ngàn vạn thậm chí ức ký nhân dân chương 417, nơi đó, là ngàn vạn thậm chí ức ký nhân dân Ezic người nước giật chính nhìn chằm chằm màn hình trên biểu hiện một ít số liệu đưa ra. Trí tuệ nhân tạo thế giới cơ khí tự mình hoàn thành độ là phi thường cao, điều này cũng làm cho đại diện cho Ezic ngoại trừ mở cái cơ thêm vào dặn dò một ít mục tiêu sau khi liền không cần nhúng tay. Tất cả thí nghiệm quá trình toàn bộ đều giao cho trí tuệ nhân tạo tự do hoàn thành. Một kiện đứ ngốc thức thao tác, thậm chí một số thời khắc đều dùng không được lập tụ, trực tiếp ngữ âm dặn dò là được. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Mới khi tới đây Edith đã nghĩ đến Tham Tôn còn đần độn hỏi mình có phải là ở bên trong vận dụng hoạt linh kỹ thuật. Hiện tại Tham Tôn ở Edith trong mắt trên đầu liền đậy một cái ngốc ngốc manh nhã mác, dù sao có thể bị chính mình tùy tiện vài câu liền dao động hiểu rõ người kế nhiệm do lấy máu, phóng tới cần tu dưỡng mức độ. Này không phải ngốc là cái gì? Đương nhiên, khả năng cũng cùng hắn đánh không lại Edith có quan hệ. Giữa tình huống như vậy bất luận hắn bị không bị lừa gạt thật giống đều không khác nhau gì cả, nói không chắc phản kháng một hồi còn có thể bị đánh càng nhiều. Hay là đây chính là người yếu chí tuệ đi? Ezil liếc nhìn ở một bên hàng ngày nắm thi tham tôn nghi thẩm. Đang lúc này một luồng mơ hồ chấn động xuất hiện, từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng trở nên kịch liệt. Ezil nhìn về phía Norton buông ấp phương hướng, động đất khả năng ngay đầu tiên bị loại trừ, như vậy có thể ảnh hưởng đến mã bợ lẫn chèn hơn nữa còn có thể tạo thành như vậy quy mô chấn động người dĩ nhiên là chỉ còn dư lại Norton. Ta bương, rốt cục muốn triệt để thức tỉnh sao? Thang Tôn giấy rửa từ trên giường ngồi dậy, thay cựu trung tâm Long thị hắn muốn ngay đầu tiên nên tiếp chủ nhân của chính mình. Ta cảm thấy cho ngươi vẫn là năm đi, Ezic liếc nhìn hành động trên mặt đều biết suy yếu hai chữ Thang Tôn, không thể giải thích được chuẩn dạng, nótờ nếu như tỉnh lại sẽ không coi chính mình khoảng thời gian này bắt nạt hắn Long thị chứ. Chỉ là giật một tí tẹo như thế huyết làm xét nghiệp tôi, hoàn toàn không ảnh hưởng khỏe mạnh, hẳn là không có vấn đề có thể lý giải đúng không. Vô số chất lỏng vật thể theo đồng theo đục thành dánh bên trong chảy xuôi, vô số màu trắng vật dạng kia ngâm vào đến những này dánh bên trong, dường như có sinh mệnh vật thể, rút lấy những người rình rượi bất chết. Sau đó vận chuyển đến chúng nó tâm điểm, hai viên to lớn, màu trắng kén bên trong. Mặc dù là loài rồng loại này, nhìn như siêu phàm sinh vật cũng là không thể trái với vật chất định luật bảo toàn. Bọn họ đang thức tỉnh, một lần nữa xây dựng chính mình thân thể cao lớn tốn rất nhiều thời gian đồng dạng cần đầy đủ dinh dưỡng cùng năng lượng. Lúc này phát sinh chấn động chính là hai viên kén, bọn họ đồng thời ở chấn động, chuyến này ý nghĩa là Norton cùng Constantnnn phá kén mà ra thời gian rất gần. Kịch liệt lay động kén tựa hồ tác động cả tòa Bạch Đế Thành tất cả, lực vực từ kén bên trong mở ra, Bạch Đế Thành hết thảy đều ở chấn động, đang rung rẩy, đang hoang lên bọn họ vương trở về cuối cùng, khả năng là đột phá áp lực không có lớn như vậy, khá nhỏ kén đầu tiên phá tan đến, lưới trắng trạng kén ở vỡ vụn thời gian dĩ nhiên vang lên kim loại bị mạnh mẽ xé rách chói hai âm thanh, trước tiên phá tan rũa ra chính là một con vũ rồng, màuỷ sét sắc vậy rồng trải rộng bên trên, sắc bén đến hầu như dâng lên không mang, đây là triệt để hóa rồng sau biểu hiện đặc thủ. Lợi chào hướng phía dưới bạch một cái, chói hai tiếng kim loại tiếp tục vang lên, nương theo chính là màu đỏ chất lỏng chậm chậm chảy ra, nóng rực trình độ để không khí bốn phía đều hơi bẻ cong. Đó là nóng bỏng trạng thái lòng kim loại, lúc này dĩ nhiên lạnh đi rất nhiều. Ở cán bên trong lúc nó nhiệt độ cao nhất thời điểm hầu như áp sát mặt trời. Đồng dao cùng hỏa chi vương quyền thế, ngoại trừ đối với kim loại điều kiện ở ngoài, chính là cực hạn nội lửa. Kén bị vỡ ra đến, một bóng người nương theo nắng bóng trạng thái lòng kim loại bật từ trong đó đi ra, lấy lực từ hắn thân thể bên trong phóng thích mà ra, nơi đi qua sở hữu kim loại không ai không thần phục, tung bay mà lên quay trùng quanh bóng người kia trên dưới trôi nổi, phảng phất có sinh mệnh giống như đang kêu gọi chính mình vương rốt cục trở về. Bóng người là một con cả người màu dị sét sắc long lân loài rồng, giữ tợn nhanh đuốt cùng hai cánh bên trong rồi lại tiết lộ một loại quỷ dị vẻ đẹp cùng dị dạng hài hòa. Hắn quay đầu, nhìn một chút cái kia vẫn như cũ ở mơ hồ chấn động nhưng chưa phá mở cái lớn, nhẹ giọng hồ hán, ca ca. Thức tỉnh cũng không phải ngươi đại vương, là ngươi nhị vương. Eriks đối với Tham Tôn nói, lời nói ngươi cảm thấy đến cồn sát tàng mình cùng nọt tờn quan hệ làm sao. Không cho ngươi gọi thẳng vương tôn danh. Tham Tôn nghĩa chính ngôn từ điệu nói, sau đó giải thích, vương thượng trong lúc đó tự nhiên thân mật không kẽ hở. Xác thực. Hãy xem cái kia ngồi sếp bằng ở một bên nhị non ca ca trợn mắt nhìn chằm chằm nọ tợn kén còn kém trực tiếp nhào tới ôm lấy kén chơi trà sát hôn nhau Cổnsta nguyễn, cảm thấy đến tham tôn đưa ra tình báo chân thực trình độ sát thực rất cao. Con rồng này luyến ca phích thật là có chút nghiêm trọng. Cà so học viện, thư viện phòng điều khiển chung. Một cái vòng tròn đỏ ở trên màn ảnh lớn mở rộng ra, trung tâm rõ ràng là quy môn vị trí. Quy môn vị trí phát hiện được cấp 3 động đất còn có khủng lỗ năng lượng và ứng, rất có khả năng là nọt tợn hoàn toàn khôi phục gấp. Sờ nảy dở âm thanh hơi trầm xuống, không được đi vào lại bờ lần chẹn bên trong, lặp lại Không được đi vào nội bộ lẫn chèn bên trong. Chúng ta thật sự muốn cùng như vậy trạng thái Long Vương quyết đấu sao? Trong tiên truyền đến Lộ Minh Phi âm thanh, có thể chế tạo ra động đất động tính không khỏi cũng quá khủng bố đi. Coi như trong tay chúng ta có chuyên môn giết rồng vũ khí nếu như đối phương cao mấy chục mét đại đao này nói không chắc liền ra rồng đều đâm không phá à. Nói chuyện Lộ Minh Phi lúc này chính bản thân mặc màu đen đồng phục tác chiến ở màn giá hách hào phòng triển trường bên trong, vóc dáng đầy đủ dáng vẻ dĩ nhiên có chút bất ngờ trai, nếu như quên đến từ trong miệng hắn nói ra những người nói, chỉ cần lớn lên liền sẽ có vẻ cường trền. Nếu như ở cùng hôn huyết chủ tội điểm chiến đấu long vương sử dụng nguyên bản thân thể sẽ dẫn đến bọn họ càng thêm dễ dàng bị đánh trúng, vì lẽ đó nói như vậy bọn họ gặp lấy cùng nhân loại gần như to nhỏ tác chiến, bảy tông tội cũng là có đất dụng võ. Sở Tử Hàng giải thích, đáng tiếc chúng ta không thể sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Kệ sa mở miệng, nơi này là ba hạ, sử dụng loại kia quy mô đẳng cấp vũ khí sẽ trở hai nước khai chiến đi. Ezit bản thân mở miệng, coi như là hiệu trưởng bạn cũ cũng không thể đối với việc này đáp ứng chúng ta. Chính trong khi nói chuyện lại một lần chấn động truyền đến. So sánh với một lần còn muốn kịch liệt, trực tiếp đánh gãy mấy người trong lúc đó đối thoại, mơ hồ trong lúc đó bọn họ thật giống nghe thấy một tiếng cổ lão dài lâu âm thanh. Đó là rồng gầm. Đây là lần thứ hai. So sánh với một lần càng thêm kịch liệt năng lượng phản ứng cùng chấn động. Lần này mới là nọt tẩn hoàn toàn khôi phục, lần trước là là một vị khác, Cổn Sa Nguyện, nọt tẩn đệ đệ. Sờ nảy đỏ tâm bỗng nhiên chìm xuống. Từ lên phần về số lượng tới nói chúng ta vẫn là giữ lấy ưu thế, có thể hình thành bốn đánh hai ưu thế của diện. Lộ Minh Phi nói tiếp đã nói, kỳ thực giữa chúng ta thật không có giao chiến cần phải. Lúc này một thanh âm vang lên, bốn người trong nháy mắt nòng súng nhắm ngay phương hướng, liền ngay cả Lộ Minh Phi đều phản ứng lại, điều này giải thích vấn luyện kết quả vẫn là hết sức thành công hiệu quả. "Lão đại, không đúng, ngươi lại giả mạo lão đại." Lộ Minh Phi bật thốt lên. "Nước vô định hình, làm một thanh nước chỉ là muốn để cho mình đẹp đẽ một chút cũng là chuyện rất bình thường đúng không?" Người nước buông tay, trên mặt mang theo bất kham nụ cười. "Không thể không nói nghe tới vẫn là rất thoải mái." Ezeit biểu thị rất tán, điển hình tự biên tự diễn, không nghĩ đến chính mình lệnh nó chính mình lại cũng rất thoải mái. Tiền đề là không có bị vật trần không phải vậy liền biến thành quy chết. Đại Dương cùng nước Chi Bương kệ sa mở miệng. Ngược lại ta xưa nay đều không có thừa nhợ quá. Ngươi nói nói, tin tưởng các ngươi có thể có thể thấy ta không có ác ý, không phải vậy ta liền trợ dịm các ngươi không hề phòng bị thời điểm trực tiếp độc thủ, hoặc là đợi được sau khi lại liên hợp nọt tẩn cùng với Constantine trực tiếp cho các ngươi đến một cái tạm nhẫn. Để ta cùng các ngươi quan chỉ uy nói chuyện, đem bộ đàm cho hắn. Sờ Nơi Đờ nói, ta đến đây đi. Ezid đem chính mình bộ đàm hái xuống tiến lên đưa cho người nước, nơi đây mọi người cả người căng thẳng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là bởi vì này người nước ngoài đến cùng Eric giống như lúc vì lẽ đó bất luận làm sao bọn họ luôn cảm thấy có chút vi cùng cái gì. "Ta là lần này hành động chỉ huy tổ trưởng Sernelder." Sernelder nói rằng, "Ta là đại dương cùng nước Chi Bương. Vừa nãy ngươi còn nói chính mình xưa nay chưa từng nói chính mình là." Lộ Minh Phi không nhịn được nổi giận. "Trước lúc này ta xác thực không có từng nói như vậy, có điều ngược lại các ngươi cũng đã cho là như vậy như vậy ta thừa nhận cũng không có vấn đề gì." Người nước luốt lướt tóc, tóc mái còn hình tượng địa chấn động. "Ngươi mục đích đến cùng là cái gì?" Sernelder trầm giọng hỏi. Thông minh vấn đề. Mục đích của ta là vận hái đầy đủ tin tức, sau đó làm nghiên cứu, biết rõ một cái chuyện, rất hiển nhiên ta thuyết phục mọi tận, thế nhưng cũng không có thuyết phục các ngươi. Có điều, cũng có thể lý giải. Ngươi nói nói, vô khống, vì lẽ đó ta sẽ nói cho các ngươi chúng ta đón lấy đi đi đến nơi nào, Nhật Bản, ở nơi đó có vài kim dấu vết, không nghi ngờ chút nào đó là ngoại trừ Black King ở ngoài tốt nhất nghiên cứu vật liệu ha <cười> ha. Thời gian quá gấp các ngươi cũng phải không ra bao nhiêu dị thú người đến đúng không? Vì lẽ đó chúng ta vẫn là ngưng chiến dạng hòa làm sao? Ngoài kim Sở Nội đỡ trầm mặc một lúc sau dò hỏi: "Tin tức này thật sự là lớn hơn do người. Hả? Thật giống không cẩn thận liền nói hơi nhiều, có điều không có vấn đề, các người có thể nghiên cứu một chút càng nhiều. Tư liệu, thư viện thu gom rất phong phú, nhất định phải hào hào lợi dụng. Người nước tận tình khuyên nhủ quên bạo. Ở vừa bắt đầu thời điểm ngươi ngăn cản Long thị để chúng ta mang đi gì cốt bình, có thể sau đó ngươi lại cùng nọ tẩn đồng thời đem gì cốt bình từ hằng băng mang đi, không có tạo thành thương vong, mà hiện tại ngươi lại tới quên ngăn trở chúng ta, lập trường của ngươi vẫn ở biến." Sở Nội đỡ nói: Dựa theo ngươi mục đích hành vi của ngươi quả thật có thể giải thích thông, có thể này rất khó làm người tín tượng. Phải biết đều là sẽ biết, không muốn quá sốt ruột. Nhật Bản gặp lại. Người nước vùng vung tay đem thai ngay hướng về Ezic quân đi, sau đó hóa thành một bãi nước rơi ra một chỗ. Đạo sư, chúng ta phải nên làm như thế nào? Ezic tiếp được thai ngay hỏi. Duy trì chuẩn bị trạng thái chiến đấu, cẩn thận là đối phương nghi binh kế sách, nhưng chỉ cần đối phương không có phát động công kích trước chúng ta cũng không muốn trước tiên phát động công kích. Sờ nảy đỡ làm cái hít sâu, khống lô lượng tin tức để hắn đại não có chút hỗn loạn thiếu dưỡng khí, ta cần dò hỏi hiệu trưởng. Vốn là sớm nảy đợt là lần này hành động thủ tịch chỉ huy, nhưng không nghĩ đến lại gặp có quan hệ tự bài kim bực này tồn tại tin tức xuất hiện, hơn nữa còn dính đến đồng tao Cộng hòa Chi Vương cùng nghi ngờ Đại Dương Chi Vương. Có ý gì, lẽ nào Long tộc chuẩn bị đối tính? Vẫn là nói Long tộc thực sự là một điểm đều xem thường nhân loại, dự định trước tiên nội chiến một làn sóng lại nói. Nếu là như vậy lời nói hôn huyết chủng đương nhiên là rất tình nguyện ngồi trước quan Long hổ đấu sau đó sẽ ngồi thum ngư ông đắc lợi. Hàn bản thân liền vẫn đang chăm chú lần này hành động, hắn đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ nhìn về phương xa. Trong tay hắn gãy đao nhanh chóng bung dậy, đây là en bằng hữu may niết cắt da truyền hạ tợ khảm trường đao bẻ gãy sau khi đầu đao chế tạo, nắm giữ xúc phạm tới thế hệ đầu loại năng lực, cũng là en chủ yếu nhất vô thí, mỗi khi hắn mua lên chuôi này, gãy đao thời gian liền đại biểu hắn chính đang làm ra rất trọng yếu quyết định. Ngoài kim, mưa gió nổi lên. En đối với điện thoại bên kia nói, để chúng ta các tiểu tử làm tốt chuẩn bị rút lui, bọn họ rất ưu tú, càng không nên đi chịu chết, thời gian quá ngắn, đối phương xuất tình đến quá nhanh. Nhưng là nếu như bọn họ chỉ là vì lừa dối chúng ta tiến vào thành thị đại khai sắt giới lời nói, Sở Nẩy đỡ thanh âm khàn khàn vang lên, trong đó mang theo một tia nghi hoặc, hắn nguyên bản đều làm tốt nhận được end đánh giết đối phương mệnh lệnh chuẩn bị. Hoa quốc phương diện quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng, hồn huyết chủng thế giới không có người tưởng tượng ra như vậy mức, mỗi cái quốc gia đương nhiên gặp đối với này có nhiều biết, bí đảng mạnh hơn cũng không thể một tay che trời. Nhất định thỏa hiệp với nhau mới là chân thật nhất, bí đảng chính là che ở phía trước giao cùng tấn hiên, nhưng bị cùng với đối ứng lợi ích cùng quyền lực bí đảng vui vẻ chịu được. End khẽ cười một tiếng, nếu như là ở nước Mỹ việc này bí đảng có thể dùng tiền để giải quyết, có thể nơi này là Hoa quốc. Nơi này là quỷ môn. Ba hạ, Hạ Du có ngàn vạn thậm chí lấy ức ký nhân dân, chúng ta vô lực ngăn cản, bọn họ cũng sẽ không đồng ý đem chuyện như vậy giao cho chúng ta đến ngăn cản. Lần này hành động bản thân liền là lấy điều tra là mục đích chủ yếu, nhân vật chính. Với bắt đầu không phải chúng ta. Tàn rõ ràng sợ nảy lờ khẽ gật đầu, đối với Lộ Minh Phi bọn họ ra lệnh, chuẩn bị rút đi. Cái thứ hai kèn phá tan, từ bên trong đi ra chính là Nọt ợn, chỉ có điều cùng Cổn Sta mình lúc đi ra cả người màu bị sét sắc long lân lòng độc trạng thái không hiểu, Nọt ợn là lấy nhân loại dạng dấp xuất hiện. Nay kỳ thực đại diện cho hắn đã hoàn toàn khống chế sức mạnh của chính mình. Ca ca, Cổn Star Mẫn kích động đứng dậy, trên người hắn lĩnh vực cũng không có cùng Notton triển khai đối kháng, ngược lại là hoàn mỹ phù hợp, hơn nữa lấy Notton làm chủ đạo. Notton hơi trầm mặc, hướng về Cổn Star Mẫn đưa tay ra. Đây là một lần, vượt qua mấy ngàn năm ôm ấp ủ. Đi thôi. Một lát sau sau khi Notton mang theo Cổn Star Mẫn đi ra băng ấp, y thực đáp ứng hợp tác với Elite Nguyên Nhân còn có một cái, vậy thì là bởi vì Cổn Star Mẫn. Nếu như thật sự có thể thông qua khoa học thủ đoạn liền bù đắp gen thiếu hụt, như vậy thế hệ đầu loại song sinh tử trong lúc đó từ khi ra đời tới nay liền nhất định lẫn nhau tồn vệ vận mệnh. Họp lần nói mưa rủ, có phải là là có thể bị giải quyết cơ chứ? Mang theo ý nghĩ như thế hắn đi đến ejit vị trí, sau đó nhìn thấy nằm trên đất mất máu quá nhiều Thỏi Thóc Lâm Thị. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Nottơn giận dữ, bay người lên trước. Chỉ có điều là thả một chút huyết làm nghiên cứu dụng. Ejit tuần tục dùng ngón tay chọ ngón cái so với một cái khe nhỏ. Một chút huyết năng đủ để hắn biến thành như vậy. Nottơn vẻ mặt thật giống biết ngươi là ở coi ta là kẻ ngu si dao động. Vấn đề nhỏ, không tương tới bản nguyên chỉ cần năn nhiều một chút bổ hết độ vật là có thể chậm rãi khôi phục như cũ, ta này đều là nghiên cứu cần, nghiên cứu cần. Ezisoa xoa tay nói, chúng ta vẫn là đến tâm sự chuyện kế tiếp, là thời điểm nên rời đi. Ta đã khôi phục toàn bộ thực lực. Norton vẻ mặt mang theo vẻ kiêu ngạo, không cần đi những nơi khác trốn. Ta muốn đi địa phương có Viking Hải Cốt, rất có khả năng đối với chúng ta nghiên cứu có rất lớn trợ giúp. Ezis nói, địa phương ở đâu? Norton trong nháy mắt cắt vẻ mặt, phản phất trước nói xong toàn trưa từng nói. Nhất bạn, đông doanh. Ezis cười cợt. Nay một lần sao a? là mang theo hai cái thật lòng vương đi tìm tri thức, cũng không biết gặp cho hở rộp mang đến thế nào kinh hỉ, vẫn là kinh hãi đây. DS viết đến một nửa tay đau đớn, khó định, nhật 8000 thất bại vô tình gõ chữ cơ khí nhân phần cứng vấn đề không thể ôn lại thành công chương 418, mưa gió nổi lên, đại chiến mở màn chương 418, mưa gió nổi lên, đại chiến mở màn đây là từ trước tới nay nhanh nhất tổ chức lần thứ hai quản lý trường học hội nghị, các tiến sinh, vì đó chúc mừng đi, chúng ta lại lần nữa chứng kiến lịch sử. ẻn ha ha cười nói. Ngươi rõ ràng chúng ta vì sao cấp tốc như thế tổ chức lần thứ 2 quản lý trường học hội nghị, Phí Dược mặt lạnh nói, tại sao đang hành động còn chưa có bắt đầu thời điểm liền rút đi? Chúng ta có lý do hoài nghi ngươi là muốn bao che Long tộc, cùng Long tộc đạt thành rồi hợp tác, vi phạm bí đảng nguyên tắc. Nghe tới thực sự là rất có đạo lý, xin hỏi có cái gì tính thực chất chứng cứ sao? Hèn buông tay. Lẽ nào ngươi bỏ mặc những người Long Vương rời đi còn chưa đủ lấy giải thích sao? Phí Dược giận tím mặt. Xem ra chúng ta Phí Dược tiên sinh đầu óc vẫn tính là bình thường, chí ít vẫn là có thể phân rõ ràng cái gì gọi là 1, 2, 3, 4. Cửa ta vì ngài đến một rưỡi ở nơi nào đến tột cùng có bao nhiêu vị thế hệ đầu loại sao? Đồng tao cùng Hỏa Chi Vương sống tử, Đại Dương cùng nước Chi Vương, cùng với một tên thứ đại loại Long thị, ngoại trừ không biết là cái gì nguyên nhân rõ ràng rơi vào trạng thái hư nhược Long thị ở ngoài còn lại ba vị là trạng thái toàn thị, như vậy bố trí coi như là đem toàn bộ bí đặng kéo lên đều không nhất định có thể thành công." Hàn Trê cười điệu nói, "Ta cùng Long tộc là tự địch, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ta nghĩ để ta các học sinh đi chịu chết, đang xem không tới chút nào hy vọng tình huống." Đường Đường cũng có chưa từng dám đến tự liền nói không có hy vọng một ngày sao? Phí Dược cười gằn. Đúng đấy, dù sao ta đã là người lớn tuổi, do dự thiếu quyết đoán một điểm rất bình thường, từ sự kiện lần này bên trong các ngươi đã đã nhìn ra ta tuổi tác quá lớn, như vậy liền dứt khoát trực tiếp đem ta đội đi thế nào? Èn một bộ không đáng kể dáng vẻ. Ngươi, phí rồi sẽ giận dữ, èn đây chính là điển hình cậy già lên mặt chơi xấu. Thế nhưng hắn rồi hướng với này, một chiêu không hề biện pháp giải quyết, đây mới là nhất là làm người tức giận một điểm. Được rồi, Tang Lữ dáng dấp lão nhân ung chung ở miệng, èn nói không sai, phe địch thực lực như vậy chỉ chỉ bằng vào bốn cái học viên, cho dù lại ưu tú cũng là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thời gian quá ngắn, không cách nào tụ tập đầy đủ hữu hiệu, hiệu sức mạnh, điểm này phải thừa nhận, trước đây chưa từng có long vương thức tỉnh ví dụ, không cách nào tiến hành phòng trừng, không hề giá trị hy sinh là không có chút nào sản xuất, còn nữa tới nói, địa điểm quá mức đặc thủ không cách nào đem lực. Lượm nhiều lắm an bài quá khứ, nhưng là cuối cùng cái kia mấy cái long vương trực tiếp rời đi, hơn nữa còn là toàn tịch long vương. Phí Dật nói, thực lực như vậy nhưng không đúng nhân loại độc thủ, chỉ có hai người đạt thành rồi hợp tác khả năng này. Cuối cùng, tựa hồ là biết suy đoán như vậy cuối cùng cũng sẽ bị Enplay chơi xấu hình thức lại quá khứ, phí giọt smack mác tay để một tên người hầu đem một máy vi tính cầm đi bảo, ta chỗ này có chứng cứ. Tiếp theo hắn cớ lạch truyền phát tin video, đi tâm, nếu như đối phương giảm cách ngài trước lần sau gặp mặt ngài nói cho ta, ta đi giúp ngài ám sát đối phương. Bất luận đối phương là cái gì gia tộc cái gì thế lực, một bạn USD một bị, chỉ cần tiền đúng chỗ bảo đảm giải quyết. Không nên hỏi tại sao như thế tiện nghi liền có thể giải quyết như vậy quyền cao chức trọng người, hỏi chính là tình bạn giá. Ezin hóa thân người nước nói với En lời nói rõ ràng truyền đến. Sau đó còn có em trả lời, này thật không tốt ý tứ, vừa bạn ta vẫn xem bị kia. Khắc khắc. Chuyện như vậy chúng ta vẫn là lén lút tàng go. Nếu như quên đi những người quay chúng quanh như nước trầm, hai người nói chuyện hầu như cũng đã ngồi bước cấu kết với nhau làm việc xấu như này, nhưng điều này cũng đã đầy đủ để phí rốt đem đem ra làm công kích đen chứng cứ. Bài tên cái khác quản lý trường học xem xong video sau khi liền đem ánh mắt cổ quái nhìn về phía phí rốt, trong đó mang theo một tia thì ra là như vậy mà bị, cũng có trách phí rốt kích động như thế. Làm sao có khả năng không kích động? Ở chương Đồng gặp bên trong vẫn cùng đến đối nghịch chính là phí dược, farm lại chuyện này là thật sự cái thứ nhất ngã xuống tuyệt đối là phí dược. Mà thông qua đại dương cùng nước chi vương cái kia thần bí khó dò thủ đoạn, khống chế nước, lại thật giống có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện, quả thực chính là khó giải ám sát thủ đoạn, dù sao phí dược luôn không khả năng bảo đảm cả đời mình đều sinh sống ở không có nước trong hoàn cảnh chứ. Lại nói người thân thể bên trong vốn là có nước. Vừa nghĩ như thế nếu muốn mạng sống cứ cuộc gọi dược sĩ phải nghĩ biện pháp đem mình chuyển hóa thành silicon sinh vật còn tạm được. Rõ hiển nhiên ngày hoàn toàn là một cái đùa giỡn trường hợp. Không biết phí giáo sư Tiền Sinh ngài tình thương là đến phải có thật thấp mới có thể đem chuyện này cho rằng là thật sự. End lắc đầu một cái, không hề để tâm, nếu như đây là thật sự, tin tưởng ta, ngài đã sớm không cách nào giữ họ quản lý trường học hội nghị. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Phí giáo sư tao mày. Không không, chỉ là ở trần thuật một sự thật. Được rồi, được rồi, đây là quản lý trường học hội nghị, không phải đến để cho các ngươi hai vị cãi nhau. Ở phe địch mạnh mẽ như vậy tình huống chúng ta đầu tiên phải làm đến chính là đoàn kết nhất trí mà không phải nội bộ tăng giảm. Tang lư lão nhân dung chung ở miệng. Ta tin tưởng lấy en tuyệt đối sẽ không cùng lòng tập đặt thành họa tác, sự tình cần phân chia tình huống, thỏa hiệp là không thể làm gì sự tình. Vì lẽ đó hay là chờ chúng ta ra tay thảo luận một chút càng trọng yếu hơn sự tình đi. En tính chất thượng trưng điệu bố tay, Nhật Bản, vị kia nghi ngờ đại dương cùng nước tri vương cho chúng ta tiết lộ tin tức, theo như hắn nói nơi đó có bài kim tồn tại, mà bọn họ lần này đi, hiện nay chúng ta cũng không biết mục đích của bọn họ là cái gì. Nhật Bản, thật giống có cả số học viện văn bộ, nên nhắc nhở bọn họ ra tăng phòng bị. Tăng lư lao nhân nói, rất khó ta chuẩn bị phái ra chuyên viên, tạo thành chuyên viên tiểu tổ đi đến. Em bắt đầu, Nhật Bản phân bộ từ lúc mấy năm trước cũng đã bắt đầu thoát ly toàn bộ khống chế, coi như chúng ta nói cho bọn họ biết tương quan tin tức bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng là chúng ta dự định một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Vì lẽ đó ta sẽ phái ra vài tên học sinh ưu tú thành tiểu chuyên viên, tất yếu thời khắc ta lại tự mình đi đến, để ngừa đối phương là họ lắc một súng muốn đem chúng ta sinh lực dẫn đi. Coi như bọn họ không đi nhà bạn, nếu như Nhật Bản thật sự có bài kinh dị hại tổn đại, như vậy cũng là một tin tức tốt, chỉ cần có thể tìm đối. Tăng Lữ lão nhân gật đầu. Còn có Nơi đó không phải Trung Quốc, hy vọng các vị quản lý trường học có cái gì thế lực cùng vũ khí có thể sớm chuẩn bị tốt. Nếu như hết thảy đều như hắn từng nói, này sẽ là một hồi kinh thiên động địa đại chiến, chúng ta cần làm tốt dự phòng lòng tập tin tức tiết ra ngoài cùng với tất yếu thời khắc vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí chuẩn bị. Ặn nói, như vậy, biểu cứ đi. Bàn lại bàn lại. Cuối cùng, ở quy mô sự kiện sau khi kết thúc ngày thứ 2 liền tổ chức quản lý trường học gặp trên, tương quan nghị đề rất nhanh toàn bộ quyết ra kết quả. Bí đảng thứ không lồ này lần thứ nhất toàn lực chuyển động lên, ở toàn thế giới sưu tầm các loại tin tức, đồng thời điều phối các loại lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn sàng. "Kaka, đó là cái gì?" "Đèn, chiếu sáng dùng." "Chiếu sáng không phải nên dùng ngọn đèn sao? Cái kia bên trong là lấy cái gì rầu làm nó đến? Đồ chơi kia cùng đèn lồng không có quan hệ gì." "Không đúng, chỉ là có một tí tẹo như thế quan hệ, ở trong đó dùng chính là điện. Nhân loại luyện kim kỹ thuật cư nhiên đã đến trình độ như thế sao?" "Cái kia không phải luyện kim." "Quên đi, không kém bao nhiêu đâu, ngươi coi như những thứ này đều là luyện kim tạo vật." Nó tần trương há mồm rất muốn cho mình đệ đệ Cổn Sát Nguyên phổ cập một hồi khoa học chi thức, nhưng là há mồm sau khi mới ý thức tới chính mình thật giống cũng là một cái mụ chữ, đèn điện nguyên lý thứ này hắn đồng dạng không rõ ràng, chỉ có điều đối lập so với Cổn Sát Nguyên tới nói ở đối với nhân loại xã hội thưởng thức lên giải hơi hơi nhiều như vậy một điểm. Ồ, Cổn Sát Nguyên như hiểu mà không hiểu gật vụ, từ ca ca trong giọng nói hắn rõ ràng chính mình hắn là muốn sai rồi, có điều rõ ràng không muốn chính mình hỏi thăm đi, liền ngoan ngoan cơ miệng. Hóa thành hình người sau khi cuộn trạng ngữ là một cái có một đầu bệ mại tóc 13, 14 tuổi khoảng chừng cậu bé, âm thanh nu nu nhược nhược, trong suốt mắt to để hắn cả người nhìn qua đều cực kỳ. Ngoài, đứa tử bề ngoài nhìn lên đội làm bất cứ người nào đều sẽ không cho là đứa bé trai này sẽ là một con lâm vương. Vương, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Một cái chừng 20 tuổi thanh niên đi theo nọ tẩn cùng cuộn trạng ngữ phía sau, hắn cong lấy một cái bao, nhấc theo một cái dương hành lý, bên trong chứa ba người bọn họ quần áo, thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía nhà cao tầng trong ánh mắt có một tia ẩn dấu không được tháo phụm. Đi nhà hàng Notton liếc nhìn Tham Tôn, sau đó bất đắc dĩ đỡ trán tỏ dài, bởi vì ở Constantine nhìn trong ánh mắt hắn cũng nhìn thấy đồng dạng phản ứng. Đợt này quả thực chính là ở Đông Tôn Long Bảo Thành. Nhà hàng là bán rượu địa phương sao? Constantine 눈 ánh mắt sáng lên, cảm giác mình lần này khẳng định là có thể đoán đúng. Cùng khách sạn gần như. Notton hề ngoài địa giải thích. Vậy tại sao phải gọi nhà hàng đây? Constantine 눈 rơi vào trầm tư. Đợi lát nữa mang bọn ngươi đi ăn lẩu đi. Notton lựa chọn nói sang chuyện khác, đồng thời quyết định chú ý sau khi phải cho Constantine mua trên một bản bách khoa toàn thư. Không đúng. Hẳn là Cổn Star vẫn cùng tham tôn một người một bạn. "Ka Ka, tại sao nơi này cô gái xuyên đều như thế?" Cổn Star lẩm âm thanh nhỏ đi, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, hơn nữa còn lớn mật như thế. "Cái gì?" Notton cả kinh, phát hiện trên đường lại mấy cái quần cực ngắn tiếp thân áo ngoại hình vẫn không sai cô gái chính đang quay về Cổn Star quân mỹ nhãn. Long tộc có một cái rất phổ biến là tù, vậy thì là huyết thống càng thuần nhan trị càng cao, có thể nói sở hữu hôn huyết chủng đều là tuấn nam mỹ nhân còn lộ minh phi hoàn toàn là bị hắn lương gù dục cổ quen thuộc chính mình phong ấn rơi mất, mà thành tiểu thế hệ đầu loại hoặc là thứ đại loại, Notter Consta ngừng cùng với Tham Tôn ba người nhàn trị tự nhiên là đỉnh cấp. Consta ngừng cái kia nhược được giống như khí chất tự nhiên là rất dễ dàng hấp dẫn rất nhiều tỉ tỉ sự chú ý. Hiện tại đã là mấy ngàn năm sau, cuộc sống của con người quen thuộc cùng tính cách so sánh lẫn nhau trước đây có biến hóa rất lớn, không cần ngạc nhiên. Notter dùng tay đem Consta ngừng mặt quay lại đến đồng thời ngón tay che khuất con mắt, thế nhưng không cho xem. Ồ, Consta ngừng oăn oăn theo tiếng. "Vương, chúng ta thật giống không có ngân lượng." Tham Tôn nhỏ giọng nhấp nhả chủ khách sạn, nhà hàng có phải hay không dễ dàng bại lộ. Chúng ta có tiền. Chính là cái này." Norton lấy ra một tấm thẻ đen đến. "Kaka, đây là cái gì?" Constan Hyndius kí hỏi. "Đây là thẻ tín dụng, tương đương với trước đây ngân phiếu." Norton suy nghĩ một chút đưa ra giải thích. Loại này lấy vật so với vật phương pháp để Constan Hyndius rất dễ dàng lý giải này, nhõn nhọ một tấm màu đen thẻ ý nghĩa, đồng thời cảm khái Kaka không thẹn là Kaka, lại có thể đối với nhân loại hiểu rõ như vậy. Tinh xảo sa hoa trang trí nhà hàng bên trong đại sảnh, trước sân khấu trước. Cái gì gọi là thẻ dùng cũng được? nốt đơn đầy mặt dấu chấm hỏi, đặc biệt là ở nhận ra được tham tôn cùng Cổnsta nhìn ánh mắt sau khi càng là chấn báng. "Không thể à, ở trong đó nhưng là tồn chính mình từ mấy năm tới nay làm công đột tiện, liền như thế không còn." "Rất xin lỗi tiến sinh, ngay tấm này thẻ tín dụng nhắc nhở bị đông lại, nhưng có thể kiểm tra một hồi có phải là năm sai rồi thẻ." Cao cấp nhà hàng trước sân khấu tự nhiên là được quá nghiêm khắc cách huấn luyện không thể đối với khách mời biểu lộ cái gì khinh bỉ vẻ mặt hoặc thiếu kiên nhẫn loại hình, các nàng đều có hài lòng vẻ mặt quản lý, xuống chi đối mặt vẫn là nọ tởn mọi người, ngoại trừ nhan chỉ ở ngoài, là một cái kiến thức rộng rãi trước sân khấu nặng có thể từ trên người mấy người cảm nhận được loại kia vô hình kiêu ngạo, có thể xác định tuyệt đối là người có quân thế, nói không chắc chỉ là sẽ ra điều gì ngoại. Lý Bốn, trước sân khấu ôn hòa nhắc nhở đồng thời nghi thẩm. Chuyện này, Norton vừa muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên nhìn sang người bên. Thời gian phảng phất bất động, bởi vì trong nháy mắt ngoại trừ Norton ba người, ba Long ở ngoài những người khác toàn bộ không nhúc nhích, hóa thành pho tượng giống như bất động. Không biết phải nói như thế nào ngươi, coi như bị thức tỉnh ký ức làm choáng váng đầu óc ngươi cũng chí ít hẳn phải biết ngươi nhân loại thân phận cũng sớm đã bại lộ, tài chính đông lại đều là việc nhỏ. Tại đây trước sân khấu soạn tấm thẻ này, thời điểm cái tin này liền trong nháy mắt hướng về không biết bao nhiêu cái giám thị mới gửi đi qua thứ, một giây sau không thấp hơn 10 cái thế lực lớn thì sẽ biết cao quý đồng tao cùng Hỏa Chi Vương cùng Long thị nỗ lực và ở Tokyo nhà này nhà hàng. Ezid người nước giật đem một tấm không biết từ đâu móc ra thẻ đặt ở trên quầy, có điều ai bảo chúng ta là hợp tác đồng bọn đây, chuyện này ta giúp ngươi xử lý, đây là một tấm không ký danh thẻ, tiền bên trong tùy tiện sử dụng, quản chế sự tình không cần lo lắng, vệ tinh cũng như thế, ta sẽ xử lý tốt, yên tâm chơi, đến cần làm việc thời điểm ta sẽ thông báo các ngươi. Ta đối với ngươi không biết cả ngày càng nhiều." Norton giao nhìn kia Edith, "Chỉ ít ta không phải vì hại các ngươi, không phải vậy điều này cũng hơi bị quá mức đại phí chắc trợ." Điểm này ta ngược lại thật ra tín tưởng. Norton hơi trầm mặc, cầm lấy thẻ, "Hạn mức là bao nhiêu? Chơi đùa tinh tế sao? Bên trong Soulmate MHI rất tiện dụng mà cấp, có thể tăng cường một vạn khoáng thạch cùng khí thiên nhiên." Ta hơi hơi tăng mạnh nó một điểm, bên trong có ngàn vạn USD thường tồn hạn mức, mỗi sử dụng 1 triệu liền sẽ bổ sung. Edith cười cợt, "Infinite tí thứ, đều sẽ có một cái hạn mức." Norton nói, "Đúng." Ta chỉ có thể sửa chữa số liệu không thể sửa chữa là người, số lần nếu như quá nhiều vẫn là rất dễ dàng sẽ bị người thông minh nhìn ra, có điều ta nghĩ đến thời điểm mấy vị cũng không cần lo lắng thân phận vấn đề. Ezic vừa đầu, trước ta tản bộ đi ra ngoài tin tức sẽ làm cả số học viện cùng Nhật Bản tương quan thế lực độc lên, bọn họ gặp trợ giúp chúng ta tìm tới chúng ta muốn mục tiêu, mà hiện tại chúng ta muốn làm chính là chờ đợi. DOS, bị sái cổ thật giống gần được rồi, ngày mai đi tập thể hình thử xem vô tình tuất thiết cơ khí chuẩn bị ôn lại chương 419, chuyên viên đi đến chương 419, chuyên viên đi đến KK, cái này là cái gì? đèn điện khai quang, khống chế cái kia đèn sáng lên đột bợt, bên trong vách tường có điện, ẩn dấu luyện kim đường bộ. Kaka, vậy cái này lại là cái gì? Cái này là TV, dùng cái này điều khiển từ xa mở, ngươi xem, như vậy. Độc lên. Trong này có việc linh sao? Toàn bộ đều là hoạt linh. Constan run kiếp sợ, không nghĩ đến nhân loại lại cũng học được cái môn này kỹ thuật. Đây là bọn hắn tự giết lẫn nhau làm được sao? Không, trong này không phải hoạt linh, mà là một loại âm tượng ghi chép, không cần nắm linh hồn đến chế tác. Thì ra là như vậy, cái kia, Kaka, những chỗ này đều là Cổn Sát Ngần, "Cà ca ta ở, muốn gọi trực tiếp gọi là được, không cần hỏi nhiều như vậy." Notton nói, vẻ mặt trong lúc đó tràn ngập bất đắc dĩ, "Ngừng, một ngày chỉ có thể gọi 5 lần." Notton muốn ta mỡ. Trước không tính sao? Cổn Sát Ngần ngoan ngoãn mà hỏi, "Không tính." Notton bẻ. Một bên thang tôn một bên bệnh thai lên nghe động tĩnh bên này, một bên nỗ lực đem Dương hành lý mở ra, hắn nhớ được chính mình là nhìn thấy Vương thượng đem Dương hành lý này cùng cục một hồi liền các lại, vì lẽ đó tương tự như vậy tới nói muốn mở ra lời nói cũng chỉ cần để vật này cùng cục một hồi. Thang tôn nghi thẩm, theo Norton độc đắc, hai cái tay phóng tới hai bên khai quần trên, hướng về trên một bài. Kim loại vỡ vụn âm thanh trong nháy mắt vang vọng phòng tổng thống. Có ngàn vạn USD hàn mức, Norton đương nhiên là không thể kéo kiệt, quản hắn e zip đến cùng muốn làm gì, ngược lại lại không phải là mình điền. Liên hoa liền muốn hoa. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có tiến vào từng người trong phòng, vì lẽ đó thanh âm này, Norton cùng Constantine đều rõ ràng nghe được. Xảy ra chuyện gì? Norton nhìn về phía Tham Tôn. Vương thượng, ta, ta mở dương. Tham Tôn thật giống ý thức được chính mình mở dương phương pháp sai rồi. Pham La nhìn thấy cái kia đã gây vơ bắn ra đến linh kiện chuyện này chính là tỏ rõ, không có chuyện gì, thay cái tân là được, vật này không đáng giá. Norton nhìn cái kia làm bạn chính mình đến mấy năm lão đầu liền như thế cởi bàng, khóe mắt hơi có giận, nhưng lại không tiện phát tác, dù sao mình mang theo hai long tử nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói là 2000 năm trước đến hiện tại vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua xã hội hiện đại lão già. Nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn, Norton lựa chọn tin tưởng tham tôn cùng Cổn Sa Ngụy, long tộc huyết thống càng thuần ngoại trừ ở nhàn trị trên cũng có ưu thế ở ngoài ở thông minh trên ưu thế cũng hết sức rõ ràng. Có thể tưởng tượng được hai long tuyệt đối không phải nổi trí, bọn họ chỉ có điều là vẫn không có thích trứng mà thôi, chỉ là phải cần một khoảng thời gian hiểu rõ, những này dần bật liền đem sẽ không phát sinh nữa. Có thể nó tẩn rất nhanh liền phát hiện mình vẫn là quá mức lạc quan, nếu như là một cái phụ thông cổ nhân không rõ ràng sinh hoạt thưởng thức lời nói nhiều lắm liền làm ra một điểm tiểu nhiễu loạn, có thể hiện tại không rõ ràng những này chính là hai cái cổ lòng, thực lực siêu của loại kia. Kaka. Nơi này ở phun nước, ngươi làm sao đem nước đầu rồng đổ? Vương thượng mới vừa cái kia bật bỗng nhiên băng lên, ta cho rằng là cái gì cơ quan liền đem phá hủy. Đây chính là người đem điện thoại đập nát lý do. Trải qua một phen luốn cúi tay chân sau khi ba người thành công thay đổi một gian phòng tổng thống, có Ezith bảo đảm nợ tửn cũng không phải dùng lo lắng này gặp dẫn đến bọn họ bại lộ, chỉ cần quẹt thẻ là được, nhưng là một cái yếu tố trưởng bối hắn ý thức được chính mình nhất định phải hảo hảo quản giáo một hồi tham tôn cùng Cổn Stagnun. Không phải vậy không biết bọn họ còn có thể làm ra cái gì đại loạn đến. Điểm thứ nhất, đem bọn ngươi sức mạnh khống chế lại, hiểu chưa, không muốn sử dụng vượt qua nhân loại bình thường sức mạnh. Noton ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc đối với đứng ở trước mặt mình Cổn Stagnun cùng Tham tôn nói. Kaka Nhân loại bình thường sức mạnh là bao nhiêu? Constantine Miễn Hiếu Kỳ bảo bảo giơ tay lên đặt câu hỏi. Chính là, tuyệt đối sẽ không đem bọn ngươi vừa nãy làm hỏng những thứ đó làm hỏng sức mạnh." Notton hung tợn nói. Thang Tôn cùng Constantine Miễn đồng thời tối đầu biểu thị biết sai rồi. Thứ hai, không muốn tùy tiện sử dụng các ngươi ngôn linh." Notton nghiêm túc nói, đặc biệt là không thể tùy tiện giết người, trừ phi được ta cho phép. Còn có, các ngươi cần tìm hiểu một chút thương thức." Notton rơi vào trầm tư, sau đó mở máy vi tính ra bài đồ, làm sao để một cái cái gì cũng không hiểu người nhanh chóng hiểu rõ sinh hoạt thường thức. Tham Tôn cùng Cổn Stang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, nghiêm túc quan sát trên TV chiếu phim nội dung Nhi Đồng Bạch Hoa. "Túng Dung giải quyết, ta thực sự là thiên tài." Notton cảm thấy rất tán, dự định đợi được Cổn Stang cùng Tham Tôn đem này một bộ đầy đủ toàn bộ sau khi xem xong lại dẫn bọn họ đi ra ngoài. Không phải vậy cùng bên người mang theo hai cái không biết khi nào liền sẽ đổ tung bom khác nhau ở chỗ nào. Trong TV chiếu phim Nhi Đồng Bạch Hoa còn đang tiếp tục, mà bên ngoài, sắc trời đã tối. Notton đi đến bệ cửa sổ một bên, tí tách lách mưa nhỏ hạ xuống, ở dĩa đường các nơi đèn neon đỏ tỏa ra ánh sáng chiếu xuống. Cố vẻ hơi xương mù mờ lùng, rơi trên mặt đất, cầm cây dù người đi đường vội vã cắt bước, đủ loại kiểu dáng ô tô chạy qua, liền người đi đường bước chân cùng ô tô bánh xe liền nghiền nát cái kia đầy đất nước đọng, hình chiếu vỡ vụn ra đến, run rẩy không ngớt. Mông lung trong thành thị, đầy đất là hình chiếu mờ mỡ. Một chiếc mười bạch từ dòng xe cổ trong lúc đó xuyên ra, chen chúc thành phố Tokyo bên trong chiếc xe này chủ vị rõ ràng để chống một hồi, tiền tài tự mang mở đường hiệu quả đều là ở lơ đám trong lúc đó hiện hiện, có điều lần này còn phối hợp với lực, bởi vì thân xe trên cũng có một cái màu đỏ lệ quý huy chương. Đó là Sắc Quỷ, y họa mạ nhà gia huy. Saki bắt ra một trong, cũng chính là Nhật Bản Hắc đạo bên trong cường đại nhất tám gia tộc lớn nhất thế lực một trong. Mấy bạn một đường đi đến một căn mồ đen trước đại lâu, màu đen pha lê đệ nhà này bên trong đại lâu bộ hầu như không có cái gì ánh sáng hướng ra phía ngoài tỏa ra, đối lập so với trước những người ánh sáng cao ốc nó ngay ngắn cao vút đến như là một tòa bia đá. Gần gì trung công, tấm bia đá này giống như kiến trúc vật là toàn bộ Saki bắt ra hạt nhân, chính độ trọng yếu không khác nào một quốc gia thủ đô, từ nơi này truyền đạt ra mỗi một đạo mệnh lệnh đều sẽ gây nên toàn bộ Nhật Bản hắc đạo động đất giống như phàn ứng. Ở Nhật Bản quốc gia này, bên trong cũng là cùng toàn quốc chấn động gần đủ rồi. Một cái ăn mặc khéo léo tu thân văn bí tử lâu chờ đợi ở cửa, nhan trị vóc người đều là đỉnh cấp, nhìn thấy mấy bạch đến vội vã bung dù mặt mang nụ cười địa đi qua, khong lưng sau khi đuổi người chào mới đưa cửa xe mở ra. Từ mấy bạch bên trên xuống tới chính là một thân kỵ mộ hẻo nổ nam nhân, ý nọ mạ cảm gì, ý nọ mạ nhà gia chủ, thành tiểu sả kỵ bát gia ở ngoài năm nhà bàn tay hắn lời nói địa vị cho dù là tại bên trong sả kỵ bát gia cũng không cho xem thượng, bởi vì ý nọ mạ nhà trưởng quan Nhật Bản phân lớn. San giá trị, gom tiền tốc độ kinh người. Quan đưa thành tiểu gia chủ Y Nọa Mạc Cảo Dĩ cũng nắm giữ mạnh mẽ ngôn linh chớp mắt còn có một cái kinh diễm chiến tích, hắn đã từng cùng cái kia một người đánh nổ toàn Nhật Bản hôn huyết chủng giới nam nhân ăn quên đấu, cuối cùng cũng chết, còn phải đến một cái không sai đánh giá. Tuy rằng chuyện này làm sao nhìn qua đều có chút không giống như là hảo quang chiến tích, nhưng nó đúng là, ăn ở Nhật Bản hôn huyết chủng giới chính là có như vậy uy tín. Y Nọa Mạc gia chủ, đại gia trưởng cùng cái khác gia trưởng đã đang đợi ngài. Văn Bí nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đi nói, Y Nọa Mạc Cảo Dĩ gật đầu, sau đó ở Văn Bí dẫn dắt đi tiến vào gần dị chủng công bên trong, xuyên qua hành lang rẽ trái ríu bẻ gãy, cuối cùng đi đến một gian phòng họp trước. Đại gia trưởng bọn họ đều ở bên trong. Văn Bí gõ gõ cửa, dừng lại một lúc sau mới đưa cửa mở ra, cô cung trả lời, con mắt hoàn toàn không nhìn vào bên trong, cũng không biết là không thiếu khí, vẫn là sợ sệt. Y lỏa mạ cáo gì tiến vào phòng họp, cộc lớn sau lưng hắn tự động đóng lại, phòng họp bên trong không có một bóng người, có điều hắn cũng không có kinh ngạc hoặc là hoài nghi đây là cái gì mai phục năm trăm đao phụ thủ cho hay, mà là trực tiếp hướng về màn ảnh lớn trước đi đến, ở hắn đi tới mặt trước cái kia thời điểm, một cái ôn hòa tiếng giọng nữ vang lên, xét duyệt đạt thông qua, hoan nghênh ngài ỷ nọạ mạ gia chủ. Theo âm thanh lớn màn hình từ trung gian hướng về hai bên tách ra, hóa ra là một đạo cửa ngầm, đợi đến cửa ngầm mở ra sau khi hiện lộ ra chính là một mảnh khác rộng dài không gian, mặt đất là quý báo giống bán gỗ chế thành, chống sâu bò phòng ngầm, bốn phía bày ra thần đạo giáo bên trong các thức uy thần, một luồng thần bí trang nghiêm khí tức tốt thẳng vào mặt, rất khó tưởng tượng ở gần dị chủng công này vừa hiện đại hóa cao ốc bên trong sử dụng to lớn như thế không gian đến chế tạo như vậy một. Cái sắp xỉ cổ đại Nhật Bản trang trí phong cách địa phương, trong không khí còn tràn ngập hương nhang mùi vị, trong nháy mắt ỷ nọạ mạ cảm dị phảng phất từ hiện đại đi đến cổ đại mà hắn làm bèn bèn chỉ là vượt qua cánh cửa kia. Y Nọa Mạc Cáo Gi bình tĩnh cất bước, tiến vào vùng không gian này duy nhất gia phòng, lúc này nơi này đã có 7 người, ở Y Nọa Mạc Cáo Gi đến sau khi chính là 8 cái, Sà Kỳ bắt ra toàn thể, thời khắc bây giờ nếu là có một cái bom ở đây bị làm nổ Nhật Bản hắc đạo chế độ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền sụp đổ. Đại gia trưởng, Y Nọa Mạc Cáo Gi đối với hắn bên trong màu trắng áo tăng lão nhân cuối cùng, lão nhân nhìn qua rất là ôn hòa hiền lành, chính là này một đời Sà Kỳ bắt ra đại gia trưởng, quốc gia gia chủ, quốc chính tông. Y Nọa Mạc gia chủ đến rồi à, nhanh ngồi Cố Chính Tông cởi hướng về Y Noa Mạc Cảo Dĩ vẫy tay ra hiệu hắn ở bên cạnh hắn ngồi xuống, lần này người đều là đến đông đủ, phiền phức mọi người, muốn như vậy còn để mọi người lại đây mở hội. Thiếu mà hội. Tiếu chủ, Y Noa Mạc Cảo Dĩ trước tiên cùng một bên khác một người trẻ tuổi mang chào hỏi, lúc này mới ngồi xuống, đó là một cái khí khái anh hùng hùng hực thiếu niên, mày kiếm mắt sao không ngoài như vậy, hắn là này một đời nguyên gia gia chủ, cũng là công nhận đời kế tiếp đại gia trưởng, a mạ tệ dân vậy, Bí Nạp Mộ Tổ trả sẩy. Bí Nạp Mộ Tổ trả sẩy đứng dậy đối với Y Noa Mạc Cảo Dĩ hơi cúi. Nào có cái gì phiền phức không phiền phức. Đại gia trưởng đem chúng ta tìm đến khẳng định là tất yếu sự tình. Ngươi xuống sau khi ỉ nòa mạ cáo gì lúc này mới trả lời trước Quốc Chính Tông nói tới lời nói. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng chung quy là bản quân a. Quốc Chính Tông cười cợt, sau đó chính kinh sắc mặt, như vậy ta cũng sẽ không trì hoãn thời gian, tin tưởng mọi người cũng đều đã biết, bản bộ muốn phái ra bốn tên chuyên viên đến chúng ta nơi này đến, lý do là cảnh cáo chúng ta thức tỉnh đồng theo Cộng hòa Chi Vương muốn tới đến chúng ta nơi này, đồng thời muốn thực hiện kiểm tra công tác, còn có, bọn họ biết rồi bại kinh sự tình. Nói như vậy tới là không cách nào từ chối sự tình. Ý loạt mà cáo gì khẽ to mày. Chuẩn xác tới nói ta đã từ chối quá bản bộ một lần, lần đó yêu cầu của bọn họ là lượng lớn chuyên viên định cư hiệp trợ công tác. Điểm này ta là thật không thể đáp ứng, liền đối Vương Thoái nhượng một bước, đương nhiên này đến tuột cùng có phải là thoái nhượng còn có nói. Cốt Chính Tông lắc đầu nói, bọn họ vừa bắt đầu mục đích nên chính là cái này, mà hiện tại bọn họ đã đạt đến, nói vậy hiện tại đến đây chuyên viên đã ở chuyên cơ trên, hai vị cấp S, hai vị cấp A, chưa bị nên rõ ràng trong này ý nghĩa. Phòng họp bên trong Đông Đạo gia chủ Dồn Dập thay đổi sắc mặt, cấp S, cái trước từ bản bộ đi đến Nhật Bản cấp S vẫn là em. Một ngày kia là Nhật Bản huấn huyết chủng giới sĩ nhục một ngày. Kết quả hiện tại bản bộ lại người đến, vừa đến vẫn là 2 cái S. Nghe tới như là mới vừa thoát đi bướt rồng sau khi cảm thấy được đối phương không giết chết chúng ta ban khoan liền chúng ta lại gọi theo bọn họ đi đưa một trận bữa tối. Nghe xong nhiệm vụ yêu cầu Lộ Minh phi làm ra một câu nói tổng kết. Rất hình tượng tỉ dụ. Ezic tán thành. Có thể đối kháng loại kia đẳng cấp thuần huyết loại chỉ có cấp cao cấp học sinh, mà các ngươi đã trải qua đầy đủ thử thách, trừ diện quá hai lần là vương, không nghi ngờ chút nào nhiệm vụ lần này người chọn lựa thích hợp nhất chính là các ngươi. Sờ nậy đã nói, quan hệ trọng đại cô ngươi cần mau chóng đi đến địa bạn, thông báo nơi đó cả sở học viện văn bộ người phụ trách. 21 thế giới muốn làm chuyện như vậy không phải phát một cái cờ cờ là tốt rồi sao? Lộ Minh Vi nhỏ giọng thầm thì. Số 1, Nhật Bản không có cờ cờ, thứ hai, sợ dĩ cần phải có bản bộ chuyên viên đi vào là bởi vì cả sở học viện Nhật Bản văn bộ ở nhiều năm trước đã cùng bản bộ không có cái gì lui tới. Xét thấy Nhật Bản văn bộ tình huống đặc biệt chúng ta nhất định phải phái ra chuyên viên đi vào mới có thể bảo đảm bọn họ có thể đối với nảy coi trọng. Còn lại cụ thể tình báo đã ở các ngươi đi đến Nhật Bản công cụ giao thông mặt trên, ở đường sá bên trong có thể xem, trước đi Trung Quốc hành lýến lên còn chưa kịp thả lại ký túc xá đúng không? Như vậy là có thể tiết kiệm một chút thời gian. Sở Nãy đỡ giáo sư tự nhiên nói, rất xin lỗi trong khoảng thời gian ngắn liên tục phân phát nhiệm vụ trọng yếu cho các ngươi, có điều không cần lo lắng học phong hòa tích điểm vấn đề, hiệu trưởng đã giải thích chỉ cần mấy vị có thể hoàn thành nhiệm vụ là có thể thu được mãng tích điểm cùng học phần. Đây là học phần không học phần vấn đề sao? Ta chỉ muốn làm một cái đánh trò chơi trạch năm a. Lộ Minh Phi đầy mặt bị phẫn, hơn nữa nếu như thật sự có chuyện e sợ cũng là không về nữa đi, vì lẽ đó nhập học thời điểm ký cái kia một phần di thể không vận hợp đồng lập tức liền có thể đủ lên sao? Không đúng, vậy còn là ở Nhật Bản, không bận còn tiết kiệm tiền, bệnh tiểu máu. Nơi đó ngươi có thể trực tiếp đi mua các loại mô hình cùng màn ga đĩa loại hình, toàn bộ đều là giá gốc không có thuế quan. Ezit lạnh nhạt nói. Ta không ý kiến. Lộ Minh Phi lập tức cất miệng. Sở Tử Hàng ở một bên im lặng không lên tiếng, âm thầm đem Lộ Minh Phi ham muốn nhớ kỹ, xem ra đợi được Lộ Minh Phi sinh nhật thời điểm lễ vật liền không cần dỗ. César ở một bên lặng lẽ lấy ra điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm mô hình cái từ này, lại còn có chính mình không biết sự vận. Đã như vậy các vị lập tức lên đường đi. Xe đặc chủng đã ở các ngôi nhà ký túc xá trước chờ đợi. Sở Nãy Đở giáo sư trong lòng thở dài, làm sao cảm giác những học sinh này như thế không hòa hợp đây. Đây là nhiệm vụ rất nguy hiểm a, các ngươi cho ta trở nên nghiêm túc a. Nếu như chính đang gần gũi trùng công bên trong nghiêm túc thảo luận chuyện này, Sà Kỳ bắt ra các gia chủ biết đây chính là bản độ sắp phái tới được ưu tú chuyên viên bộ mặt thật lời nói, nhất định sẽ tan vỡ đi. DS, cố lại. Bị sái cổ sau khi đã lâu không rèn luyện ngày hôm nay tập thể hình mệt mỏi quá. Vô tình tập thể hình cơ khí đã ô lai.